Chương 29. Linh truyền cảnh đỉnh phong, quân quân sóng ngầm chương 29, linh truyền cảnh đỉnh phong, quân quân sóng ngầm bên bên này. Trải qua một đêm tu luyện, Hồ Vi liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, một lần hành động bước vào linh truyền cảnh đỉnh phong. Đến một bước này, trong cơ thể hắn linh hải lớn mạnh đến như người trưởng thành lớn nhỏ cỡ năm tay, hóa lỏng linh lực hội tụ thành xương mù hình, hiện ra màu trắng, tầm tầm lớp lớp, giống như mê chướng, đây là bản nguyên chi lực. Ngoài ra, linh hải chỗ sâu, nương tụ ra một đoạn cầu mạch. Đây là tại là tấn thăng linh tiểu cảnh làm chuẩn bị trước đánh xuống cơ sở. Cổ Vũ phía sau liền sẽ theo tu vi tăng lên mà kéo dài, nương tụ thành linh tiểu, thẳng tới linh ngạn. Đến lúc đó, nếu là lại xông qua mê vụ, vậy sẽ là một lần phá kén thành bướm tân sinh. Đương nhiên, những này còn nói còn quá sớm. Kén một chút, xem ra muốn dùng phá cảnh đan. Hồ Vi tự nói, cho dù có thể cảm nhận được tự thân so lúc trước cường đại mấy lần, thần sắc cũng không có một gợn sóng. Tam giai phá cảnh đan cùng nhị giai khác biệt. Đây là đột phá linh tiểu cảnh chuyên dụng. Nhị giai chính là tiểu cảnh giới. Đây cũng chính là Hạ Xuân tùy sao muốn quy xuống cầu khẩn, ủy thác hắn luyện chế nhị giai phá cảnh đan nguyên nhân. Dù sao loại này đan dược công hiệu coi như không tệ, có khả năng trên phạm vi lớn khiến cảnh giới bùng lòng, càng dễ dàng xung kích. Dứt bỏ tạm niệm, Hồ Vi đem một viên trong suốt long lanh đan dược ném vào trong miệng, chính là quách trưởng lão tu hắn làm đổ đệ lúc đưa tam giai phá cảnh đan. Chốc lát sau, ca một tiếng vang dọn, chỉ có Hồ Vi nghe thấy. Hắn lập tức hai mắt mở sáng, bởi vì nói cho biết, đây là cảnh giới ở giữa tầng kia màng đưa ra. Trước mắt, phiến quyết ngược lại là linh khí, cái này không làm khó được Hồ Vi. Linh hạt thị còn không có ăn xong đây, hắn liền nhấc lên đống lửa, tiếp tục bờ bậc ở. Cứ như vậy, liên tiếp lắng động 2 ngày, Hồ Vi mới bắt đầu thử nghiệm xung kích linh tiểu cảnh giới. Hắn nhưng lại không biết, 2 ngày này nửa dặm, Thái Huyền tông quần quật sóng ngầm. Đầu tiên tự nhiên là Quách Tân Thái. Hắn luống cuống, chính mình tìm người đi cho Hồ Vi một bài học, vì sao lại một đi không trở lại? Thậm chí mịt mù không tin tức. Nếu biết rõ, hắn tìm có thể là Cùng Long Á danh sư ngoại môn chiến lực bảng xếp hạng thứ 20 nhân, linh tuẩn cảnh hậu kỳ tiểu cao thủ, trừ Trần Xuyên, cùng với những cái kiếp nội môn đệ tử bên ngoài, người nào đánh thắng được? Có thể để Quách Tân Thái nghi ngờ là Đối phương tựa hồ có chút tiếng xăm lớn, hạt mưa nhỏ, từ thế chiều hôm nay chuyển ra hắn muốn khiêu chiến hổ vi thông tin, nhưng lại không có kết quả về sau, liền không còn tin tức. Liên đặng vạn đức mấy người bọn hắn phế vật có vẻ như cũng biến mất không còn chút tung tích, dáng không hướng hắn hồi báo việc này đến tiếp sau. Không thích hợp. 10 phần không thích hợp. Suy nghĩ một chút, quét tân thái boss nát một tấm đưa tin phủ, đây là một loại gọi đến theo hắn chó săn cấp thấp linh phủ, toàn bộ ngoại môn, trừ hắn rất ít người nắm giữ. Rất nhanh, một tên ngoại môn đệ tử chạy đến. "Đi, tra một chút đặng vạn đức mấy người cùng vồng long người ở chỗ nào?" Sự tình diễn triển làm sao, không quản có tin tức gì, đều muốn lập tức báo cho bản thiếu gia." Quách Tân Thái phân phó đối phương nói. "Phải." Người kia cũng kính đáp lại. Bên kia, một vị ngoại môn trưởng lão ngay tại Quá Độ tỉnh tỉnh, nguyên nhân là đệ tử đắc ý của hắn hai ngày này không những không hướng hắn tìm an, thậm chí còn chuyển ra lúc nào đi phiêu chiến một cái luyện đàn dư, lại bị đối phương trêu đùa sự tình. "Đúng thế, hắn thấy chính là trêu đùa. Muốn lấy ra 100 điểm công phần, đối phương mới tiếp thu cuộc lòng phiêu chiến, trên đời này nào có loại này đạo lý." Nói tới nói lui, Cố chính là Cuồng Long cố kỵ thân phận của đối phương, không phải vậy đã sớm một quyền đem bóp ngã. Hừ, dựa lão quỷ ngược lại là thu cái rảo hoạt gian trá đệ tử, phải tìm cơ hội thật tốt gõ một cái. Vị này mặt mũi hiền lành ngoại môn trưởng lão hí híp mắt, lòng dạ hẹp hỏi nói: "Kỳ quái, Cuồng Long có lẽ nhận đến bản trưởng lão đưa tin mới đúng, vì sao đã không trở về, cũng không trả lời?" Hắn không hiểu tự nói. Đáng tiếc, hiện tại trên người Cuồng Long lưu lại ấn ký vượt ra khỏi phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, không phải vậy ngược lại là có thể không cần lo lắng tất cả vấn đề. Chẳng lẽ có cái gì ngoài ý muốn? Ý nghĩ này sinh ra, Huyền Chân trưởng lão một trận nhíu mày, nội tâm không hiểu có mấy phần tâm tình bất an. "Đi, để người trang một chút các ngươi điên cuồng sư huynh mấy ngày nay hoạt động dấu hiệu, không quản chuyện tình cảm lớn nhỏ đều muốn bẩm báo với ta." "Thân là ngoại môn trưởng lão." Bên cạnh luôn luôn không chiếu người hồi hạ. Hắn lời nói rơi xuống, lập tức có người đáp lại. "Phải. Đối xử mọi người đi rồi." Huyền Chân trưởng lão mới ngẩng đầu nhìn trời, tự lẩm bẩm, trở bến nên gọi hắn Bế Quan, Thương Mãng Sơn mạch lịch luyện kỳ hạn, cũng nhanh đến, lại về sau chính là ngoại môn đi đấu. "Đỗ Nhi Oan, bạn trưởng lão có thể hay không tấn thăng đến nội môn nhập trước?" phải nhờ vào ngươi. Sau đó không lâu, Quế Tân Thái cùng Huyền Chân đều được đến mình muốn đáp án, lấy cuồng long cầm đầu mấy người, cưỡi linh hạt thẳng ra tông môn, tung hùng, hùng hổ hổ, giống như là đi làm cái gì. Cái này cũng không khó truy tìm đến dấu vết để lại. Chỉ là, ra Thái Huyền tông về sau, mấy người bọn họ lại đi hướng nơi nào, lần này ngược lại rất khó biết. Như châu đã xuống biển, kiểm tra cho lão phu trả rõ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bản trưởng lão không tin cuồng long sẽ chết tại một cái nho nhỏ luyện đan sư trên tay. Huyền Chân gần như gầm thét quát, so sánh lửa giận của hắn Quách Tân Thái đã tê dận, cũng càng luống cuống, không hiểu tim mật đều run. Hắn không nghĩ tới lại sẽ là kết quả này. Tuy nói chân tướng sự tình còn chưa rõ ràng, có thể năm người không có khả năng vô duyên vô cớ khất về, một người trong đó vẫn là linh truyền cảnh hậu kỳ thực lực a, rẽ dối hồ vi mà thôi, chỗ nào cần 2 ngày rưỡi. Như vậy Đát Phán đã rõ ràng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Quách Tân Thái một mặt khó có thể tin. Vừa nghĩ tới cái kia cùng Long có thể là ngoại môn chiến lực bảng thứ 2 cao thủ, tăng thêm hắn còn nội ngoại song tu, nghe nói sớm đã là luyện thể tam trọng thể phách, cho dù đối đầu linh truyền cảnh đỉnh phong tu sĩ đều không sợ, cái này mới thoáng yên tâm. Chẳng lẽ đồng quy vô tận? Hắn sinh ra loại này suy nghĩ, dù sao hồ vi cũng hiểu vô âm tấn, nhưng lại cảm thấy không hợp lý. Kiểm tra. Dọc theo đi hướng Quỷ Âm Sơn mạch lộ tuyến, cho bản thiếu gia xem phía. Bên này, cách Thái Huyền Tông hơn 20 dặm địa phương, dòng suối nhỏ rừng cây bên cạnh. Hồ vi toàn thân tinh khí mà mịn, giữa mũi miệng đều tỏa lên ánh quang, giống như là hai đạo cột khí màu trắng theo hô hấp mã trên dưới phập phồng. Đây đương nhiên là linh hạt tỉ lực lượng. Mặc dù linh lực chất lượng đồng dạng, có thể không chịu nổi số lượng nhiều lại nhiều a vào giờ phút này. Đã là Hồ Vi lần thứ 3 thử nghiệm xung kích linh tiểu cảnh giằng buộc, phá cảnh đơn chỉ là phụ trợ công hiệu, để cảnh giới bưng lòng, cụ thể có thể thành hay không còn muốn dự vào chính hắn. Trừ cái đó ra, hắn cũng bận chuyển thái huyền nhập môn quyển sách hấp thu thiên địa linh khí, chỉ thấy Hồ Vi hướng trên đỉnh đấu hội tụ thành một cái vòng xoáy nhỏ, bàn bạc lực lượng giống như sông lớn đang cuộn trào, cá voi hút nước mà tới tiêu. Như vậy năng lượng cầm lồ, như đổi lại người khác tự nhiên chịu không được. Tốt tại Hồ Vi là nội ngoại song tu, trừ hướng dẫn nguyên nguyên lực lượng đi xung kích cánh giới, hắn còn nhờ vào đó vận chuyển đại nhật chú thể quyết rèn luyện thân thể. Có thể nhìn thấy, thân thể của hắn trong suốt phát sáng. Trên thân luyện đan sư trang phục bởi vì chịu không được môn này luyện thể quyết đả tính, cũng chính là loại kia nhiệt độ cao, lại tại chậm rãi hóa thành tro tàn. Đương nhiên, tạm thời chỉ là đưa người trên. Trên thực tế, 2 ngày trước cái kia buổi sáng, cùng với nên chiến cuồng lòng kia đó, đại nhật chú thể quyết vận chuyển cũng đã nóng chảy hai thân luyện đan sư trang phục. Nếu không phải Hồ Vi có lưu hạng, cái này tê sợ là đã cỡ chuột, dù là như vậy cũng chỉ thừa lại trên thân bộ này, không sai biệt lắm. Lúc này, hắn cảm thấy là thời điểm nhất cổ tác khí đi đột phá linh tiểu cảnh giàn mục, liền khống chế trong cơ thể dọc lượng linh lực, tính toán một lần hành động xung kích. Nhưng mà đúng vào lúc này, có người đến rồi. Chương 30. Chinh công. Linh tiểu cảnh. Chương 30. Chinh công. Linh tiểu cảnh. Linh bảo. Nơi đây có thiên địa linh bảo. Dương Phi dậm đạp phía trên, mơ hồ có thể thấy được một cái vòng xoáy linh khí, hấp dẫn một thân ảnh đáp xuống, đầy mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng rất nhanh, thấy rõ sự bật người này biến sắc. Cái này, Linh Bắc cứng họng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tạm thành loại này cảnh tượng, lại sẽ là cái cùng nghiên kỉ của hắn tương tự tiêu niên. Nếu biết rõ, dựa theo cổ tịch thuật, xuất hiện vòng xoáy linh khí lớn nhất khả năng, chính là tiên địa linh bảo khi xuất hiện trên đời tạo thành dị tượng. Ai có thể nghĩ, người làm cũng có thể như vậy, cái này quá cái người. Sợ là đến màu vàng truyền thuyết loại kia tư chất, tu luyện lúc mới có thể nắm giữ loại này dị tượng a. Mới vừa nghĩ tới đây, khẹo mắt quét nhìn để hắn hô hấp cứng lại. Trắng, màu trắng tư chất. Trong tâm mắt Nhìn thấy cách đó không xa thân ảnh toàn thân nợ rộ Bạch Quang Lâm Bắc, hắn người chấn váng. Đây quả thực phá bỡ hắn nhận biết, cấp thấp nhất tự chất lại. Ánh mắt chuyển động, quanh mình tất cả bị hắn thu hết vào mắt, làm phát hiện linh hạt cái kia không theo quy tắc thi thể lúc, con mắt bỗng nhiên phóng to, giống như là bị hung hăng khiếp sợ một cái. Cái này linh ảnh, kết hợp với mặt khác manh mối. Hồ Vi, người là Hồ Vi. Đối với cái này, Hồ Vi con mắt rất lạnh, nhìn chằm chọc vào đối phương, trừ cái đó ra không còn độc đát. Hắn ngay tại đột phá ngàn cân treo sợi tóc, căn bản không độc được. Đương nhiên, nói chuyện vẫn là có thể nhưng không có cái kia cần phải, hắn đã lấy ánh mắt giết người thay thế. Thật là ngươi." Linh Bắc lộ ra nụ cười vui mừng. "Đây thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu à." Hắn phụng biển chân trưởng lão bệnh lệnh đi ra điều tra, không nghĩ tới trình sẽ thuận lợi như vậy. "Cái thứ nhất tìm tới Hồ Vi." Cố khí thế này, linh truyền canh đỉnh phong. "Ngươi một cái màu trắng tứ chất phế vật, làm sao có thể đem thực lực tu đến loại này tình trạng?" Linh Bắc kinh nghi bất định, không hiểu cảm thấy không thể tưởng tượng, tuy nói hắn cũng tại giờ phút này ý thức được Quỷ Long có thể đã thảm tao Hồ Vi đồ tử, bị hắn giết chết, nhưng cũng không thương tâm thậm chí nghĩa vô tại bảo hay, tất cả mọi người là huyền chân môn hạ đệ tử, dựa vào cái gì hắn cùng Long có thể làm đại sư minh, chiếm cứ rất nhiều tài nguyên tu luyện mà hắn liền đoạt được rất ít. Cái này không công bằng. Mà tu tiên thế giới, từ trước đến nay không có cái gọi là có công bằng hay không, chỉ có mạnh được yếu thua, ngươi lừa ta gạt, chiếm đoạt tài nguyên, cường giả vi tôn. Ngươi lại tại xung kích linh tiêu cảnh giới. Lúc này, cảm ứng được cỗ kia làm chính mình khiếp sợ ba động, Linh Bắc cắn răng mở miệng, sắc mặt càng trở nên một trận xanh, lúc thì đỏ. Đây quả thực là vô cùng nhã. Một cái màu trắng tư chất phi phế vật lại tại trước mắt hắn xung kích linh tiểu cảnh giới, còn có cái gì so nhìn thấy trước mắt, càng đạt cái người, cũng càng không hợp lý sao? Ha ha ha, lão tiên triếu cố, nếu không phải ngươi tại đột phá thời khắc mấu chốt, ta không những cầm ngươi không có cách, còn có thể sẽ mất mạng ngươi tay, nhưng bây giờ nha. Thôi hư. Linh Bác giận quá thành cười, lập tức giống như là ý thức được cái gì, sắc mặt thay đổi đến càng thêm âm tình bất định, có thể hắn cũng biết, không có bao nhiêu thời gian lưu cho mình. Trên người ngươi nhất định có kỳ ngộ, hoặc là nói bí mật, đáng tiếc không phải hiện tại ta có thể nuốt một mình, nếu như thế, ta liền phế đi ngươi lại bắt người đi hướng Huyền Chân Trưởng lão tranh công. Nói xong, hắn bật lên, toàn thân nở rộ u hảo quang màu xanh lục, hội tụ đến nắm tay phải, như thành tinh giả rắn xuất động, hung hăng hướng Hồ Vi lổng ngực vị trí đập tới. Đột phá quân đấu, không quản nhận đến loại nào tính từ chất quái nhiễu, nhẹ thì kiếm củi 3 năm chiêu 1 giờ, nặng thì linh hải bạo hỏng. Không thể không nói, linh bác người này đang chém, chính là đối điểm này lòng dạ biết rõ, mới sẽ như vậy áp động. Cái này một cái chớp mắt, phát hiện không cách nào lấy ra linh hải bên trong kim sắc kiếm khí hồ vi thật luống cuống. Hắn căn bản không nghĩ qua sẽ còn xuất hiện trường hợp này, lập tức gấp đến độ mồ hôi lạnh ứa ra. Nhìn xem cái kia nắm đấm màu xanh lục đã đến phụ cận, liền tại mặt, hắn cắn răng, liền muốn cưỡng ép lấy ra kim sắc kiếm khí, Liều mạng linh hải nửa bị cũng muốn nhất kích tất sát đối phương. Nhưng mà liền tại loại này nói thì chậm, khi đó thì nhanh như mắt, chỉ nghe bên một tiếng tiếng vang. Hồ Vi lại đánh vỡ răng buộc, thành công tấn thăng linh tiểu cảnh giới. Chỉ thấy bạch quang ừng ực, chói lọi chói mắt, cùng với một cỗ khí thế cực kỳ mạnh, giống như kiếm mang như vậy lăng lệ cùng sắc bén, từ hắn trên người bộc phát ra. Người Cơ hội là trong cùng một lúc. Năm đám mây xanh lục đã đè ở hồ vi lồng ngực Linh Bắc, trực tiếp đứng núi chịu sào, vị cô kia cổn mảnh linh tiểu cảnh vì thế đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn như như diều đất dây, liên tiếp ngã tại xa mười mấy mét địa phương, ven đường gặp cây độc cây, gặp thạch độc thạch, ho ra đầy máu. Làm sao? Khả năng Linh Bắc chỉ cảm thấy toàn thân tan ra thành từng mảnh, khóe miệng chứa máu, nằm dập trên mặt đất giống như chó chết, mấy lần dễ dàng rũ lấy nghĩ bò lên, lại đều thất bại. Xoẹt. Hồ vi thân hình lóe lên, giống như là thuần di xuất hiện ở trước mặt hắn. Linh tiểu cảnh giới Quả nhiên siêu phàm thoát tục. Hào nói không quá trưởng, chỉ dựa vào tự thân uy thế liền có thể đè chết linh tuyển cảnh trở xuống cảnh giới tu sĩ mấy lần. Nhắc tới còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải bị con mẹ nó ngươi bước đến tự cảnh, ta còn thực sự không nhất định có thể cưỡng ép đột phá. Hồ Vi thần sắc lạnh nhạt, nhìn xuống Linh Bác. Hắn ở trận, tóc đen rối tung, trừng dài nửa xích, làn da trong suốt long lanh, trong sáng không một hạt bụi, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mạch máu cùng kinh mạch tại có chút nhảy lên, ẩn chứa vô cùng cường đại sinh mệnh lực. Khụ. Linh Bác ho ra máu cơ thảm. Đến tình cảnh như thế này, Tuy nội hắn biết chính mình vận mệnh sẽ là cái gì, nhưng vẫn là muốn tranh lấy một cái. Cái kia nhân họa đắc phúc ngươi là có hay không sẽ giơ cao đánh khẽ, thả ta cái này nửa tàn người một ngựa. Nghe vậy, Hồ Vi cười to, con mắt vô cùng lạnh lẽo, ha ha ha, thả, ta sẽ thả ngươi xuống địa ngục. Nói xong, hắn thả ra linh tiểu cảnh cường giả bị áp, vừa mới bắt đầu giống như triều tịch hướng linh bát dũng mãnh lao tới. Có thể dần dần, liên truyền biến thành sóng to gió lớn, có thể nhìn thấy, linh bát sóng không bằng chết. Hắn bị khóa định tại tại chỗ. Tiến tới không được đồng thời, lan lộn đầy đất, tiêu tên không cung ứng trong miệng máu tươi rỏ rỉ mà tuân, sắc mặt đảm đạm, da thịt co rút, cuối cùng khí tuyệt bỏ mình. Toàn thân xương cốt nứt gãy, không thành hình người. Cái này còn không chỉ. Hồ Weaver vết đối phương túi chưa bật về sau, con ngón đụng ra, linh lực hóa thành hỏa diễm, đem đốt thành tro bụi. Thật nghèo à, chỉ có tầm 10 viên hạ phẩm linh thạch, khó trách nói cái gì muốn bắt ta hướng đi cái kia miền chân trưởng lao trên công. Nghĩ tới đây, Hồ Vi rơi vào trầm tư. Vừa rồi khí chạy lên não, chỉ muốn xử lý đối phương lấy trừ bỏ phía sau nhanh, cũng thuận tiện kiểm tra thực lực mạnh bao nhiêu, hắn đều quên phép hỏi, đến tuột cùng phát sinh cái gì nhưng cái này không khó đoán được, có lẽ cùng cùng Long đám người có quan hệ. Mấy ngày đi qua, Quách Tân Thái tại phát hiện bọn họ không có trở về, thậm chí liên lạc không được tín hiệu, khẳng định sẽ phái người đi tìm. Dù sao, trên đời này không có không hạ đường. Hồ Vi đương nhiên minh bạch điểm này. Huyền chân trưởng lão, cùng Long sư phụ sao? Nói đến đây, hắn cười lạnh. Linh tiểu cảnh, người nào tới người đó chết. Thế nhưng ý thức được, chính mình nên tăng nhanh khắp theo nét mẹ cái kia ngăn cách trận đạo văn tiến độ, nếu không cùng loại hôm nay tình huống như vậy, về sau sẽ còn phát sinh. Lát đầu Hồ Vi bỏ đi tạm niệm, thân hình lóe lên trở về chỗ cũ, tiếp lấy ngồi xếp bằng, xem xét khiên linh cứu đi trong biển tình hình. Đạo kiếm khí này. Chương 31. Kỳ dị biến hóa, tự nhiên chi lực chương 31, kỳ dị biến hóa, tự nhiên chi lực ban đêm. Một thân ảnh xếp bằng ở dưới một thân cây. Hồ Vi toàn thân tản ra trong suốt bảo quang. Hắn hai mắt khép hờ, dáng vẻ trang nghiêm, thuần dạng tu lão, lại nhăn đầu lông mày, nghi hoặc không hiểu quan sát bên trong bản thân linh hải. Trong đó trung tâm, kim sát kiếm khí biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ hòa tan tại chính mình linh hải bên trong làm cho màu trắng linh hải nhiễm lên một tầng băng dự, chỉ là rất nhạt, linh lực như thủy triều chảy xuôi lúc, sóng gợn lăn tăn, hiện ra mặt trời lặng tả dương sắt thái. Có ý tứ gì? Hậu phiên màu vàng truyền thuyết, cưỡng ép thay đổi tư chất của ta. Không muốn đi. Hồ Vi vô cùng kháng cự bản thẩm. Có thể trừ trạng này, hắn tự hồ làm không được cái gì, không cách nào đi thay đổi, dù sao luồng kiếm khí màu vàng nóng kia đã cùng hắn linh hải dung hợp lẫn nhau. Điểm này, Hồ Vi trăm mối vẫn không có cái giải. Trước đây không lâu rõ ràng còn chìm tại linh hải trong con suối trung tâm, chỉ là bởi vì tại đột phá trong đó tê không đi ra, hắn không nghĩ tới sẽ có loại kiếp đệ người kém chút thủ hết hạn chế. Trước mắt nhưng là kết quả này, xác thực để hắn kinh ngạc cùng không hiểu. Thực lực tăng lên, con bãi chưa lật lại không có. Vẫn là nói, đây là tu sĩ bước vào linh tiểu cảnh mang đến kỳ dị nào đó biến hóa. Tất nhiên là kia, mỗi người đều có. Lắc đầu, Hồ Vi không nghĩ nhiều nữa. Suy nghĩ sau khi trở về lần qua cổ thì đi, có lẽ sẽ có đáp án. Ánh mắt nhất truyền, hắn nhìn hướng linh hải trên không lại đó, xuất hiện một đoạn cầu mạch có màu vàng kim nhạn, liếc nhìn lại vô cùng ngỡ ngàng, đây là linh tiểu cảnh biểu tượng cũng thể hiện. Kỳ quái lạ. Xuyên thấu qua cầu mạch nhìn lại, linh hải phía trên hiện lên một đoàn hư quang, rất mơ hồ, chỉ có một cái hình tròn hình dáng, giống như là một vòng mây lên mặt trời đỏ, cảnh tượng kỳ dị. Chuyện này là sao nữa? Cuối cùng, Hồ Vy không có quá nhiều xoắn xuýt, không nghĩ ra sự tình liền không nghĩ, tất nhiên đã tạm thành, phát hiện phía sau không có cái gì tính nguy hại, liền tạm thời để đó đi. Đêm nay, Hồ Vy không có tu luyện cũng không có tích cực căn cơn, càng không có ngủ, mà là ngồi ở chỗ đó, cả người không hiểu lầm vào linh hoạt kỳ áo cùng an lành cảnh giới. Hắn ngồi xem dòng suối nhỏ dòng nước róc rách, tiếng lặng nghe gió nhẹ nhẹ thổi lá cây, phát ra rầm rầm âm thanh, nội tâm nhưng lại không có xo so yên tĩnh, trước nay chưa từng có an bình. Loại này trạng thái dị thường kỳ diệu, thể xác tinh thần công minh, vật ngã lưỡng vong, ít có người có thể làm đến, dù là quách trưởng lão cũng không thể, mà Hồ Vi cũng những làm đến, còn tiến vào một loại khác viễn hoặc khó hiểu tình hình, loại kia cảm thụ chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Bất tri bất giác Hắn hai mắt nhắm lại, cương đại cảm giác bên trong xuất hiện vô số lấm tà lấm tấm, đó là thiên địa linh khí vật dẫn, trừ cái đó ra, tự nhiên còn bao hàm có nguyên tố khác, ví dụ như điện, hỏa, phong, thủy trợ. Hồ Vi không hề biết những này, hắn chẳng qua là cảm thấy những điểm sáng kia còn rất thú vị, bọn họ đếm mãi không hết, càng tụ càng nhiều, nỗi lỡ lửng giống như là tại vây quanh hắn chuyện, vui sướng nhảy lên, không hiểu đáng yêu. A, vì cái gì ngươi như thế phát sáng, bên cạnh cái kia lại như vậy tối? Thật sự là kỳ quái. Hồ Vi ý niệm nhìn xem bay múa đầy trời giống như từng cái tiểu tinh linh điểm sáng, lộ vẻ nghi ngờ, thử nghiệm cùng bọn họ giao lưu. Đương nhiên, cũng không có được đến đáp lại, ngược lại còn dọa lui không ít điểm sáng. Đối với cái này, hắn một mặt vẻ suy tư. Chốc lát sau, cũ không xoắn suất những điểm sáng này phát sáng không sáng, tối không tối vấn đề, mà là thả ra chính mình, mở rộng ôm ấp, tùy ý bọn họ đi xa hoặc là tới gần. Gần như ai đến cũng không có cự tuyệt. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng có ánh sáng điểm chui vào hồ vi ý niệm bên trong, đầu tiên là vụ bật lẻ tẻ, chậm rãi biến thành tốp 5 tốp 3, lại đến thành đàn kết đội, hàng trăm hàng ngàn mà còn đều là ánh sáng. Đây là Hồ Vi không hiểu, nhưng đồng thời không nhận thấy được có cái gì nguy hiểm, cho nên không có kháng cự. Nhưng rất nhanh, hắn cứng họng. Trong nhận thức, ý niệm của mình theo cái kia lấy ngàn mã tính, thậm chí vạn kế điểm sáng xông vào, dung hợp, lại lại tại lớn mạnh, đồng thời tốc độ nhanh chóng, khiến người tật lưỡi. Tóm lại, lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ tăng, điên cuồng trùng thành. Mấu chốt còn không cách nào bại xích. Tình huống gì? Hồ Vi kinh hãi, cũng bối rối. Hắn hình như cái gì cũng không có làm a. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy vô số kỳ dị điểm sáng Giao lưu không được bề sau, dứt khoát bỏ mặc bọn họ tới gần chính mình, trừ cái đó ra cái gì đều không có làm. Ai ngờ, lại sẽ phát sinh loại này sự tình. Một màn này kéo dài gần nửa cái giờ. Có thể nhìn thấy, hồ vi cái trắng ngay tại tập hợp ánh sáng, bạch mang lở dở, giống như một viên vận sức chờ phát động lưu tình, càng tụ càng lớn, càng sáng tỏ. Cái này quá kích người. Nếu là có những người khác ở đây, chắc chắn bị kinh hãi đến nói không ra lời. Bởi vì đây là tại Mộ Thức Hải, lĩnh tụ ra danh xưng đầu thứ hai sinh mệnh môn thần. Đây là cơ duyên to lớn rơi vào một lần ngộ đạo trạng thái mà tôi, lại thu được như vậy phong phú báo đáp, nếu như truyền đi, sợ là không biết có bao nhiêu người sẽ đến bệnh đao mắt, cùng ước cao kiến thị. Bởi vậy có thể thấy được, đỉnh cấp nội tính, khủng bố như vậy. Cái này, làm trên trán quang mang nội liễm, tại mi tâm chỗ sâu tạo thành một vũng vô cùng thâm thủy hồ nhỏ, bạch quang lóe mắt, có chút hỗn loạn, như thủy triều lên xuống, hồ bi lộ ra kinh sợ. Thức Hải, ngắn ngủi mấy canh giờ, những điểm sáng kia càng đem hắn ý niệm thăng hoa thành linh thức mà còn không hề tầm vượng, chỉ sợ cách hóa hình không xa, cái này quá kinh khủng. Là tự nhiên chi lực vô vi hậu chi hậu giác kinh hô, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, chờ thoáng tỉnh táo lại, hắn thử nghiệm khống chế thất hải của mình, để linh thức lực sôi trào, tiếp lấy nhắm mắt lại thả ra cảm giác, lan tràn ra. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, giống như mỡ thượng đế thị giác, mắt chỗ cùng chỗ, bị che kín phạm vi, hiện nay góc chừng 500m bên trong bất kỳ cái gì cảnh vật đều có thể thấy rõ ràng. Càng kỳ quái hơn chính là, chỉ cần hồ vi nghĩ, ý ý liền có thể phóng to một chỗ nơi xóa sỉnh, ví dụ như hắn giờ phút này liền bắt được 300m bên ngoài khe suối trong dãy Có hai cái chuột ngay tại lẫn nhau truy đuổi, con chuột đuổi theo mưu thử, đuổi kịp liền bị nó hắt hắt. Lần thứ nhất nhìn chuột mảnh hổ vi cảm thấy kẻ nhạt vô vị, thật là không thú vị, liền quả quyết rời đi ánh mắt. Cái đồ chơi này xác thực không có cái gì để mắt. Như vậy a. Hổ vi mừng rỡ như điên. Nếu như nói tu sĩ linh hải là đệ nhất đàn điển, như vậy thứ hải chính là thứ hai, bởi vì đều vô cùng trọng yếu, thiếu một thứ cũng không được. Trước mắt hắn đều có, xem như là nhiều một tầng bảo đảm. Nói từng thiếu cái gì, đó chính là thuộc về mình bản mệnh vũ khí. Như vậy mới tính là danh xứng với thực tu sĩ. Bất quá điểm này không đổi bằng được. Dù sao cần vật liệu lợi khí, cái đồ chơi này không dễ tìm. Tất nhiên ta có thể cảm ngộ đến tự nhiên chi lực, vậy loại này cơ hội khẳng định không thể lãng phí, tiếp tục hấp thụ những điểm sáng kia lớn mạnh sức hại. Liên đại hồ vi hưng khởi cái này một suy nghĩ thời điểm, trong nhận thức, một bóng người ngay tại hướng hắn bên này tới gần. Lại có người tìm tới đây rồi sao? Thần sắc hắn lạnh lẽo. Đại khái đoán được bọn họ là phân tán tại phiến khu vực này tìm kiếm manh mối nguyên nhân này, đến mức là người nào, không quan trọng. Hồ vi không hề lưu tình, Tại đối phương tới gần nơi đây lúc, con nó đúng ra, đại nhật kiếm pháp trực tiếp đem người kia chết giết. Trong đêm tối hiện lên một đạo kiếm quang, liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền chết oan chết uổng. Đáng thương đối phương liền hồ vi cũng không thấy rõ, liền đi địa phủ trì diện. Chương 32. Thâm thúy thức hải, giao dịch chương 32, thâm thúy thức hải, giao dịch một đêm thời gian. Hồ vi tổng cộng tiến vào loại kia cảm ngộ đến tự nhiên chi lực trạng thái 3 lần, thức hải một cách tự nhiên mở rộng 3 lần. Nhưng hiệu quả một lần so một lần ít. Dù là như vậy, Giống như một búng hồ nhỏ màu trắng tức hải, lại thay đổi đến càng thâm trầm cùng chói mắt, thủy quang liễm diễm, sóng lớn chấp trùng. Đương nhiên, hắn lại xử lý mấy người, trong đó còn có một tên nữ đệ tử. Vị lệ đầu đều bị hắn thi triển đại nhật kiếm pháp tứ mất, rơi vào cái chết không nhắm mắt, chỗ đứt máu tươi râm trào hạ tràng. Sáng sớm, mặt trời mới lên, không có một tia cảm giác mệt mỏi, ngược lại tinh thần khí sảng hồ vi ngự cầu đồng mà lên, như một đạo kia chớp màu trắng xông lên một chỗ trăm mét cao đỉnh núi, đón ánh bình minh xếp bằng ở đây. Đại Nhật chủ thể quyết tự chủ vận chuyển. Sau đó không lâu liền đem hổ vi nhuộm thành màu vàng, từ xa nhìn lại, phản phất một tôn màu vàng thần nhân dáng lâm phàm trần. Trên thực tế, hiện tại hổ vi xưa đâu bằng này. Huyết khí ngưng đọng, tinh thần sung mãn. Sớm đã không phải mới vừa xuyên qua tới lúc nhỏ thẻ cámết, bây giờ phải gọi sâu kiến hoặc là pháo ôi. Mặc dù nghe vào rất đâm trầm, nhưng cái này khó tránh không phải một loại khắc tăng lên, chưa từng tư cách đến có tư cách thay đổi. Liên tiếp 3 ngày, hắn đều như thế vượt qua. 3 ngày luyện thể, ban đêm cảm ứng tự nhiên chi lực, mới vừa tấn thăng cảnh giới vậy mà củng cố. Ngoài ra Luyện thể cũng phá bỡ mà vào đệ nhị trọng. So sánh Hồ Vi Hải lòng tu hành, Thái Viện Tông, ngoại môn, Quách Tân Thái hoàng sợ, phải đi ra người, ít có trở về. Mấy ngày nay đều như thế, quả thực suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Tối thiểu nhất nói rõ Hồ Vi không chết. Chuyện này với hắn mà nói, quá đáng sợ. Thu công, thu công. Quách Tân Thái trong lòng hốt hoảng hốt, cảm thấy hỗn ổn, trực tiếp đi sân cốc, tìm Quách trưởng lão. Về phần tại sao không tìm phụ mẫu hắn? Người nào phạm tội ngay lập tức tìm phụ mẫu a? Hắn trực tiếp xâm nhập, thần sắc khẩn trương. Toát mồ hôi lạnh đi tới quế trước mặt trưởng lão. "Lội lội vàng vàng, còn thể trống gì?" Cái sau cuối cùng yên tĩnh, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng mí mắt nhẹ giơ lên, không lạnh không nhặt nói. "Tôn nhi." Tôn nhi sợ hãi, mời thúc công tứ lỗi. Quế Tân Thái ngoan giống con mèo nhỏ nhỏ meo, thẹn thùng đội vàng lau mồ hôi. "Phát sinh cái gì? Người hốt hoảng hốt như vậy, sợ là sự tình đã đến nghiêm trọng trình độ, mới sẽ như vậy." Quế trưởng lão mở mắt hỏi thăm. "Đều nói biết con không khác hỏi cha. Có thể tại Quế Tân Thái nơi này, hiểu rõ nhất hắn, còn phải là hắn thúc công." Hào nói không quá trương. Quách Tân Thái bệnh lên bệnh lên cái mông. Quách trưởng lão liền biết hắn là nghĩ đi tiểu vẫn là à phần, gần như rõ như lòng bàn tay. Là là, Quách Tân Thái chỉ có thể kiên trì đem cả kiện đầu đuôi chuyện này nói rõ ràng. Nói xong nội tâm phất lạnh, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng Quách trưởng lão. Quả nhiên, lập tức gặp phải cái sau gian dạy. Ai cho phép ngươi tự tiện chủ trương? Biết sự tình ngọn nguồn Quách trưởng lão chân mày dựng thẳng, sầm mặt lại, phản phất một đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ nổi cùng mưu sư. Thuốc công bất giận, Quách Tân Thái dọa đến quỳ sát xuống. Cái này ở ngoại môn đi ngang, ngang ngược càn rỡ. Xem nhân mạng như cỏ rác, hạ thủ ngoan độc chiếu ra, lúc này lại như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, lơ mơ lo sợ. Thế thế, Quách trưởng lão sắc mặt mặc dù có chút hoảng hoãn, nhưng ngôn ngữ sắc bén, từ hôm nay trở đi, người này ngươi không những không thể đụng vào, còn muốn đứng xa mà trông. Lạ, Quách Tân Thái đảng hoàng đáp lại, tiếp lấy do dự nói, có thể là thuốc công, nếu như hắn trở lại về sau ra tay với ta đâu. Nghe nói như thế, Quách trưởng lão trầm mặt chỉ trong lát, có lẽ sẽ không, cho dù hắn hoài nghi là ngươi, hoặc là đã xác định, cũng sẽ không đội vả tìm ngươi phiền phức. Đừng quên, lão phu có thể là sư phụ của hắn. Lời này giống như là một viên thuốc an thần. Nghe đến Quách Tân Thái đột nhiên bình tĩnh. Sa thử, hắn cũng không phải là một người. Trừ thúc công bên ngoài, còn có phụ mẫu, cùng với tại nội môn có luyện khí đại sư chi danh thân ra ra, đối cảnh không thể bảo là không cường đại. Chỉ bất quá vừa rồi sợ quá mức mà thôi. Thế cho nên Quách Tân Thái sợ hãi trong lòng, bị tâm tình bất an tà hữu. Thúc công, trên người tiểu tử kia nhất định có bí mật, nếu không làm sao có thể giải quyết đi chiến lực bản thứ hai của lòng, hắn nhưng là lĩnh cảnh hậu kỳ thực lực a. Đối với cái này Quách trưởng lão nhàn nhạt, nhạt nheo mắt chính mình cháo đích tôn một cái, không nói gì, lại thắng qua Tiên luôn bản ngữ. Cái sau lập tức hậm hực nằm mồm. "Đúng vậy à, chút công lão nhân ra ông ta như vậy anh minh thần ngốc, làm sao lại không rõ ràng hồ vi có vấn đề đâu, chỉ là tại tùy thời mà động mạn thôi." "Ừ, ta cái kia đồ nhi ngoan ngẩn tàng đến còn rất sâu, nếu không phải phát sinh cái này việc sự tình, liền lão phu đều suýt nữa bị che che đi qua, thật nghĩ lẩm hắn chỉ có luyện đan tiên phú." Quách trưởng lão khàn khàn mở miệng, cặp kia che kín tang thương con mắt chậm rãi chuyển động. Mấy ngày này tới, hắn một mực đang tìm kiếm ký ức. Số 1200 năm, rất nhiều thứ dễ dàng lẫn lộn, tăng thêm niên kỷ càng lớn, ký ức suy yếu càng lợi hại, trong đầu rất loạn. Lúc này, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Quách Tân Thái. Nhìn một chút, trong đầu nào đó đoạn mảnh vỡ ký ức tựa hồ bị tỉnh lại, đôi mắt giãn mua vận độ đột biến sáng tỏ. Chẳng lẽ ở đâu? Bên này, Huyền Chân trưởng lão cũng hoài nghi Hồ Vi không chết. Bởi vì cùng Quách Tân Thái tình huống gần như nhất trí, phái đi ra đệ tử ít có trở về, nói là mất tích, chẳng bằng nói bọn họ càng có khả năng tra bước. Vô cùng căng tức hắn liền muốn tự thân đi làm, rời đi Thái Huyền Tông, dọc theo tiến về Quỷ Âm Sơn mạch phương hướng. Đi tìm Hồ Phi, muốn giết về sau nhanh, để tiết mối hận trong lòng, nhưng mà lại vừa vặn gặp phải Giang ngoài Quách Trưởng lão cùng với Quách Tân Hải, bị hai người chặn đứng. Cái trước trêu bẹo nói, "Nha, đây không phải là Huyền lão quỷ sao, mặt làm sao đen thành cái dạng này?" Nổi giận đùng đùng, "Đây là muốn đi giết người a?" Nghe nói như thế, Huyền chân mặt càng đen hơn, vô cùng âm trầm. Trung hợp nhìn thấy kẻ đối thù Quách Tân Hải, học trò cưng của mình sợ rĩ sẽ gặp bất trắc, đại bộ phận nguyên nhân chính là người này. Hắn âm dương quái khí mà nói, "Giượng lão quỷ, ngươi ngược lại là thu cái đệ tử giỏi a?" Quần có ngươi cái này thần tố tử, cũng là chuẩn thành, có ý nghị của mình, rất tốt a. Huyền trưởng lão quá khen rồi, người đều sẽ chuẩn thành. Quách Tân Thái lạnh nhạt tương đối. Có câu nói là lấy người thiên tài, cùng người tiêu thai, có thể trong quá trình này, nếu là phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, vậy nhưng thì không thể trách đến bản thiếu gia trên đầu, ngài nói đúng không? Huyền chân nghe vậy, khí chạy lên não, lại gặp bất trưởng lão đứng ở một bên chỉ giữ cho mặc, rõ ràng thiên vị hắn thân cháu ít tôn, không khỏi càng tức hơn. Tốt tốt tốt, nếu như thế, lão phu cái này liền đi tìm cái kia giết hại ta hái đồ kẻ cầm đầu báo thù nhất định muốn để tiểu tử kia sống không bằng chết. Lời nói này, nghe đến Bách trưởng lão khẽ mắt giật một cái, nhưng hắn vẫn là hết sức bảo trì bình thản chờ Huyền Chân đi một khoảng cách, sau đó mới mở miệng, "Huyền La Quỷ, ngươi không phải liền là muốn trở thành nội môn trưởng lão sao? Lão phu có biện pháp." Nghe thấy lời ấy, đang muốn ngự cầu vùng phi hành huyền chân cứ thế mà dừng lại thân hình, đồng thời khó có thể tin quay đầu. Lúc hoàng hôn, Hồ Vi trở về Thái Huyền Tông. Hôm nay chính là ngày thứ 5. Dựa theo báo cáo chuẩn bị thời gian, là nên trở về tới. Hắn trước đi nhiệm vụ phòng báo danh. Truy tiện bản giao hạ xuân là chết tại Quỷ Âm Sơn, chỉ có chính hắn trốn về đến. Cái kia tiền sư minh gặp hắn quần áo tả tơi, liền tính cũng tin, cũng phải tin tưởng, chủ yếu vẫn là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Ngoại môn đệ tử, làm nhiệm vụ gặp bất trắc, kỳ thật cũng không ít, mỗi cách một đoạn thời gian đều có người về không được. Lại về sau, Hồ Vi không có đi phòng luyện đàn, mà là chạy thẳng tới động phủ của mình, đồng thời phân phó hai tên dược đồng chuẩn bị nhị giai tam thuốc. Chương 33. Hai cái tên dược hơi, thông tin chương 33, hai cái tên dược hơi, thông tin à, cái này cũng không đủ sảng khoái à. Nhị giai tam thuốc Hồ Vi cởi chống chân ngồi vào bồn nước lớn bên trong, phát hiện dược hiệu đối hắn đồng thời không có lên tác dụng quá lớn. Kiểm tra lần thứ nhất như vậy thông cổ, hắn còn nhớ rõ, lần kia đau ngắt đi, bây giờ lại chỉ là nhử mày mà thôi. Cảm nhận sâu sắc, sớm đã không bằng lúc trước bánh liệt. Đương nhiên, có hiệu quả liền tạm thời đầy đủ. Đại nhược chú thể kết quả nhiên so với bình thường tối thể pháp cường hãn, bất quá mới bước vào luyện thể nhị trọng không lâu, nhị giai tắm thuốc công hiệu liền trên phạm vi lớn yếu bớt. Hồ Vi cười nhạt một tiếng, nội tâm không thể không cảm thán, đỉnh cấp ngộ tính cái này hấp sắc thực huyền diệu, nhưng còn có chờ cải tiến cùng hoàn thiện. Luyện thể nhị trọng mà thôi. Toàn dụng tân lực lượng cũng bất quá 2000 cân nhiều một ít. Nhục thân cường độ khó khăn lắm ra giày thì béo, còn có rất lớn lên cao không gian. Vấn đề ngay ở chỗ này. Đại Nhật chủ thể quyết chỉ là một môn nhân giai hậu kỳ công pháp luyện thể, nghĩ dưỡng vào nó đột phá luyện thể tâm trọng, sợ là không thực tế. Vấn đề không lớn, chờ mấy ngày nay hoàn thành cái kia 50 cái luyện đan nhiệm vụ, liền lại có thể đi tàng kinh các. Hôm sau, Hồ Vy sớm đi tới phòng luyện đan, còn không có tiến vào cửa lớn đây. Xa xa liền nghe tiếng nói chuyện. Quá đoàn người, Trương Minh Huy cứ như vậy chết rồi. Ta nhớ kỹ ngày đó Quách Trưởng lão sắc mặt rất là khó coi, còn tốt sui xẹo là hắn. Đúng vậy à, hắn chỉ là nợ nụ cười a, bệnh liền không có, ai có thể nghĩ ra hỏa này vẫn là khó thoát loại này bệnh rồi, rơi vào cái cùng lúc trước cái kia tập dịch, lương bình giống nhau hạ trạng. Lời này ngược lại để Hồ Vi kinh ngạc. Trình Minh Huy cheo, hơn nữa còn là chết tại Quách Trưởng lão chi thủ, một tên đáng thương. Lúc trước liền chạy qua một lần. Phía sau bởi vì đỏ mắt hắn hơn nửa tháng bình an vô sự, lại phải đến như vậy luyện thêm đang tát bả, tàn thế dược liệu trợ, còn từng giả nhân giả nghĩa nhắc nhở. Lại về sau Hồ Vi bị quách trưởng lão Thu làm đệ tử. Trư Minh huy trở về phòng luyện đan. Ai biết cái này mới mấy ngày, chỉ có thể nói là thật cũng là thảm. Bất quá, chết thì chết đi, xem như là một loại giải thoát, cùng Hồ Vi không có nửa xu quan hệ. Nghĩ đến đây, hắn tiến vào luyện đan bên ngoài phòng. Thái côn cùng Lô Hảo tiếng nói chuyện im bặt mà dừng, vô cùng ăn ý, liền giật mình sau đó, ngay lập tức nâng lên khuôn mặt tươi cười. Hồ sư Minh, Hồ sư Minh trở về. Cái trước kinh hỉ nói xong, đội vàng đi cho Hồ Vi ngược lại lên trả, đưa tới trước mặt hắn. Cái rau thì hỏi Han Nhân Cẩn, "Hồ Sư Minh, nghe nói ngươi cùng ngoại môn một vị khách sư huynh đi quỷ âm sơn mạch, thế nào, thuận lợi sao?" Hồ Vi còn chưa mở miệng. Pha Tất Linh trà thái khôn một bên đi đến, vừa nói, "Ngươi hỏi lời này, Hồ Sư Minh xuất thủ, đương nhiên là mã đáo thành công nha." "Đúng đúng đúng, ta nói sai, nên bà miệng, bà miệng." Lôi Hào đội vàng đổi giọng, đồng thời lên tay quạt miệng mình, đều không mang do dự. Cái này buồn cười một màn, ít nhiều khiến Hồ Vi không biết nên khóc hay cười. Đương nhiên cũng bội phục bọn họ. Có thể sống đến bây giờ thật không phải là dùng để chừng cho đẹp, ít nhất, đập cần chạy ngựa cái này kỹ năng trực tiếp điểm lại. Trên thực tế, trong hai người này tâm cảm giác khó chịu. Bọn họ đánh trong lòng mắt không muốn nhìn thấy Hồ Phi, cũng không phải là cùng hắn có khúc mắc, mà là đối phương có thể biến phế thành bại, hắn vừa về đến, bọn họ nơi nào còn có chỗ tốt bớt. Không thuận lợi, vị tiên thoại môn sư minh chết rồi, chỉ có ta may mắn chạy về. Hồ Phi đột nhiên giọng này nói, lời này vừa nói ra, không khí phảng phất độc lại. Thái khuôn, đôi hảo quạt miệng mình tay cứng đờ. Luyện đan bên ngoài phòng nơi này, Vô không khí không hiểu thay đổi đến lúng túng. Thế nhưng rất nhanh, Luốt nước miếng một cái thái khôn lời nói xoè chuyện, "Hồ sư Minh thật sự là anh minh thần gõ, phúc lớn mạng lớn, như vậy hung hiểm quỷ âm sơn mạch đều có thể chạy ra, không hổ là quét trưởng lão thân truyền đệ tử." Lô Hạo, "Đúng đấy, là được. Hồ Vi thật đúng là bị hai người bọn họ đánh bại." Nhịn không được cười lên bên dưới, liền để hai người này đi chuẩn bị hắn cần có luyện đan dược vật liệu. Đương nhiên, trước lên 10 phần mà thôi. Dù sao hắn tiếp có thể là 50 cái luyện đan nhiệm vụ, mặc dù đã trải qua năm ngày, nhưng dù sao cũng phải một phần một phần từ từ sẽ đến đi. Luyện đan bên trong phòng. Trở thái khôn, Lôi Hào đem 10 phần pháp biệt luyện đan dược vật liệu đưa vào, hộ vi tiện tay vung lên, liền lặng yên không tiếng động phong bế bọn họ cảm giác, đồng thời để hai người rời đi, không cần hỗ trợ. Can giờ còn sớm. Lâm Tương Ngọc ba người không có nhanh như vậy tới, hắn đương nhiên sẽ không mở. Trực tiếp dùng linh tiểu cảnh tu vi luyện đan. Xoẹt. Hộ vi nhất tâm nhị dụng, hai tay vung lên, trực tiếp điều khiển hai cái lò luyện đan. Chỉ thấy hỏa sát từ lòng đất trồi ra. Ngay chợt trợ chợt. Tại cương hãn linh lực ra trì bên dưới, Tô dịch thể đậm đặc rất nhanh sôi trào, như đun sôi nước rồi, không ngừng bốc hơi ra dậm dặm chẳng trị bất khí, đồng thời mùi thuốc ba phủ. Một giây sau, Hồ Vi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại lấy cường đại linh thức lực cách không lấy bật, chuẩn xác mà nói, là khống chế từng cây dược liệu, diễn phần mình nhảy vào hai cái trong lò lửa đang. Đây là một bộ kỳ cảnh, đáng tiếc không có người có thể may mắn mắt thấy. Lâu trường đốt nửa nén nhang, ngưng đan thành công. Một viên nhị giai tam phẩm chân nguyên đan, cùng với nhị giai nhị phẩm đoàn thể đan ra lò. Hồ Vi liếc vài lần, lại đều có một đạo đan văn. Đậu phụ Thực lực tăng lên về sau, thuật luyện đan lại có tiến bộ. Hắn có chút im lặng, chính mình rõ ràng có chỗ khống chế, nhưng vẫn là tránh không được vấn đề này. Bất đắc dĩ bắt đầu, chưa từ bỏ ý định hắn tiếp tục luyện chế, nhưng mà kết quả vẫn là đầu dạng. Liên tiếp mấy lần đều như thế, kém nhất đều có một đạo đan văn hư ảnh. Khó trị, Hồ Vi chỉ có thể cởi khổ. Có thể hắn không nghĩ lãng phí thời gian, liền tạm thời dạ ngày luyện đi. Một buổi sáng, hắn luyện chế ra 13 viên nhị giai đan dược, tốc độ cũng không chậm. Tìm thời gian thử nghiệm luyện chế tam giai 7 bát phẩm đan dược, có lẽ có thể thành Hồ Vi sinh ra ý nghĩ như vậy, chủ yếu là muốn khiêu chiến. Có thể cái này khoảng cách nhưng để người theo không kịp. Giữa trưa, Chu Bình mấy người đến, nhìn thấy hắn đều có chút ngoài ý buồn. Dù sao có một đoạn thời gian không thấy Hồ Vi, bọn họ hàn huyên vài câu, chỉ là không có quan hệ việc quan trọng lời nói. Sau đó, Hồ Sơ Minh, khoảng thời gian này một chút thông tin, ngươi nghe nói không? Vương Dũng dạng này mở miệng. Hồ Vi hai tay mở ra, ngày hôm qua lúc hoàng hôn về, sáng sớm liền đến Lựa Đan, ta cái gì cũng không biết. Vương Dũng còn muốn bán một cái cái nút lại bị Lâm Tương Ngọc một câu nói to ra, có tin tức truyền đến ra, năm nay Thương Mãng Sơn mạch lịch luyện, cũng không chỉ chúng ta Thái Huyền Tông ngoại môn đệ tử tiến về, mà các khác mấy đại môn phái cũng chọn nơi này. Chu Bình ở bên gật đầu. Hồ Vi Nghi hoặc hỏi, cái kia mấy lớn, Ngụy Quốc băng thất, Huyền Thiên kiếm tông, Linh Cơ môn, Tử Dương động tiên chờ, nghe nói mấy cái này thế lực sẽ trong khoảng thời gian này điều động bọn họ đại biểu đến gặp chúng ta Thái Huyền Tông. Lâm Tương Ngọc nói xong, lại bổ sung một câu, kỳ thật chính là tới tham dò. Hồ Vi nghe vậy khẽ gật đầu. Biết người biết ta, bắt chiến bắt thắng. Mặc dù còn xa xa không bằng loại kia trình độ, nhưng có thể tạm được trước đó hiểu rõ đối thủ tác dụng, dùng cái này trước làm để phòng biện pháp chờ chút. Dù sao, mọi người cuối cùng rồi sẽ tại Thương Mãng Sơn mạch bên trong gặp nhau, đây là chuyện tất nhiên, chuẩn bị sớm, không phải là chuyện xấu. Suy nghĩ một chút, Hồ Vi hỏi ra cho tới nay mỹ hoặc. Chương 34. Lao động mở rộng, quét trưởng lão bí pháp cấm kỵ chương 34, lao động mở rộng, quét trưởng lão bí pháp cấm kỵ Lâm Sư thị, nội môn đệ tử thằng này, hoặc là nói chức trách là cái gì? Hồ Vi hỏi như vậy, thực sự là trở thành Thái Huyền Tông đệ tử đến nay Lâu như vậy, chừng hơn nửa năm, hắn rất ít nghe đến những người khác đề cập nội môn đệ tử như thế nào đi nữa, cho nên có tránh khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Ân, Lâm Tương Ngọc liền giật mình, lập tức hoạt bát trừng mắt nhìn. Nội môn đệ tử cũng có phân chia mạnh yếu, bọn họ phụ trách chức vụ không giống nhau, không biết hồ sơ đệ hỏi chính là loại nào. Hồ Vi gọi nhạn, đều hỏi. Nghe vậy, cái trước không thú vị liếc mắt, ước chừng là cảm thấy Hồ Vi không hiểu phong tình a, sau đó nói, "Ta biết nội môn chức vụ chia làm hai loại, một loại chủ yếu là khai quật mộ linh tịch, một loại khác thì là tu hành cùng đối ngoại giao tiếp." Khai quật Đây là hai cái ý tứ, phát hiện cùng khai quật. Hồ Vi làm qua tạp dịch, cho nên biết một chút tạp dịch đệ tử sẽ bị phân phối là quáng, hắn còn rất vui mừng tiền thân chưa từng có qua gặp như vậy, không phải vậy cho dù có đỉnh cấp độ tính, sợ lang cũng không, có đất dụng võ. Bởi vì hắn từng nghe nói, bị phân phối đến khu mỏ cạm tạp dịch đệ tử, mặc dù thù lao phong phú, nhưng ít có còn sống trở về. Đến mức loại thứ hai, hắn không hiểu nhiều lắm. Tu hành ngược lại là dễ hiểu. Chuyện này đối với ngoại giao tế nhà là lạ. Bất quá Lâm Tương Ngọc cũng không có giải thích. Hồ Vi cũng chỉ có thể đè xuống nghi hoặc. Hồ sư mình cũng là không cần đèn tị nội môn, kỳ thật chúng ta luyện đàn sư, liền tương đương với nửa cái nội môn đệ tử, nhưng tuyệt đối so với bọn họ dễ chịu. Lúc này, Chu Bình nói, trong luôn ngữ lại có loại cảm giác tự hào, phản phất bị Quách trưởng lão tu làm đệ tử liền hơn người một bậc giống như. Không sai, tối thiểu nhất không cần đi khu mỏ quẳng trông coi, nghe nói có chút mỏ linh thạch có thể là rất tài môn, mặc dù có khả năng xuất hiện cực phẩm linh thạch, nhưng tương tự ẩn chứa nguy hiểm chí mạng, cho dù là nội môn đệ tử cũng không thể ngoại lệ. Vương Dũng ở bên nói tiếp, đối với cái này, Hồ Phi cái hiểu cái không cần đẩu không có trải quang hoặc là nếu đã gặp đề, kỳ thật rất khó hàn viên tới cùng một chỗ, liền làm tăng một chút kiến thức. Nghĩ hắn đều linh tiểu cảnh tu vi, nếu là điều kiện cho phép, thực sự rời đi Thái Viễn Tông, đi ra xem một chút phương thế giới này. Bất quá loại này ý nghĩ có thể áp hầu. Ít nhất cũng phải ngoại hạng cửa lịch luyện kết thúc lại nói, mà tại trong lúc này tiếp tục tăng cao thực lực gì đó. Buổi chiều, mấy người các chú ý các luyện đan. Có bọn họ, Hồ Vi tự nhiên đem luyện đan tốc độ thả chậm, đồng thời đem tự thân linh lực ba độ khống chế tại linh truyền cảnh bên trong kỳ. Dù sao đây cũng không phải là đùa giỡn. Tốt tại cũng không cố ý bên ngoài phát sinh cứ việc thả chậm tốc độ, nhưng vẫn là luyện chế ra 6 viên nhị giai đan dược, tăng thêm buổi sáng cái kia 13 viên, tổng 19 viên. Thời gian thần tốc trôi qua, một ngày thoáng một cái đã qua. Hồ Vi lại không có bội bã rời đi. Chờ Thái Khôn, Lôi Hào hai người lấy đi những cái tiên nổ lâu cặn bã hoặc tàn phế dư liệu, đáp ý đi xả phía sau. Hắn tiếp lấy luyện đan, xem như là tăng ca. Mấy canh giờ về sau, nhị giai đan dược lại nhiều 11 viên. Đến đây, Hồ Vi hoàn thành một ngày luyện chế ra 30 viên nhị giai đan dược hành động vĩ đại, cái này nếu là truyền đi chỉ sợ liền không phải là ngoại môn chấn động đơn giản như vậy. Sau đó không lâu, hắn trở lại chữ Linh Hào độc phủ, ngồi tại nhị giai tắm thuốc bên trong. Hồ Vi náo động mở rộng. Đan dược tuyệt đại bộ phận đều là phụ trợ tính, ví dụ như đoán thể đan, chân nguyên đan vân vân, tựa hồ còn không có tính công kích. Hắn sở lên cảm, dạng này trầm tư. Đúng rồi, tiếp trước có bom, tuy nói là các loại loại hình, uy lực cũng không giống, nhưng đều là ném ra đi đến đến ngược liền bạo tạc, đan dược có hay không cũng có thể như vậy. Hồ Vi càng nghĩ càng thâm nhập, cuối cùng kinh hai đến chính mình tê cả da đầu, hít sâu một hơi, tê Bạo đan, kiếm khí đan, có hay không làm đâu? Trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra một hình ảnh, lúc đối địch, đan dược ném ra liền bạo tạc, hoặc là kiếm, khí năng, giọng. Cái này nhĩ nhĩ, cũng quá mẹ hắn kích thích. Bất quá, tại dược liệu phía trên, hồ vi là cấp dược liệu bạch hoa toàn thư cùng với đan điện thậm chí là liệt đan bạch hoa toàn thư tìm tới tương ứng đồ vật lại uýt càng thêm ít. Chỉ ghi chép một cái bạo tạc quả, khó chịu cũng muốn làm. Hắn ánh mắt vô cùng kiên định. Nghĩ thầm tất nhiên dược liệu phía trên không cách nào thỏa mãn yêu cầu của mình, vậy liền từ phương diện khác bắt tay vào làm. Đạo ban càng nghĩ cũng chỉ có nó. Ma đạo văn cơ sở quyển sách, Hồ Vi sớm đã năm giữ, chính là tại khắc theo nét vẽ quá trình bên trong cực kỳ hao phí tinh lực, rất dễ dàng liền mệnh đến thổ huyết, đương nhiên, nếu là có thể thành, những ngày cũng không hỏi đề, nghĩ đến đây, Hồ Vi một bên suy nghĩ, một bên tự tiễn, nếm thử làm sao đi thao tác. Đêm đã khuya. Thái Huyền tông nội môn, một ngọn núi giữa sơn núi. Nơi đây có Cê Lầu Quỳnh Điện Ngọc, đỉnh rơi từ đường, tương đương với nửa cái quách phủ cũng coi là phần tốt nhất. Một gian ẩn nóc mà thất. Ha ha ha, thật tại chỗ này Quách trưởng lão nâng một khối da thú cười to. Chỉ bị phía trên kia ghi chép một loại bí thuật cấm kỵ, lấy linh nuốt linh, giành lấy cuộc sống mới hắn sớm đã quên là như thế nào có được. Một bên Quách Tân Thái nhìn qua hai lần về sau, cả kinh rút lui, thúc công, ngươi Đối với cái này, cái sau chỉ là nhàn nhạt, nhạt nghiêng qua hắn một cái, lập tức nghiêm túc quan sát. Rất nhanh, Quách trưởng lão phát hiện, bí pháp cấm kỵ lại có một cái tai hại. Tuy nói phương pháp này có khả năng lấy linh nuốt linh, giành lấy cuộc sống mới, nhưng lại là có tính đảm bảo. Theo ghi chép nội dung thuận, nuốt linh chia làm hai loại. Loại thứ nhất là có người thân nguồn gốc, quan hệ càng thân liền có thể toàn bộ thôn phệ, trở thành đối phương, tước đoạt hắn tất cả, bao gồm cả thọ, gần như không có tác dụng phụ. Loại thứ hai là không có quan hệ người ngoài, nuốt linh chỉ có thể nuốt một đứa, lưu một đứa. Đồng thời cùng đối phương còn lại linh dung hợp lẫn nhau, ghi nhớ kỹ là dung hợp, như vậy mới có thể kế thừa đối phương tất cả, bao gồm cả thọ, nhưng sẽ giảm mất đi nhiều, ước chừng chỉ có một đứa. Đương nhiên, người thi pháp linh muốn chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo tính, không phải vậy không những kiếm tuổi 3 năm chưa mở giờ, sẽ còn thân tử đạo tiêu. Nguy hiểm rất lớn. Có thể thu hoạch đồng dạng cũng nhỏ. Quách trưởng lão như nhận được chỉ bảo, vô cùng động tâm, thậm chí mừng rỡ như điên, tốt tốt tốt, ha ha ha, ha ha ha ha. Hắn bất tiếng cười to, âm thanh giống như chim cú đêm đang cộc lóc, càng giống như lệ quỷ như vậy âm trầm cùng bố, nghe đến bên cạnh Quách Tân Thái Nội tâm run rẩy. Kiệt kiệt kiệt, Đỗ Nhi Ngoan, lão phu rất nhanh liền có thể biết bí mật của ngươi là cái gì. Thu công, nguyên lai like ngươi tính. Không sai, lão phu đã được phương pháp này, Đỗ Nhi Ngoan chính là ta cái thứ nhất thí nghiệm đối tượng, nếu như thành công, ngươi ta về sau sẽ phải các luận cấp đích. Hôm sau buổi chiều Hồ Vi đã hoàn thành 50 cái luyện đan nhiệm vụ, còn chưa chờ hắn rời đi phòng luyện đan tiến đến tàng tinh các, liền nghe Chu Bình cùng Ngư Dũng hai người nói, giữa chưa từng thấy đến sư phụ, bất quá hắn tự hồ không đến bên này. Dù sao đều giờ thân chúng, cũng chính là hơn 4 giờ chiều. Trừ cái đó ra, Chu Bình còn lén lút hỏi thăm Hồ Vi, "Hồ sư huynh, sau khi ngươi trở lại còn chưa có đi gặp sư phụ a?" Cái sau nghe vậy lập đầu, Chu Bình bố đuổi, "Cái này liền trách không được sư phụ ra ngoài trở về về sau, không đến phòng luyện đan." Hồ Vi nhíu mày, giải thích thế nào? Nghe ý tứ này, Quách trưởng lão tận lực không đến ngược lại còn cùng hắn có liên quan rồi. Đây chính là hồ sơ Minh Nguy không phải? Chu Bình nói tiếp, lần trước ngươi rời đi tông môn, khẳng định cũng không có thông báo sư phụ một tiếng a. Không có. Hồ Vi lắc đầu. Nghe nói như thế, Chu Bình đầy mặt mừng tỉnh đại ngộ, khó trách hôm sau sư phụ sẽ giết Trương Minh Huy. Hồ Vi, chương 35, Tôn sư trọng đạo. Lại vào tàng kinh các chương 35, Tôn sư trọng đạo. Lại vào tàng kinh các cái gì? Trương Minh Huy chết. Quan ta Hồ Vi lông sự tình, hắn thật đúng là không hiểu ra sao, nhưng lại ý thức được cái gì? giết người cho hả giận. Không bao lâu, tại Chu Bình giải thích xuống, Hồ Vi cuối cùng minh bạch cái gì tình huống, kỳ thật chính là hai chữ, tôn trọng. Xem như quách trưởng lão thân truyền đệ tử, liền rời đi tông cửa đều không có báo cho hắn một tiếng, cái này nói ra xác thực không ổn. Mà quay về Thái Huyền Tông đều nhanh hai ngày, cũng chưa từng đi cho quách trưởng lão thỉnh an. Điểm này đồng dạng không ổn, chính là một cái tôn sư trọng đạo ý tứ. Nghe vào không có gì, có thể nhìn ở trong mắt những người khác, liền không phải là nghĩ như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy, người này hành vi không ngay thẳng, nhân phẩm xem chừng cũng không được. Ta đã biết, sư phụ bên kia, ta sẽ xử lý." Hồ Vi nói xong liền rời đi phòng luận đàn. Ngay vậy, Chu Bình vui mừng gật đầu. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, cũng cảm thấy chính mình làm chuyện tốt, kịp thời nhắc nhở Hồ Vi, tránh cho hai sư đồ ồn ào mâu thuẫn. Có thể trên thực tế là, Hồ Vi bay đầu liền đi tàng kinh các, đáp ứng là một chuyện, lúc nào đi lại là một chuyện khác. Việc cơ bách, tự nhiên là đi nhiệm vụ phong hoàn thành giao tiếp, sau đó tiến vào tàng kinh các tầng thứ hai. Theo hắn biết, 100 điểm công lao liền có đủ tư cách 50 cái nhị giai luyện đan nhập bộ, vừa vặn 100. Đến mức vết trưởng lão bên kia, ngày mai lại đi cũng không được, vừa vặn Hồ Vi cũng muốn biết, đối phương tu vi đến mức kia. Hắn tin tưởng lấy chính mình bây giờ sắp đạt đến hóa cảnh linh thức lực, có lẽ có khả năng cảm ứng được đi ra. Nhiệm vụ phong. Hồ Vi vừa đến liền gây nên tiểu phong ba, năm ngày không có xuất hiện. Những cái kia gọi môn đệ tử đều tưởng rằng hắn bị hiếu chiến của nhân, cùng lòng cho thế nào. Dù sao chuyện ngày đó rõ như ban ngày, lại không tốt. Còn có một cái phương kính đây. Đối phương có thể là ngoại môn chiến lực bảng xếp tại thứ 10 mấy nhân trên mặt mọi người bị cự tuyệt, phần mặt mũi sợ là cũng sẽ đi tìm Hồ Vi phi phước. Vậy mà còn nhảy nhót tứ mừng, chẳng lẽ nói hiếu chiến cuồng nhân không có tìm cơ hội dạy dỗ hắn? Không rõ ràng. Bất quá vài ngày không thấy được Điên Cổ sư mình, chẳng lẽ đi ra ngoài lịch luyện hoặc là đi bế quan? Nó cũng có thể, dù sao đây là tại La Tiễn về Thương Mãng Sơn mạch chô kêu bí cảnh mà làm chuẩn bị. Ngoại môn đệ tử nghị luận ở Mỹ chô va chạm. Tiên sư Minh gặp Hồ Vi đi tới nơi này, liềnội vàng đứng lên đón lấy, nguyên lai là Hồ sư mình, ngài luyện đang nhiệm vụ lại hoàn thành. Cái sau cười cười, không sai. 50 viên nhị giai đan dược đều ở nơi này, mời ngươi nghiệm dùng." Nói xong liền lấy ra một cái túi tiền. Tiên Hiểu Quân tiếp nhận, nồng đậm đan hương làm hắn hai mắt tỏa sáng, ước chừng là có thể nhìn ra, cái này 50 viên thuốc, so trước đó cái kia 41 viên phẩm chất muốn tốt. Hắn kẹp lên một viên tường tận xem xét. Hồ sơ minh thuật dược đan. Vừa định kích lệ hai câu, hắn cứng đờ. Đây là? Nguyên nhân là, Tiên Hiểu Quân phát hiện trên tay viên này nhị giai đan dược, mặt ngoài lại là gớn một đạo hoa văn bí ẩn, mặc dù không rõ rệt, nhưng lại chân thật tồn tại. Hắn đột nhiên lộ ra kinh sợ, đỡ giọng Cái này tựa như là cổ tịch ghi chép đan văn, xem như nhiệm vụ phong đệ tử, rất nhiều chi thức nhất định phải toàn diện. Đan văn vừa lúc là một cái trong số đó, cho nên vừa thấy được liền nghĩ tới. Nhị giai chuẩn cực phẩm đan dược, tê. Vĩ như cái này 50 viên đều là loại này phẩm cấp, theo quy củ, sợ rằng có thể nhiều thêm 50 điểm công văn. Nghe nói như thế, Hồ Vi hai mắt phát sáng, cũng không quản người nào sợ đổi danh, theo sợ mập, dù sao bây giờ hắn có thể nói thanh danh văn rồi, từ khi lần kia 2 ngày rưỡi hoàn thành 41 viên luyện đan nhiệm vụ liền như thế. Hắn biết mẹo, vậy thì tốt quá. Còn gọi Hồ sư Vinh chờ một lát, ta hướng đi Trần trưởng lão xin phép một chút. Tiên Hiểu Quân lại nói như vậy. Đối với cái này, Hồ Vĩ khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn sách theo đối diện, bước nhanh hướng nhiệm vụ phòng chỗ sâu đi đến, liền kiên nhẫn nhượng đợi. Không bao lâu, Tiên Hiểu Quân cùng một người khác cho đến. Đối phương chắc hẳn chính là trong miệng hắn Trần trưởng lão, ướp trừng thất tuần vượt tác, giữ lại tròng râu dê, nhìn qua một bộ khôn khéo nhưng không mất hiện lạnh lăng, dốc, tinh khí thuần rất đủ. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a, rương lão quỹ cặp mắt kia hoàn toàn như trước đây mà các, có thể thu nguyên là thần truyện, hắn thật đúng là nhặt đến bảo a. Nào có nào có, là ta nên cảm ơn sư phụ mới đúng, nếu không phải hắn khám phá ta, thu ta vị đệ tử, chỉ sợ ta vẫn là cái có cũng được mà không có cũng không sao tập dịch. Hồ vị thi cái lễ, thẹn thùng đáp lại. Đây đương nhiên là khiêm tốn lời nói, cho dù không có Quách trưởng lão, Hồ Bỉ như thường có thể vượt khởi, chỉ bất quá tốc độ phát triển sẽ chậm một chút mà thôi. Nhưng loại lời này nhưng không thể nói. Tốt tốt tốt, Dương lão quỷ thật sự là phúc khí lớn a, thu ngươi như thế cái không tiêu không gấp luyện đan tiên tài, hắn nằm mơ đều phải cười đỉnh a. Tiện sát ta. Chân trưởng lão tựa hồ là thật thế đi. Cùng Hồ Vi Hàn nhận vài câu về sau, liền cầm thân phận lệnh bài của hắn, đem 150 điểm công văn, lấy phương pháp đặc thủ ghi chép đi lên. "Đa tạ trưởng lão, ngày nào ngài nếu là có cần, đều có thể đến tìm ta luyện chế cần thiết đan dược." Hồ Vi khách sáo nói. Cái sau liên tục đáp ứng, lời đến miệng đều nhanh không khép lại được, phàm vật coi là thật đầu dạ. Liên tại Hồ Vi, chân trưởng lão rời đi phía sau, tiên hiệu quân lải mặt rung động quay đầu, đối một tên khác ngoại môn đệ tử nói ra, "Không bố a, Hồ Vi lại luyện chế ra cổ tịch ghi chép bên trong đan văn hình thức bắt đầu, 50 viên nhị giai đan dược đều như vậy à, quá khủng cùng." Lời này rất nhanh ở ngoại môn truyền ra, cả kinh ngoại môn đệ tử trố mắt đứng nhìn. Tang Kim Cát, Hồ Vi ngựa không dừng vó đi tới cái này. Trong coi nơi đây vẫn là cái kia lôi thôi liệt thiết áo bảo đèn lão giả, cùng lần trước đầu dạng, lại đang ngủ gà ngủ gật. Bất quá hắn vừa xuất hiện, đối phương liền nhẹ cảm tỉnh. "A, lại là ngươi tiểu gia hỏa này." Áo bảo đèn lão giả tinh ngạt một cái. Hồ Vi cười đùa tí từng đưa lên thân phận lệnh bài của mình, xe nhẹ đường vừa nói, "Tiền muối tốt, ta vẫn là tuyển chọn tùy lượng." Ô, cái sau tiếp nhận, linh thức thăm dò bảo, làm phát hiện có 162 điểm công văn có tránh khỏi sinh ra một loại đối hồ vi lau mắt mà nhìn cảm giác, bởi vì thân phận của đối phương lệnh bài còn có ghi chép, hắn là tông môn cống hiến 50 viên nhị giai chuẩn cực phẩm đan dược, luyện giai đan văn. Cái này có thể khó lượng. Anh hùng xuất thiếu niên a. Một tầng, 5 canh giờ. Áo bào đen lão giả hỏi như vậy. Cũng đúng. 162 điểm công hần, vừa bạn có thể toàn bộ hồi máu xong, dù sao 30 điểm một canh giờ, còn có thừa lại. Không, ta muốn đi tầng thứ hai. Hồ vi kịp thời buồn nán, với hắn mà nói, càng kinh các một tầng không có cái gì để mắt đều là một số người cấp thần thông hoặc liên tục, không, có nhiều dùng vào thực tế. Lời này để lão bảo đen lão giả cái gì? Trong lòng tự nhủ tiểu tử này thật sự là mơ tưởng xa vời. Nhưng đây không phải là hắn tài quảng. Dù sao đến tầng kinh các đệ tử, có bao nhiêu điểm công lao, muốn vào tầng nào liền vào tầng nào, điều kiện tiên quyết là hắn đạt tới nào đó một điều kiện. Có thể, nhưng tiến vào tầng thứ 2 cần 50 điểm công văn một canh giờ, đồng thời có trọng lực cấm chế, sống qua được mới có thể đi lên. Hồ Vi nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là gật đầu, làm viền trưởng lão. Xoẹt. Một giây sau, Tằng kinh các cửa lớn mở ra. Đi thôi." Áo Bảo Đen láo giả nói. Thì cái Hồ Vi bước nhanh tiến vào. Chương 36: Phá kén thành bướm chi pháp, hoàn nên đến vậy chương 36: Phá kén thành bướm chi pháp, hoàn nên đến vậy tằng kinh cát. Hồ Vi tiến vào tầng thứ nhất. Nơi này vẫn không có biến hóa. Hắn cất bước hướng bên trên tầng 2 cột pháp thềm đá đi đến, chân phải đạp ở tầng thứ nhất thềm đá lúc, lại rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ không kém lực cản. Giống như là vô hình vi áp, tương đương với linh hải cảnh đỉnh phong tu vi. Đây chính là trọng lực cấm chế. Hồ Vi kinh ngạc Lập tức minh bạch đây là đạo văn lực lượng, mà còn thấp nhất là nhập môn quyển sách loại kia, liền nào khó lượng, diễn hóa thành lực cảnh. Có ý tứ. Bên trên tầng 2 thềm đá chỉ có tầng 3. Hắn lại giậm chân. Linh truyền cảnh đỉnh phong lực lượng giống như từng đao sóng lớn, hung hăng đập đi qua. Hồ Vi thân thể lung lay một cái, nhưng cũng rất nhanh liền ổn định lại. Hắn cũng không có vận chuyển linh hải bên trong linh lực đi chống cự, mà là dựa vào nhục thân của mình cường độ. Không thể không nói, áp lực không nhỏ. Nhưng đến đến, Hồ Vi thân thể trong suốt phát sáng, đại nhật chú thể quyết thôi động đến cực hạn. Hắn chuẩn bị sẵn sàng bước lên tầng thứ 3 thềm đá. Ngay một giây sau, linh tiểu cảnh đỉnh phong cường đại trọng lực giống như như sóng to gió lớn cuồng manh đánh tới, uy thế như vậy sao mà khu bố. Dù La Hồ Vi đã sớm chuẩn bị, cũng khó tránh khỏi như bị sét đánh. Cả người suýt nữa bị là tung. Hắn bỗng nhiên một cái lảo đạo, tốt tại bên trên thềm đá không gian nhỏ hẹp, hai bên trái phải đều là màu nâu xám như tượng, hắn kịp thời hai tay trụ ở, cái này mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Một giây sau, Hồ Vi cứng rắn xông mặc qua. Linh tiểu cảnh sơ kỳ thực lực bộc phát, trọng lực thoáng chốc yếu bớt mấy lần. Hắn đột nhiên thoắt chạy leo lên tầng hai, cũng quay đầu nói, luyện thể có thể từ từ sẽ đến, không cần thiết cùng ngươi lãng phí thời gian. Xét thử, trọng lực cấm chế đối đối thể có trợ giúp, hơn nữa còn không nhỏ. Có thể việc cấp bách là tìm một chút chính hộ vị cần pháp môn tu luyện, còn lại có thể áp hậu bản lại. Tăng kinh các tầng hai, cấu đạo cùng một tầng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá không có như vậy nhiều công pháp bí tịch, liền bày ra giá sách đều tính tạm nhĩ, dù sao địa giai thần thông hoặc bí pháp cũng không phải là rau cải trắng. Hộ vị bắt đầu tìm kiếm. Hắn lựa chọn hàng đầu gần, tự nhiên là cùng linh thức hóa hình tương quan phụ trợ bí pháp không nghĩ tới thật đúng là có, rất nhanh liền tìm tới. Đó là một môn điệu giai sơ kỳ pháp môn tu luyện, tên là Hóa Linh thuật coi trọng chính là đem linh thức hóa thành các loại binh khí, như đao thương kiếm kích chờ chút, cũng là có chút đồ bận. Hồ Vi lại nhìn, lại phát hiện một loại khác lấy linh thức diện hóa thành đủ loại kiểu dáng vũ khí phòng ngự ngự linh thuật như trùng, tháp, trùng, hỗ trợ. Chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Hắn không do dự, đều muốn dù sao tiểu hài tử mới làm lựa chọn, giải quyết lựa chọn hàng đầu. Tiếp xuống chính là lần tuyển chọn luyện thể pháp. Hồ Vi đi tới cái này loại khu vực khác. Lần đầu tiên liền phát hiện điệu giai trung kỳ tinh huy luyện thể pháp danh xưng ấp thu trên 9 tầng trời tình quang tối thể, quả nhiên là vô cùng huyền diệu, thậm chí có thể dẫn tinh huy gia chỉ hóa thành văn pháp, kiếm pháp trợ. Nguyên lai là dạng này. Hắn có chút tình nộ, chính mình chú thể quyết sở dĩ chỉ là nhân giai hậu kỳ, thiếu chính là một số phần cứng bây giờ vừa so sánh, chỗ thiếu sót liền thể hiện ra tới. Đương nhiên, cũng không phải là nói tăng thêm quân pháp, kiếm pháp loại hình liền có thể tấn thăng làm điệu giai cấp bậc, bọn họ chỉ là bật làm nền, mà là giữa hai bên kinh văn cùng chấn nghĩa khác biệt, tựa như là phù văn trang đồng dạng, có cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp chủ yếu vẫn là phối trí kém quá nhiều, đây mới là bản chất khác nhau. Trước mắt, Hồ Bị có vật tham chiếu, phối trí chi phương diện được đến tăng lên, chính mình liền có thể lớn sửa đặc biệt sửa lại. Hắn đem tất cả luyện thể pháp nhìn mấy lần, cái này mới hướng đi cái khác phân loại, cần khả năng đi học tập. Khoan hãy nói, sau đó không lâu, Hồ Bị lại lần nữa phát hiện đại lục mới, đó là một môn chuẩn địa giai phá kén thành bướm chi pháp. Đây là cái gì? Hắn hiếu kỳ, đem ố vàng cũ kỹ da thú tử trên giá sách cầm xuống, thổi đi một lớp bụi, nghiêm túc nhìn lại. Không nhìn không biết, xem xét dần mình Hắn thông qua cái kia phá kén thành bướm chi pháp biết được, đây là linh ngạn cảnh bắt buộc pháp môn, chỉ có đạt tới cảnh giới kia mới có thể thể ngộ phương pháp này huyền diệu. Nghe nói đúng như phá kén thành mướng, sẽ hình thành bay vọt về chất. Có tốt bên trên tầng kinh các tầng thứ 2 đến, không phải vậy chờ đột phá linh ngạn cảnh lúc, không có phương pháp tu luyện, chỉ sợ không đất mà khắp đi. Hồ Vi tự nói, âm thầm vui mừng. Mà cái giờ, hắn được đến rất nhiều. Trừ mình muốn, còn thu hoạch ngoài ý muốn đúc khí pháp, là loại kia tại linh hải bên trong tế luyện bản mệnh vũ khí pháp môn, tổng cộng có 4 loại, hắn chiếu đơn tu hết. Dĩ nhiên không phải hoàn toàn độc ôn, mà là xem như tham khảo. Ngoài ra còn có đạo văn nhập muôn quyển sách, cùng với đan dược đại điển. Chuẩn điệu giai ẩn nặc thuật chờ chút. Ba canh giờ thoáng một cái đã qua. Hồ Vi bị tảng kinh các cơ chế truyền tống đi ra, hắn cầm về thân phân lệnh bài, bái biệt lão bảo đen lão giả, chạy thẳng tới chư tu phòng, chính mình chư linh hào độc vụ. Xem như là bế quan tu luyện, chờ hắn đi rồi. Lão bảo đen lão giả tự lẩm bẩm, màu trắng tư chất lại có thể tu đến linh tiểu cảnh, đồng thời đem tự thân thể phách rèn luyện đến nhị trọng cảnh giới, thiên tài a. Chẳng lẽ đúng như thượng cổ truyền ngôn như vậy, mâu trắng tư chất mới là tu sĩ căn bản? Không phải vậy làm sao giải thích người này có thời? Hôm sau, tới gần giữa trưa, tinh thần tỏa sáng hộ vi đi tới một chỗ ngoài sân cốc, muốn cho Quách trưởng lão Thần An thuận tiện lấy cường đại linh thức lực nhìn ra tu vi thật sự, lại bị hầu hạ hắn đồng tự báo cho đối phương bế quan. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan, đến, đi không? Bất quá dạng này cũng tốt, hắn có thể nhiều một chút thời gian đi bế quan. Dù sao ngày hôm qua tại tàng kinh cắt thu hoạch, có không ít pháp môn tu luyện còn chưa sửa đến chính mình hài lòng đây. Hồ Vi đường của gấp trở về đậu phụ, Phong Luyện Đan cũng không đi. Chủ đánh một cái làm theo ý mình, ai ngờ nửa đường lại gặp phải một chút ngoại môn đệ tử. A, ngươi là Hồ Vi, Hồ Sư Minh. Có người dạng này kinh nghi hỏi thăm, mang theo không xác định ngữ khí. Dù sao đối phương mặc luyện đan sư trang phục, lại khí vũ uy ngang, chủ yếu vẫn là lạ mặt, cùng theo như đoàn đại người kia rất giống. Cái sau gần đầu, ta chính là được đến thật sự là h ám nhận. Mấy tên ngoại môn đệ tử lộ ra nét mừng. Hồ Sư Minh, nghe nói ngươi luyện đan có thể luyện chế ra đan văn, tương đương với chuẩn cực phẩm trình độ đan dược, là thật sao? Hồ Vi nghe vậy có chút mờ mịt, không trả lời mà hỏi lại, các ngươi làm sao biết? Ngoại môn đều nhanh truyền khắp, nói ngươi nộp lên 50 cái nhị giai luyện đan nhiệm vụ, những cái kia thành phẩm toàn bộ có đan văn hình thức ban đầu, quả thật. Đan văn a? Luyện đan cổ tịch ly chép một loại thủy voi, nghe nói cũng là cực phẩm đan dược mặt thù, nếu có thể nắm giữ, dù chỉ là nhị giai, cầm đi ra ngoài đều lần có mặt. Nghe nói Hồ Sư Minh từng nói, nếu là hủy thác ngươi luyện đan, cần lấy điểm công lao hối ngoái có đúng không? Không biết muốn thanh toán ngươi bao nhiêu điểm công lao. Cái kia còn phải hỏi, ít nhất đương nhiên là 10 giờ đặt cơ sở, đến mức cụ thể cần bao nhiêu điểm công lao, liền nhìn ngươi luyện mấy cấp mấy chủng loại đang lưỡng. Mấy người kia mồm năm miệng 10 nói gì đó, nhìn hướng Hồ Vi ánh mắt lại vô cùng sáng tỏ, Phản vất nhìn thấy bảo như vậy, để đó ta quang. Hồ Vi, hắn đương nhiên có loại khiêng đá nện chân mình cảm giác, thế nhưng loại này có thể kiếm điểm công lao cơ hội, lại sẽ không bỏ qua. Là nói qua loại lời này. Nhưng các ngự như nghĩ luận đàm, trừ cung cấp dược liệu bên ngoài, điểm công lao thu phí như sau, nhất giai 10 điểm, nhị giai 20 điểm tam giai 30 điểm, cứ thế mà suy ra, hoàn lên đến 7. Chương 37. Thông môn phân phối tài nguyên, tam giai bạo tạc đan chương 37, thông môn phân phối tài nguyên, tam giai bạo tạc đan cuối cùng. Bốn người kia đi góp đủ dư liệu. Hồ Vi thì lưu lại chứa tu phong, chứa linh hào động phụ vị trí, để bọn họ chuẩn bị kỹ càng tất cả, lại tìm đến mình. Người nào mẹ nó lớn như vậy mẹo. Sau đó hắn nhíu mày, không hiểu có chút khó chịu, nhưng cũng còn tốt là tại trong giới hạn chịu đựng, dù sao mọi thứ có hại liền có lợi. Đan văn sự tình lan truyền ra ngoài, tương đương với đem nổi tiếng nhỏ ra. Tiềm chính mình luyện đan người liền có. Tuy nói hắn không muốn ra danh tiếng, một lòng chỉ nghĩ cậu tu luyện, nhưng đây là tránh không khỏi, huống chi việc này đã phát sinh, cũng chỉ có thể tiếp thu. Sau khi xuất quan lại tìm người tính sổ sách, Hồ Vi rời đi lúc lẩm bẩm một câu. Trong mấy mắt, 5 ngày trôi qua, trong khoảng thời gian này, ngoại môn trừ không ít người muốn tìm Hồ Vi bên ngoài, thật cũng không cái gì đặc biệt phát sinh. Nghe nói, liền một chút ngoại môn trưởng lão đều luôn gặp Hồ Vi, lại lo lắng có mất ý nghiêm, không bỏ xuống được mắt mũi, cho nên để bọn họ đệ tử làm thay. Thậm chí Hồ Vi luyện ra đàn văn sự tình còn truyền đến nội môn, kinh động đến không ít nhân vật quyền cao chức trọng, đủ số vị nội môn trưởng lão. Trên thực tế, bọn họ sớm có nghe thấy, chỉ là Hồ Vi cấp bậc quá thấp, nghe nói chỉ là chuẩn tam giai mà thôi. Cứ việc có thể luyện chế ra đàn văn, có thể đối với những người này đến nói, tác dụng cũng không lớn, có thể nói cực kỳ bé nhỏ, cho nên chỉ là quan tâm, chưa từng để hắn tới gặp một lần. Lần này cũng đồng dạng. Dược lão quỷ lệ tử, luyện đàn tư chất không tệ, số 1 số 2, ngược lại là có chút bản lĩnh, đáng tiếc còn chưa đủ. Có nội môn trưởng lão dạng này mở miệng, là kém một chút, nghe nói chỉ là mậu trắng tư chất, nhưng cũng vẫn có thể xem là thiên tài a." Thái Huyền Tông Phó tông chủ đánh giá câu, liền hắn đều chú ý tới Hồ Vi. Có thể nghĩ, đan văn có nhiều nguy bức. Lao quỹ kia ý nghĩ ban đầu là đúng, đem phòng luyện đan thiết lập tại ngoại môn, như vậy mới có thể giảm bất bỏ lỡ nhân tài tỉ lệ. Nhiều thêm mỗi dưỡng a, tư chất không được, liền dùng tài nguyên tu luyện đi đắp, cụ thể có thể đạt tới cái dạng gì độ cao, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Năm ngày thời gian, Hồ Vi như cá gặp nước. Hóa linh thuật cùng ngự linh thuật chờ bị hắn dung hội hoàn thông, thay đổi đến công thủ gồm nhiều mặt. Đồng thời có chỗ cải tiến, Miễn Cương có thể ngưng luyện ra nguyên thần hình thức ban đầu, chỉ bất quá rất tiêu hao linh thức lực. Mà đại nhật chú thể quyết thì cải tạo thành chuẩn điệu giai công pháp, theo tính ra có lẽ có thể tu đến luyện thể cảnh đệ lục trọng, còn khai phát ra mặt trời thần quyền. Đương nhiên, chỉ là danh tự mang thần mà thôi. Như thế nghe vào phong cách một điểm, lại về sau, cái khắc pháp môn tu luyện cũng hơi có cải tiến, ví dụ như bốn loại luyện khí chi pháp bị hồ vi hợp lại làm một, hóa thành bốn cảnh luyện một khí pháp môn. Trên thực tế, cái này cùng sáng tạo pháp không có cái gì khác biệt, chẳng qua là chút rõ ràng pháp Tu vi không đủ, nhảy thoát không đến linh ngạn cảnh bên trên, như thế nào cũng sẽ không chân chính vượt qua địa giai, chỉ có thể nói, đỉnh cấp nội tính vô cùng nguy bức, chỉ có phá kén thành bướm chi pháp cùng ẩn nạp thuật không có làm sao sửa, hai loại pháp môn tu luyện tự thân xem như là rất hoàn mỹ, ngược lại là tiết kiệm không ý chuyện. Cảm thời giải quyết những thứ này, Hồ Vi bắt đầu nghiên cứu đạo văn. Cơ sở quyển sách hắn sớm đã nắm giữ, ngăn cách trận cũng khắp đến không sai biệt lắm. Tiếp xuống nên đối nhập môn quyển sách bắt tay vào làm, nhưng không có bế quan, mà là làm từng bước, ba ngày đi phòng luyện đang đi đi, một bên nghiên cứu hắn muốn tính công kích đang dưỡng. Ban đêm ngâm tắm thuốc, một bên đánh hạ đạo văn nhập môn quyển sách. Không thể không nói, có chút đột phá tính tiến triển. Hắn phát hiện nhiều loại phù văn, điều khắc ở cùng một chỗ về sau, lại nắm giữ bạo phá công hiệu, cái này không cũng rất dễ giải quyết, hắn đang chiêu suy nghĩ tính công kích đan dược vấn đề sao? Trừ cái đó ra, cũng có đơn nhất kiếm khí phù văn. Cứ như vậy, bạo tạc đan cùng kiếm khí đan liền thành công một nửa. Chỉ cần hồ vi đem hai loại đặc tính đạo văn khắc theo nét vẽ tại hạ phẩm linh thạch bên trong, hoặc dược liệu phía trên, lại thêm một tổ phát động tính đạo văn, đại sự liền có thể thành. Hắn bắt đầu thực hiện Bước đầu tiên tự nhiên là đem mấy loại hợp lại cùng nhau, liền xúc động chính là đồ đạo văn khắc vào linh thạch bên trên, coi như cái nổ. Tiếp lấy lại đem phát động tính phù văn tuyên viết tại dược liệu bên trên, dạng này thuận tiện luyện chế, cũng có thể lấy lực công chế khống, đưa đến ngăn cách cùng che lớp hai loại tác dụng. Về sau chính là luyện đan. Đến mức là cái gì đan? Cái này không quan trọng. Dù sao tính chất đã thay đổi. Hồ Vi bắt đầu thử nghiệm luyện chế. Lần thứ nhất. Thanh nổ lô. Nhưng đan lúc không có khống chế tốt, dẫn đến bạo phá tính đạo văn tổ hợp cùng một chỗ. Nổ. A. Hồ Sư Minh cũng nổ loa. Đột nhiên cổng lò game nên Chu Bình mấy người chú ý, bọn họ cảm giác kinh ngạc cùng mới lạ, nhộm nhị ngoăng tới bắt quái cùng ánh mắt nghi hoặc. Dù sao trong mắt bọn họ, Hồ Viễn Luyện đang tiên phú rất mạnh, không nên sẽ xuất hiện trường hợp này mới lạ. A. Ha ha, ta tại luyện chế Tam giai phá cánh đan, nhưng đan quá trình bên trong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Cái sau lúng túng cười đáp lại. Mấy người cái này mới lộ ra vẻ thoải mái. Chu Bình cùng Vương Dũng càng là có chút cực kỳ hâm mộ, nhìn một cái, linh trận cảnh trùng kỳ thực lực liền tại luyện chế Tam giai phá cánh đan, bọn họ liền nhị giai lục phẩm đều làm không được thật sự là không có so sánh, liền không có thương tổn ác." Lâm Tương Ngọc thẳng thắn nói, "Hồ sư đệ đệ chúng ta tìm cảm lấy sao có thể? Đối với cái này." Hồ Vi lạnh nhạt nói, "Sư tỷ nói bừa, cái này không không thành công sao?" Nghe nói như thế, Lâm Tương Ngọc yếu ớt đáp lại, "Lấy ngươi thiên phú, tin tưởng rất nhanh liền có thể luyện thành, đến lúc đó, ta hẳn nên xưng ngươi là sư đệ đầu." Vẫn là một tiếng hồ sư huynh. "Sương hô mà thôi, tùy tiện đi." Hồ Vi không quan trọng cười nói, cái sau than nhẹ, không có lại nói tiếp. Hồ Vi cũng liền tiếp tục luyện đàn. Còn tốt hắn chuẩn bị đầy đủ, các đạo văn dược liệu cùng linh thạch cũng không chỉ một phần, giờ phút này thoáng suy tư phía sau lại lần nữa hành động. Lần thứ 2, vẫn là thất bại, mãi đến lần thứ 3 mới rốt cục thành công. Chúc mừng Hồ Sư Minh tấn thăng làm tam giai luyện đan sư. Chu Bình trước tiên mở miệng, chỉ là một mặt táo bón biểu lộ. Hồ Sư Minh Nhu Phi, ta cái này liền đi mua con gà đến chúc mừng một cái. Vương Dũng biểu lộ đồng dạng không ra thế nào để mắt, chỉ có Lâm Tương Ngọc tự nhiên hào phóng cười yếu đất, "Chúc mừng Hồ Sư Minh." Hồ Vy xoa tay. Hắn luyện sắc thực thực là tam giai đang dược chỉ bất quá dùng chính là phá cảnh đan bên ngoài, bạo tạc đan công hiệu mà thôi, xem như là chướng nhãn pháp, ngoài ra, cái này có thể so phá cảnh đan khó luyện chế nhiều. Dù sao lấy hồ vi thuật luyện đan, tam giai đan dược bảy bảy nước, linh tiểu cảnh tu vi, tối thiểu có thể luyện chế tam giai tam phẩm năng lượng, tăng thêm đỉnh cấp nộ tính lời nói gấp bội, chỉ là hắn cố ý giấu giốt mà thôi. Vẫn là câu nói kia, màu trắng tư chất đệ tử, một ngày kia đột nhiên vượt khởi, hiện ra không thuộc về nên tư chất tất cả, dù chỉ là linh tiểu cảnh tu vi, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Ngày thứ 9, Quách trưởng lão xuất quan, Nghe tin tức này quét thân thái, ngay lập tức liền hướng Võ Sơn cốc kia tiến đến. Nhìn thấy Quách trưởng lão một khắc này, gặp lão nhân gia ông ta sắc mặt mừng rỡ, sắp nhận đem cái kia cấm thuật hoàn toàn nắm giữ, hắn không kịp chờ đợi hỏi, thúc công đại công cáo thành, có thể là chuẩn bị hôm nay độc thủ. Nghe vậy, Quách trưởng lão thản nhiên nói. Chương 38. Quách trưởng lão khát thượng, Tam giai linh khí chương 38, Quách trưởng lão khát thượng, Tam giai linh khí gấp, tại tông môn bên trong độc thủ, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, huống hồ lão phu còn muốn biết, ta cái kia Đồ Nhi ngoan thuật luyện đang đến tuột cùng tăng lên đến một bước nào. Trong sân gốc, Quách trưởng lão thản nhiên nói, nghe thấy lời ấy, Quách Tân thái một mặt thụ giáo biểu lộ. "Đích xác, liền tính tốc công tu thành cấm thuật, muốn trở thành hồ vi, thế nhưng phải tìm một cái thời cơ thích hợp cùng với địa điểm đột tụ." Sau đó không lâu, một tên dược đồng trước đến gặp mặt Quách trưởng lão, hướng hắn bẩm báo cái này trong mấy ngày, hồ vi nhất cử nhất động. Coi hắn nghe nói hồ vi mấy ngày gần đây đối những cái kia tìm hắn hủy thác luyện đan người tránh mà không thấy, nhất là những người kia đại bộ phận là mặt khác ngoại môn trưởng lão, hoặc nội môn các lão đệ tử, không khỏi không hiểu bọn người. "Lão phu cái này Đồ Nhi ngoan tâm tư thật đúng là khó dò." Chẳng lẽ hắn thật không hiểu được làm sao đi kinh doanh chính mình giao thiệp. Lời này vừa nói ra, một bên Quách Tân Thái suy nghĩ một chút nói tiếp, "Thúc công, có hay không một loại khả năng, Hồ Phi là sợ tiết lộ chính mình bí mật mới như vậy?" Hắn thật đúng lại là đúng. Đây đúng là Hồ Phi làm như thế nguyên nhân chủ yếu, chỉ cần ta không cùng người khác tiếp xúc, liền không có người có thể biết rõ bí mật trên người hắn. Đến mức nhân mạch gì đó, để bọn họ gặp quỷ đi thôi. Tạm thời không cần cái đồ chơi này. Không sai, không sai, một câu nói trúng. Quách trưởng lão khó được khích lệ chính mình chó đích tôn một câu, đầy mặt vui mừng. Cái sau lập tức lăng lăng, có thể tiếp xuống. Dược Đồng hội bảo hộ vi gần đây thuật luyện đang tấn thăng đến tam giai lúc, Quách Tân thái sắc mặt không khỏi thay đổi đến có coi. Chỉ có Quách trưởng lão mừng rỡ như điên, hai mắt tỏa ánh sáng, "Tốt tốt tốt, bất quá ngắn mùi lửa thắng, người này lại cho lão phu một cái hỷ." Giữa trưa, Quách trưởng lão đi tới phòng luyện đan. Hồ Vi nhìn thấy hắn lần đầu tiên, lập tức nội tâm run lên, bởi vì hắn cuối cùng biết đối phương cường đại tu vi, đúng là linh tiểu cảnh đỉnh phong. Đỗ Nhi bái kiến sư phụ. Ít bốn mấy người bọn họ đối Quách trưởng lão hành lễ. Lâm Tương Ngọc, Chu Bình, Vương Dung ba người làm một gối quỳ xuống, chỉ có Hồ Vi thở dài cùng tính công người, cái này để những người kia kinh ngạc cùng cũng không hiểu. Tuyệt hổ, chưa từng gặp Hồ Vi nghiêm túc hành đại lễ, đây chính là thân truyền đệ tử khác biệt sao? Quả nhiên, Quách trưởng lão cũng không có nửa điểm trách móc ý tứ, ngược lại còn tâm tình thật tốt dâng dấp, cười tủm tỉm giơ tay lên một cái, "Ha ha, miễn lễ miễn lễ, tất cả đứng lên." Hám Phi nói lời nói, ánh mắt lại chừng chừng đặt ở Hồ Vi trên thân, con mắt chứa sâu hận dấu mừng như điên, tham lam, lựa nóng, cùng với thay vào đó các cảm xúc, chỉ là che giấu rất khá. Dù là như vậy, Hồ Vi vẫn là phát giác, cường đại linh thức vô cùng nhạy cảm, Quách trưởng lão đối hắn biểu lộ qua bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, hắn đều có thể bắt được, trong lúc nhất thời nội tâm phấn lạnh, như Lâm đại địch, lão gia hỏa này sẽ không phải là cái con thỏ chết a. Hắn thậm chí còn sinh ra loại này suy nghĩ, thực sự là không biết đối phương đến tận cùng nghĩaưu đồ chính mình cái gì, lĩnh cấp mộ tính cái này bí mật là khẳng định, nhưng cụ thể lấy loại phương pháp nào lại không nghĩ ra. Không biết là đáng sợ nhất. Hồ Vi còn phát hiện, Quách trưởng lão ánh mắt nhìn hắn tựa như là đang đánh giá một kiện vô cùng yêu thích vật phẩm, muốn làm của riêng như vậy. Nghĩ đến đây, Hàn Ý tức được cái gì, chấn động trong lòng, cũng chính là lúc này. Quách trưởng lão cười ha hả mở miệng, nghe nói Đồ Nhi ngoan tấn thăng làm Tam giai luyện đan sư, la, năng sư phụ hưng phúc, đệ tử mới có thể may mắn luyện thành phá cảnh đan. Hồ Vi điểm nhiên như không có việc gì trả lời, nhưng có luyện giai đan văn. Quách trưởng lão đầy mặt hưng phấn truy hỏi, cái này, không có. Hồ Vi lắc đầu. Ha ha, không quan trọng không quan trọng, muốn không ngừng cố gắng biết sao, ngươi luyện ra đan văn sự tình truyền đến nội môn, cả kinh rất nhiều các lão danh tộc vô cùng lộ vẻ xúc động, thậm chí liền phó tông chủ cũng được biết việc này. Quách Trường lão lộ ra tin tức này, cái này có thể dọa đến Lâm Tương Ngọc đám người hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt kiếp sợ nhìn qua Hồ Vi, mắt trần có thể thấy ước cao cái địch. Kỳ thật chính là Hồ Vi cũng kinh ngạc, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại này, dẫn tới đại lão nhân bật ghế mắt trình độ, nhưng hắn rất nhanh không có coi ra gì. Dù sao cùng giá trên trời kiếm pháp cùng trời trên bập công pháp so sánh, đan văn lộ ra bé nhỏ không đáng kể, cả hai chiến lực giống như Mễ Lạp Chi Huy cùng Hạo Nguyệt tranh chấp, căn bản không thể so sánh. Lúc này, Quách Trường lão phất tay, lam sắc quang mang nở rộng, Trên lấy tách ra mấy đạo màu sắc khác nhau ánh sáng, phiêu phủ tại trước mặt Hồ Bì, chói lọi chói mắt, lại có nồng đậm đan hương lan tràn ra. Những này đều là tứ giai đan dược, là tông môn đối ngươi ban thưởng, Phó tông chủ biết được ngươi chỉ là màu trắng tứ chất, vô cùng tiếc hận, hắn hy vọng đan dược có thể cấp cho ngươi trợ giúp. Hắn nói bổ sung, này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Hồ Bì một cái liền nhận ra cái kia ba viên đan dược bên trong, có một viên có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới thực lực bảy sao đan, này cũng là đồ tốt. Cứ khổ mời sư phụ thay thế đệ tử đạt tạm Phó tông chủ, chuyển lợi hắn, ta sẽ cố gắng. Quách trưởng lão gật đầu, lại lần nữa phất phất tay, bạch quang lấp lánh, lần này đúng là một thanh kiếm, thân kiếm trong suốt long lanh, lựa lờ từng tia từng sợi bạch khí, đồng thời có khí tức lãnh liệt đang tràn ngập, tổng lại không phải phàm phẩm. Kiếm này tên là Bạch Hồng, chính là tam giai nhập phẩm linh khí, trong kiếm có kèm theo một môn nhân giai kiếm pháp, xem như là lao phu tâm ý, cái này thế cùng nhau đưa cho Đỗ Nhân Oan. "Đa tạ sư phụ." Hồ Vi Thi lễ một cái, phía sau vung tay lên, chiếu đơn tu hết. Sau đó không lâu, Quách trưởng lão rời đi. Hồ Vi nhìn lướt qua chu bình mấy người sắc mặt, phát hiện bọn họ thần sắc thật là có thể âm ra nước, toàn bộ đều cực kỳ khó coi, lại không nói lời nào. Hắn cũng không để ý tới, tiếp lấy luyện chế bảo tà đan. Cái này đồ chơi nhỏ đương nhiên là càng nhiều càng tốt, đánh nhau thời điểm, quả thư xuất khí bất ý, tấn công địch không săn sẵn. Sàng. Một ngày cứ như vậy đi qua, hôm sau cũng kém không nhiều như vậy, chỉ là chạm bạn đôi lúc, một cái tuổi trẻ nữ tử xuất hiện. A, đây không phải là Phong Tình tỷ sao? Làm sao, đây là lại muốn tới ôm một cái a? Hồ Vi nhận ra đối phương, trêu tức cười nhạt một tiếng. Thời gian qua đi nhiều ngày, thậm chí đều nhanh nửa cái tháng sau. Từ lần trước thương lượng thất bại, gần đây lại bức bách tại áp lực Lâm Thanh Nhi đành phải đến tìm Hồ Vi, bởi vì nghe đối phương tấn thăng làm tam giai luyện đan sư, cái này có thể để đan hạ điện bỏ mắt. Liên có hiện tại một màn này. Chúc mừng Hồ sư huynh tấn giai. Lâm Thanh Nhi thi cái lễ, không nhìn Hồ Vi trêu chọc, cũng là lộ ra khí định tần nhàn. Nói xong nàng trắng nõn đầu ngón tay lật một cái, hoàng quang nhàn nhạt nở rộ, một cái lớn chừng bàn tay hộp gấm liền bị lấy ra, nâng ở lòng bàn tay. Đây là phu nhân nhà ta một điểm tâm ý, còn mời Hồ sư huynh không muốn cự tuyệt cùng ta đàn hạ điện giao hảo. Nang Lân Thứ 2 trực tiếp biểu lộ rõ ràng thân phận. Nay ngược lại là để hồ vi bưng tình, đồng thời cũng minh bạch đối phương vì sao muốn liên tiếp hai lần tiếp cận chính mình, nguyên lai like là Quách Trưởng lão đối thủ một mất một còn bên phe ngươi. Hắn nhìn lớp qua hồ gấm, cũng không đi đoán, mà là như có điều suy nghĩ mở miệng, ta rất hiếu kỳ, sư phụ ta cùng nhà ngươi phu nhân đến tuột cũng có quan hệ gì, lại làm cho giống vậy như nước với lửa. Cái này, Lâm Thanh Nhi mặt lộ khó xử, do dự một chút nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện năm đó ta hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là bọn họ vốn là sư minh nguyệt Về sau chẳng biết tại sao trở mặt thành thù, thế cho nên diễn biến thành hôm nay cục diện này. Nha. Hồ Phi lên tiếng, chợt nhớ tới mình lần thứ nhất tại luyện đan bên trong phòng trạm đến lò luyện đan to lớn kia, nhìn thấy một cái lão giả mang theo một nam một nữ hình ảnh. Chắc hẳn đó chính là tuổi trẻ thời kỳ quách trưởng lão cùng đan hạ điện phu nhân. Hồ sư Minh phải cẩn thận a, theo ta được biết, Dược trưởng lão là người âm hiểm độc ác. Lâm Thanh Nhi muốn nói cái gì, lại bị một thanh âm đánh gãy. Chương 39. Không phải liền là muốn đan rồi sao? Hứ việc đến cầm chương 39, không phải liền là muốn đan rồi sao? Cứ việc đến Cẩm Hà Hà, mục sư Minh Ngư nhìn, không nghĩ tới Đan Hà Điện dành sương băng thanh ngọc khiết Lâm Thanh Nhi, lại cùng một người tại cái này riêng tư gặp, đây chính là đại tin tức a. Trói hai giọng nói đột nhiên vang lên. Có như vậy một cái mắt, dọa đến Lâm Thanh Nhi giống như bị hoàng sợ bé thỏ trắng, đẹp mắt gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Hồ Vi cũng nhíu mày, liếc mắt nhìn. Lập tức liền thấy phía trước xuất hiện một nhóm người, cầm đầu đúng là phía trước từng có một lần tiếp xúc phương kính, chiến lực bảng thứ 10, hắn vẫn lạnh như vậy chẳng ghét. Nhìn như phong độ nhẹ nhàng, kỳ thực đầu trâu mặt ngựa. Tại bên cạnh còn có một người sinh đến tướng mạo đường đường, dáng vẻ bất phàm, nhưng Hổ Vi cũng không nhận ra, trước đây cũng chưa từng thấy qua, không biết đối phương là ai. Chiến lực bảng thứ 10 Phương Kính, cùng với Thứ Tư Mục Thành, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Lâm Thanh Nhi nhíu mày nói, tự nói âm thanh xem như là thay Hổ Vi giải thích đi hoặc. Hắn lơ đễnh nói câu, người kia, người khác liền không thể đi qua. Lâm Thanh Nhi. Bên này, Mục Thanh đang đánh giá Hổ Vi. Bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, hoàn toàn là bởi vì Phương Kính muốn dạy dỗ Hổ Vi dừng lại, lấy báo đoạn thời gian chuẩn bị đối phương trước mặt mọi người phật mặt mũi muối thủ đến mức vì sao cho tới bây giờ mới đến. Ngược lại là bởi vì từ đó về sau liền đi bấy quan, dù sao Phương Kính cũng muốn tăng cao thực lực, là tiến vào Thương Mãng Sơn mạch chỗ kia bí cảnh làm bạn toán chuẩn bị. Đúng thế, hắn thành công tấn thăng linh truyền cảnh hậu kỳ. Mà suất quan phía sau chuyện thứ nhất, chính là thăm dò Hồ Vi hàng ngày. Rất nhanh liền biết được hắn mỗi ngày lui tới lộ tuyến, kỳ thật chính là khu vực cần phải đi qua. Chưa từng nghĩ liền tại động thủ lúc, Lâm Thanh Nhi sẽ tìm Hồ Vi, hai người nhìn qua phản phất rất quen, lại hẹn cùng một chỗ tản bộ, bị bọn họ đụng thẳng. Người kia chính là Hồ Vi. Mục Thanh nhiều đứng thú hỏi thăm. Không sai, chỉ cần đem hắn đánh phục, về sau chúng ta cần bất luận cái gì đàn dược, liền có người chuyên vụ bọn ta luyện chế ra. Phương Kính dạng này âm vừa cười vừa nói, chính là nguyên nhân này. Mục Thanh mới sẽ cùng hắn cùng một chỗ. Dù sao, cái này sức hấp dẫn không nhỏ. Dược trưởng lão thân truyền đệ tử trở thành hai người bọn họ chuyên môn luyện đan sư, đối phương còn có luyện đan danh tiếng tài, cái này nếu là truyền đi, cái kia đến chấn kinh bao nhiêu người cái cảm. Mà còn nếu là thành công, song Vương sau lưng trưởng lão còn không có cách nào nói cái gì. Bởi vì đây là thế hệ tuổi trẻ đọ sức, người thế hệ trước xin tay bảo, người nào bao che cho còn, người nào càng mất mặt. Linh truyền cảnh trung kỳ, màu trắng tư chất đệ tử có thể đem thực lực tu đến mức này, cũng là hiếm thấy. Mục Thanh bộc lên khẽ miệng nói, nghe thấy lời ấy, Phương Kính cười nhạo, luận đan sư có thể có cái gì chiến lực. Nghe nói hắn tu vi vẫn là đập đan dược cưỡng ép tăng lên, như vậy liền càng phụ phiếm. Thì ra là thế. Mục Thanh bình tĩnh, thì thầm nói xong. Phương Kính cùng Mục Thanh đã đi tới hổ vi phủ cận, mặt đối mặt, cả hai khoảng cách bất quá kém hơn 10 mét tà hữu. Nha Đây không phải là Hồ Minh sao? Thật sự là thân tạng bất lộ a, có thể được đến Lâm sư mộ ưu ái, chúc mừng chúc mừng, tin tưởng sau đó không lâu liền có thể ôm được mỹ nhân vẻ. Phương Kính chế nhạo lấy âm dương quái khí mà nói, nguyên lai ngươi chính là gần tháng đến thanh danh lan truyền lớn luyện đan sư Hồ Vi, nghe nói còn luyện ra đan văn, hay ngộ hay ngộ, tại Hạ Mục Thành, đến lúc đó uống rượu mừng cũng đừng quên mời ta. Mục Thành cũng mở miệng trêu chọc. Bọn họ chuyến này vốn là đến tìm việc toái, cho nên trong lời nói sẽ không khách khí, chỉ cần đem Hồ Vi đánh phục, chỗ tốt có thể quá nhiều. Các ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta cùng hồ sư Minh ở giữa cũng không có cái gì, hy vọng các ngươi miệng đạn sạch sẽ điểm, đừng đổ tội lung tung, hỏng hồ vi thanh danh." Lâm Thanh Nhi cúi lên, giọng dịu dàng quát tháo. Nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa thẹn vừa xấu hổ, một bên giận dữ mắng mỏ Phương Kính hai người, một bên lại ánh mắt lén lút liếc nhìn Hồ Vi, muốn nhìn hắn ra sao phản ứng. Nhưng mà nàng thất vọng. Cái sau phòng khinh bất đạm, phản phất người ngoài cuộc như vậy, đã chưa từng tức giận, lại không nói một câu, càng không có phản bác, giống như không để ý đến chuyện bên ngoài giống như. Liên tại Phương Kính cười đắc ý, tự cho là Hồ Vi là sợ hắn cùng Mộ Thanh. Hắn lại dù bận bậtung dung muốn nói gì càng lời khó nghe lúc. Hồ Vi động, cách không quạt ra một bàn tay, nhẹ nhàng, đã thấy bạch quang lập loè, linh lực hóa hình, bàn tay phản phất giống như thực chất, một chưởng pháo nổ hai lần, ba ba bất ngờ không đề phòng. Phương Kính, Mục Thanh các triệu cái đại nút đấu, mà phải bên trên xuất hiện một cái rõ ràng dấu năm ngón tay, muốn tránh cũng không được hai người mộng tại nguyên chỗ. Quá đột đột, không có dấu hiệu nào loại kia. Ai cũng không ngờ tới Hồ Vi sẽ dẫn đầu độc thủ, cho dù là Lâm Thanh Nhi, nếu biết rõ hắn lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng a liền trực tiếp cho ngươi đến bên trên một bàn tay. Cái này người nào có thể giữ liệu? Ngươi, ngươi tự tìm cái chết. Một cái lão đạo đứng đứng thân hình sau đó, cảm giác vô cùng nhục nhã hai người đối hổ vi chớp mắt nhìn, đang đằng đằng sát khí, toàn thân khí thế lao nhanh, bị ép ấn một tầm nhàn nhạt, nhạt nông tia sáng màu vàng. Bọn họ híp mắt con mắt, nhìn chằm chằm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ cho nặng nề một kích, đem đối phương trấn áp giống như. Trên thực tế, Phương Kính, Mục Thanh đang muốn phản kích, lại bị Lâm Thanh nghi ngăn cản. Chỉ thấy nàng thả ra linh truyền cảnh chung kỳ thực lực khí thế, ngang tại hổ vi trước mặt, một bộ hơi dần mình Lại bộ dáng như Lâm đại địch, ta cảnh cáo các ngươi chớ làm loạn. Nói xong cấp thiết bay đầu đối Hồ Vi nói, Hồ sư minh ngươi đi mau, nhanh nha. Một màn này để Phương Kính cùng Mục Thanh sắc mặt càng rét lạnh, âm trầm đến đều nhanh chảy ra nước. Đối Phương một cái mẩu trắng tư chất phế vật. Động thủ trước đánh bọn họ một bản tay không nói, dù sao chủ quan, nhưng bây giờ lại còn có loại môn đệ nhất mỹ nữ danh xưng Đan Hà Điện Lâm Thanh Nhi che chở, cái này quá mẹ nó đã cái người. Nhưng mà để bọn họ càng ngoài ý muốn chính là, Hồ Vi không những cũng đi, còn nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Thanh Nhi, ung dung không đội nói, nói năng lô mãng, đánh rồi thì thôi. Ngay vậy, cái sau khẽ giật mình. Đối diện phương kính, Mục Thanh càng là lộ ra ánh mắt giễu người, giận không nhịn nổi, nhưng còn không chờ bọn họ mở miệng. Lâm Thanh Nhi vội la lên, "Có thể Hồ sư huynh, ngươi không phải hai người này đối thủ." Hồ Vi che giấu lương tâm đánh gãy, "Ta biết, nhưng người nào nói ta sẽ cùng bọn họ đánh nhau? Không phải liền là muốn đan dược sao? Cứ việc đến cẩm." Lời này nghe đến ba người sử sốt. Thừa dịp này trong đó, Hồ Vi cười cười, nói tiếp, "Đúng lúc ta 2 ngày trước tấn thăng làm tam giai luyện đan sư, trên thân còn có không ít tam giai phá cảnh đan, Phương huynh cùng Mục huynh nếu không chê, cứ việc cầm đi." Lời này vừa nói ra, Phương Kính cùng Mộc Thanh đều có chút khó có thể tin, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Cái này cũng rất dễ dàng đi, tuy nói bị đánh một bàn tay, nhưng nếu là bởi vậy được đến Tam giai phá cảnh đan, cùng với trấn trụ hồ bị, uy hiếp hắn từ hôm nay trở đi, muốn đàn dược gì cho đàn dược gì, tụi hổ cũng không phải là không thể tiếp thu. Nói miệng không bằng chứng, trừ phi ngươi bây giờ giao ra phá cảnh đan, không phải vậy. "Hừ hừ." Phương Kính cười lạnh, "Không sai, nếu như ngươi không bỏ ra nổi đến, ngươi hẳn phải biết hậu quả." Mộc Thanh lời mới vừa ra miệng, con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi bị Hồ Vi bung tay lên, hai viên có khắc hoa văn bí ẩn đang dược liền bị hắn bung ra, không chút do dự loại kia, rất có loại hảo vô nhân tính phi thế. Bọn họ lập tức hết sức vui mừng, không giằn nổi đưa tay đón, bản mặt bọn kia sợ chính mình không giành được, hoặc bị người khác toàn bộ cướp đi giống như. Chương 40. Chuột Bạch, Bạo Tạc Dany Lực chương 40, Chuột Bạch, Bạo Tạc Dany Lực về động phủ chiến đường. Hồ Vi tại đối mặt Phương Kính, Mục Thanh hai tên linh truyền cảnh hậu kỳ tiểu cao thủ khó xử, vô cùng từ tâm giao ra hai viên tam giải phá cảnh đan. Hành vi này để Lâm Thanh Nhi thất vọng đến cực điểm, Hồ Sư Minh, ngươi Dù sao hắn có cơ hội chạy, ai có thể nghĩ hồn vía tham sống sợ chết, tựa hồ biết chạy vào thượng, chạy không được miếu đạo lý này, cuối cùng lựa chọn nhận sợ. Đúng thế, cái này trong mắt của nàng chính là nhận sợ, hoặc là nói bất lực biểu hiện. Nhưng mà một giây sau, không tốt, mục thanh sắc mặt đại biến, đàng tiếp đã chậm. Ầm. Thanh. Nhưng nghe hai tiếng nổ mạnh, cùng bọn hắn có tiếp xúc phá cảnh đàn nữa ra, vô số đang cận bá tại cái này một khắc hóa thành lượi khí, giống như từng đạo nhỏ bé như lưỡi dao, phô thiên cái địa bắn ra mà ra. Quá kinh khủng. Gần trong căn căn muốn tránh cũng không được. Loại kia hình ảnh bất kể là ai nhìn thấy đều sẽ kìm lòng không được phát run, dù sao đàn dược sẽ bảo tàng, đây quả thực ngoài dữ liệu, khó lòng phòng bị. A a a, có thể nhìn thấy. Nơi này, tiếng kêu thảm thiết liên miên chập trùng, không dứt bên tai. Phương Kính, Mục Thanh hai người đứng núi chịu sǎo, phía sau bọn họ mấy cái chó săn cũng thảm tao tác độc đến, ở trong nháy mắt này ở giữa nhận đến xung kích, toàn bộ nhận khác biệt trình độ thương thế. Nhưng trước mặt cả hai so sánh, bọn họ tính toán rất nhẹ. Chỉ thấy Phương Kính giống như có nhím, máu me đầy mặt. Toàn thân càng là hiện đầy lỗ thủng, có chút trước sau trống suốt, có chút sâu sắc hằn vào trong thân thể, dáng dấp vô cùng thê thảm. Mục Thanh Tình huống cũng hắn tương tự. Làm sao? Khả năng hai người may mắn không có chết, tại thời khắc mấu chốt dâng lên hộ thể thần quang bao phủ toàn thân, đồng thời lấy tay ngăn tại đầu, nhưng dù là như vậy, y nguyên thụ trọng thương, chỉ là mạng nhỏ có thể bảo toàn. Vào giờ phút này, bọn họ là toàn bộ mộng trạng thái, hoàn toàn là bị nổ trợn chôn mắt, đan dược nổ tung, uy thế đáng sợ, tương đương với linh điển cảnh trung kỳ một kích. Đây quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy đồng thời khó có thể tưởng tượng. Cung Phương Kính, Mục Thanh giống nhau tình huống, còn có Lâm Thanh Nhi, người đều đã tê dận, cùng là luyện đan sư, nàng làm sao biết còn có thể luyện chế ra sẽ bạo tác đan dược. Cũng đúng lúc này, một cái thoáng tiếp hận lời nói vang lên bên tai mọi người, như một đạo kinh lôi, chỉ nghe hồ bị nói, uy lực còn chưa đủ lớn a, cái này đều không có nổ chết người. Phá cảnh đan còn có rất nhiều, còn muốn sao? Lời này vừa nói ra, Phương Kính đám người gần như sợ mất mật. Đi, đi mau. Bọn họ cả đám người chạy trối chết, hoàn sợ như chó nhà có tang bị mấy cái chó săn đỡ lấy cấp tốc lao nhanh, bộ dáng kia giống như là hận không thể bao dài mấy chân. Gặp một màn này, Hồ Vi cũng không đuổi theo. Đây là tại Thái Huyền tông, cũng không phải là tông môn bên ngoài, không phải vậy nhóm người này liền sẽ đều bị hắn đưa đi gặp Diêm Vương ra. Ai, bạo tạc đan còn có trợ cải thiện a, khoảng cách gần như thế lại nổ không chết người. Cho tới giờ khắc này, Lâm Thanh Nhi mới giống như là ý thức được cái gì, đầy mặt khiếp sợ, chố mắt đứng nhìn đồng thời, nàng tự rêu giống như nói, ta thần đốc, thật, còn không phải sao? Nàng đến bây giờ mới hiểu. Hồ Vi sở giữ yếu thế là vì hắn đem phương kính, mục thành đám người coi như chuột bạch, mà không phải bất lực nhận sợ, tự nguyện tặng cho phá cảnh đan. Cái này nam nhân, quá kiêu ngồng, vô cùng tùy ý liền có thể đem mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay, bao gồm chính nàng, thuật luyện đang càng là náo động mở rộng, cao thân khó dò. Ân, sát từng đốc. Lúc này, Hồ Vi lại nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó nói tiếp. Về sau, đương tùy tiện đứng tại nam nhân trước người, như thật muốn ngươi đến bảo vệ, còn tu cái gì nói. Nghe vậy, Lâm Thanh Nhi ngơ ngác gật đầu. Nàng lúc ấy không nghĩ quá nhiều, chỉ muốn để Hồ Vi trước tránh thoát một kiếp, cũng coi là có tư tâm, để hắn thiếu cái ân tình, để ngày sau lôi kéo. Làm sao? Thay ta đa tạ nhà ngươi phu nhân, liền nói hảo ý của nàng ta xin tâm lĩnh, đi nha. Hồ Vi nói xong rồi đi, đây chỉ là một chạng tiểu phòng ba, người biết không nhiều, tiết lộ ra ngoài người cũng biết, gần như không có. Dù sao thật mất thể diện, nhặt về một đầu mạng nhỏ phương kính, Mục Thanh hai người, còn đặc biệt phân phó đi theo chính mình chó săn chớn nói lung tung, không phải vậy bọn họ ở ngoại môn căn bản không ngẩng đầu lên được, cũng có trách Danh xưng chiến lực bạn thứ tư cùng thứ 10 người, nếu là truyền đi bị hai viên đan dược nội thành trọng thương, cái kia đến cười rơi bao nhiêu người răng hàm. Bọn họ Nghi cũng không dám nghĩ, chỉ có thể kìm nén một nguồn khí, suy nghĩ làm sao trả thù Hồ Vi, chờ thương thế khôi phục về sau, tìm hắn tính sổ sách, để tiết mối hận trong lòng. Đương nhiên, cái kia muốn bọn họ chữa khỏi vết thương lại nói. Ban đêm phía sau, Hồ Vi bắt đầu, bắt đầu dùng tam giai tam thuốc. Hắn bay lùi hai tên dược đồng, run tay hất lên, bày xuống ngăn cách trận, từng quả linh thạch bắn ra, tinh chuẩn rơi vào từng cái phương hướng. Sau đó không lâu, trong động phủ bước hơi khởi trận trận sương ngủ, mờ mịt ba phủ, cảnh tượng bắt đầu sinh ra biến hóa. Trở xa trở gần, thị giác, linh giác bên trên khó bề phân biệt, thay đổi đến khó mà tham dò, ngăn cách trận ngăn cách tất cả. Hồ Vi hóa thành trong trận chúa tể bất kỳ cái gì động tĩnh đều chạy không thoát cảm giác của hắn, cả người hắn xếp bằng ở trong tùng gỗ to, lấy ra chính mình hàng tổn, tầm 10 gốc tam giai dược liệu, bắt đầu tam thuốc. Không thể không nói, mùi vị đó rất sảng khoái. Dù sao hồ vi chỉ là luyện thể cảnh nhị trọng, lại lại sử dụng tam giai tam thuốc, kết quả tự nhiên là sáng tỏ. Đau đến không muốn sống, nhưng lại hiệu quả rõ rệt. Đồng thời vì che giấu hai mắt người, hắn còn tận lực bày ngăn cách trận, liền tám thuốc cần thiết dược liệu đều là tự móc tiền túi không có tại phòng luyện đan nơi đó điều động. Ngoài ra, tại về sau một đoạn thời gian, Hồ Vi cũng lấy quách trưởng lão cho bảy sao đan, tạo hóa đan, thanh linh đan trở tứ giai đang nâng dược, đem tự thân tu vi tăng lên tới linh điều cảnh đỉnh phong. Đến nay, hắn mới cùng yên lòng. Dù sao thực lực cùng Bách trưởng lão bình khởi bình tọa, nhưng tổng hợp thủ đoạn cũng không yếu hơn hắn, thậm chí hiếu thắng đối phương mấy chục lần. Hắc hắc, lão gia hỏa Như người dám mưu đồ làm loạn, liền xem ai làm chết người nào, nô thương mãng sơn mạch bí cảnh chuyến đi nên cũng mười phần chắc chín. Cách một ngày, Hồ Vi còn đặc biệt chạy một chuyến giao dịch phường, tiêu tốn rất nhiều linh thạch mua sắm tam giai dược liệu, lấy thuận tiện tắm thuốc tá dục. Tiếc người lạ, thật không có nhìn thấy mắt mù lão giả. Cứ như vậy, liên tiếp hơn nửa tháng, hắn hằng ngày rất đơn giản, ban ngày luyện đan, ban đêm tắm thuốc, còn giúp lúc trước bốn người kia luyện chế bao hàm đan văn đan dược, thu phí tự nhiên là điểm công lao, kiếm được 80 điểm. Làm sao nổi tiếng mặc dù đánh ra, có thể tìm Hồ Vi luyện đan người lại không nhiều. Thực sự là thu lấy điểm công lao cái này phí tổn quá không hợp tỏi thượng. Rất nhiều ngoại môn đệ tử tiếp thụ không được, đối với cái này, Hồ Vi cũng cũng không sao, tiếp theo đem tinh lực đặt ở đạo văn phía trên. Trừ sơ cấp ngăn cách trận, còn có phong tỏa trận, kiếm trận, túi linh trận, cùng với truyền tống trận chờ chút. Lấy linh tiểu cảnh đỉnh phong thực lực trên các đạo văn, cũng là không giống lúc trước như vậy phí sức, một cái sơ cấp pháp trận đại khái 3 ngày liền có thể hoàn thành. Năm loại trận pháp, vừa bọn lựa hàng, xem như là lo trước khỏi hòa nha. Trừ cái đó ra, hắn luyện thể cảnh giới cũng đột phá. Luyện thể tăng trọng Tu luyện thân lực lượng tăng vọt đến 7000 dư cân, thể phách trình độ cứng cấp giống như đá hoa cương thạch như vậy, miễn cứng xứng là mình đồng da sắt. Nếu như nói luyện thể cảnh nhất trọng nắm giữ một đỉnh lực lượng, cũng chính là 1000 cân cự lực, như vậy luyện thể nhị trọng liền tăng lên gấp bội, nhưng cụ thể hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Giống hộ vi dạng này, không chỉ có công pháp luyện thể, còn thường xuyên có giống nhau đẳng cấp tắm thuốc tương trợ, tu vi cũng theo kịp, phương diện lực lượng muốn so bình thường luyện thể nhị trọng to con mấy trăm cân. Ước chừng có 2500 năm như thế, mà đến tam trọng, loại này chênh lệch liền rõ ràng hơn, càng kéo càng lớn thậm chí có hơn ngàn cân. Nhục thân cường độ cũng so cùng giai luyện thể giả muốn mạnh hơn một chút. Cái này truyền đi phải nhiều rõ người. Mới tam trọng mà tôi, luyện thể cảnh có cựu trọng nhiều, lại hướng lên vẫn tổn tại vân thể, thần thể, thánh thể, tiên thể vân vân, ta thật còn kém xa lắm. Hồ Vi lại dạng này tỉnh táo chính mình, hắn nhưng lại không biết, tại cái này hơn nửa tháng bên trong, một cái lời đồn đại ở ngoại môn truyền ra tới. Chương 41. Thứ sư, trong lòng ngươi không có điểm số sao chương 41? Thứ sư, trong lòng ngươi không có điểm số sao ngươi nói cái gì? Lâm Thanh Nhi đổi ngược Hồ Vi, Mẹ nó vẫn là ngươi tận mắt nhìn thấy. Ta siết cái lôi, đây chính là đại tin tức a. Một cái danh sư ngoại môn đệ nhất mỹ nhân, một cái thì là dược trưởng lão thân truyền đệ tử, kiêm luyện gia đang văn thiên tài, hai người này như tiến tới cùng nhau, cũng là xứng đôi. Cái rắm, chẳng lẽ ngươi không biết dược trưởng lão cùng Đan Hà Điện bị kia thiện trưởng lão là đối thủ muốn mất một gọn? Hai người có rất sâu oán thù, cứ thế cả đời không qua lại với nhau. Ta, tôi có nghe thấy, nhưng tình huống cụ thể lại không biết, nói như vậy, Lâm Thanh Nhi cùng Hồ Vi là không thể nào. Nói nhảm, nghe nói dược trưởng lão lúc tuổi còn trẻ thì sư, tự lập môn hộ Thiện trưởng lão là sư một hắn, hai người từ nhỏ là bị hắn tại tông môn bên ngoài sư phụ nhặt về, bọn họ từ đây mỗi người đi một ngả, kết xuống từ thủ. Ta dựa vào, như thế nội tung, ngoại môn, không biết người nào truyền ra Lâm Thanh Nhi đổi ngược hồ vi thông tin về sau, đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, từ đó liên lụy ra chuyện cũ năm xưa, khiến người không hiểu lòng sinh kinh sợ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là, đại bộ phận ngoại môn đệ tử không coi trọng đoạn này, giả dối không có thật quan hệ nam nữ, dù sao bọn họ sư phụ có thủ, một cửa ải này là tuyệt đối qua không được. Đan Hà Điệt Nghe mấy lời đồn đại nhảm nhí này, Lâm Thanh Nhi tức giận đến cả ngày đều ăn không ngon, quay hàm vì lên, làm cái gì tâm tư đều không có. Chuyện này nhất định là hai cái kia tên ghê tởm để cho người làm. Nang Long Dạ biết rõ, lại không có vội vã nhảy ra ngoài phản bác. Lâm Thanh Nhi đang chờ, chờ Hồ Vi đáp lại giả sao? Sư tỷ, ngươi thật cùng cái kia Hồ Vi nhặt được cả nhà. Lúc này, một thiếu nữ ngo giáo rác hỏi thằng, mang theo vài phần hoạt bát chi sắc. Ai nha, phiền chết. Sau đó không lâu, Hồ Vi cũng nghe nói những lời nói bóng gió này, khi biết người khác tại truyền Lâm Thanh Nhi đổi ngược hắn lúc trực tiếp trôi một tiếng mà qua. Dù sao dùng cái mông nghĩ cũng biết, cái này tất nhiên là phương kính, mục thanh trợ chó quỷ, hai người nửa tháng trước bị hắn dùng bạo tạc đan nổ thành tro tương, trong lòng khẳng định suy nghĩ làm sao trả thù đây. Đây là không thể nghi ngờ. Sở dĩ như thế truyền, bất quá cũng vì buồn nôn hổ vi mà thôi, cho tiện bốc lên dược trưởng lão cùng vị tiệp trưởng lão ân oán, để bọn họ quản tốt đệ tử của mình. Nhưng làm hổ vi nghe nói một loại khác truyền ngôn lúc, trực tiếp ngước mắt, vô cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Thí sư, chết không được lao ra hỏa kia động một chút lại giết người cho hả giận, thì nỗi vô thường Quá ra là chính hắn nhân phẩm bản thân liền có vấn đề rất lớn. Từ nhỏ được tu dưỡng, lớn lên học có thành tựu về sau, lại tâm ngoan thủ lạn giết chết chính mình cái kia diệu sư diệp phụ ân nhân, cái này đủ để chứng minh vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng chưa hết tin, nhưng nguyệt trống sao lại đến gió? Bất luận cái gì lời đồn đại đều có nhất định căn cứ, cũng chính là có dấu vết để lại có thể tìm, muốn chứng thực cũng là không khó. Bất quá hồ vi trong lòng đã có đáp án, một trình tự này có thể tính lượng. Tốt một cái tôn sư trong đạo, ha ha ha. Hắn con mắt lạnh lẽo cười, chỉ là âm thanh rất lạnh. Hôm sau Lâm Thanh Nhi xinh đẹp meo meo tìm tới hắn, nói rõ Quách trưởng lão thí sư hành động không phải là giả, chuyện này nàng ngày hôm qua tại Đan Hà phu nhân, Thiện trưởng lão nơi đó được đến nghiệm chứng, là chân thật phát sinh qua, để hắn nhất tiết phải cẩn thận. Đối với cái này, Hồ Vi bảy tỏ lòng biết ơn, vinh thản dáng dấp để Lâm Thanh Nhi kinh ngạc, phản phất đối phương đã sớm biết Quách trưởng lão thí sư là thật hay giả, cho nên biểu hiện muội phần là nhạt. Sau đó, nàng trở lại Đan Hà điện, Thiện trưởng lão đã đợi chờ lâu ngày. Nói rõ, nhìn thấy Lâm Thanh Nhi lần đầu tiên, phong vận vẫn còn nữ nhân liền dạng này mở miệng, ấy sao khẽ gật đầu. Một lát sau do dự hỏi, "Sư phụ, chúng ta lợi dụng lời đồn đại, thuận nước về thuyền, để hộ vi cùng Quách trưởng lão ở giữa sinh ra ngăn cách, làm như vậy không không ổn." Nghe thấy lời ấy, Thiện trưởng lão nhàn nhạt, nhạt liếc nàng một cái, "Đương nhiên sẽ không. Còn nhớ tới Quách Cự thành tìm thân thành công về sau, đem hắn quách ra những cái kia tư chất thượng đẳng người tiếp vào tông môn, tư chất kém thân nhân liền lưu tại thế tục tự sinh tự diễn, ta liền biết, ta vị sư huynh này, trời sinh bạc lương, tâm Phật bất chính." Lâm Thanh Nhiên tới nghe lấy, không thể phủ nhận gật đầu. Nàng không có xem bảo. Thiện trưởng lão nói tiếp, đây có lẽ là quách cự thành từ nhỏ cùng thân nhân tách rời có quan hệ, mấy chục năm sau, ta bị này quách sư minh học trộn cấm tuật, bị sư phụ tại chỗ bắt được, suýt nữa bị vế sạch tu bì. Khi đó quách Đức Viêm đã là nội môn trưởng lão, luyện khí thiên phú kinh người, nghe tin phía sau đội vạng chạy đến xin tha cho hắn, sư phụ cũng không tốt bác hắn mặt mũi, thêm nữa nhất thời mềm lòng, cái này mới để cho trốn qua một kiếp, nhưng hạt giống cừu hận đã chôn xuống, mọc rễ nảy mầm, cuối cùng phát triển đến chết tại hắn hai huynh đệ chi thủ, thôn hận mà kết thúc. Đáng tiếc đáng tiếc. Hiện tại, ngươi cảm thấy Hồ Vi là lưu tại quách cự thành bên cạnh vẫn là bọn hắn hai sư đồ sinh ra khúc mắc trong lòng, trở mặt dời đi tốt. Sư phụ một fan khổ tâm, thanh nhi minh bạch, liền tính cuối cùng hồ sư minh ý thức được bị chúng ta lợi dụng, không những không buồn, còn sẽ tới đến nhà cảm ơn. Lâm Thanh Nhi thì cái lễ nói, "Ân, một ngày này, giữa trưa sau đó, Hồ Bích Như cũng tại phòng luyện đan luyện đan. Không bao lâu, Lâm Tương Ngọc đám người đến, liền các trưởng lão cũng xuất hiện. Đỗ Nhi gặp qua sư phụ, Hồ Bích hướng hắn thi cái lễ, không có chân chính bạch mặt phía trước, nên có cấp bậc lễ nghi, hắn còn là sẽ bảo trì. "Ân, trong lúc rảnh rỗi, Đi đến nơi đây đi đi, cho tiện nhìn xem Đỗ Nhi ngoan thuật luyện đan có hay không cũng có chỗ tiến bộ, có cần hay không sư phụ chỉ điểm một hai." Quách trưởng lão mặt mũi hiền lành cười nói. Thời gian qua đi nhiều ngày, hắn nhìn hướng Hồ Vi ánh mắt càng không chút kiêng kỵ, cứ việc che giấu rất khá, nhưng lại vô cùng tức nóng, tận không thể lập tức chiếm làm của riêng. Đa tạ sư phụ quan tâm, Đỗ Nhi tạm thời không có nghi nan tạm chứng gì có thể hỏi. Hồ Vi nhàn nhạt đáp lại. Loại này thái độ làm cho ba người khác nhíu mày. Tuy nói Hồ Vi đã là tam giai luyện đan sư, luận thuật luyện đan so ba người bọn họ người nào đều cao. Thế nhưng chỉ thế thôi. Hắn lại dám như vậy nói quá không biết ngượng, không có gì nghi hoặc có thể hỏi. Nếu biết rõ Tam giai nhị phẩm bên trên luyện đan phương pháp, đan hỏa khống chế loại trình độ nào trở, chẳng lẽ không phải đều là vấn đề. Nghĩ tới đây, Chu Bình dẫn đầu làm khó dễ, Hồ Sư Minh không phải không cái gì nghi hoặc có thể hỏi, mà là đối sư phụ những cái kia lời đồn đại có chỗ nghi ngờ cùng bất mãn a. Chu sư đệ nói không sai, Hồ Sư Minh ngươi có thể tuyệt đối đừng sai lầm a, ngoại môn những lời kia, nghe một chút coi như dòng, sư phụ tại Thái Huyền tông hiệu lực nhiều năm như vậy, khẳng định có như vậy mấy cái đối thủ muốn đối phó lão nhân gia ông ta. Vương Dũng phụ mà nói, Nói bóng gió đã rất rõ ràng, ví dụ như đan hà điện. Lâm Tương Ngọc đống dương bắt chuyện, gặp Hồ Vi không nói, nhưng sắc mặt càng lạnh nhạt. Quách trưởng lão cũng thuận thế mở miệng, không biết Đỗ Nhi oan ý kiến gì những cái kia nhằm vào sư phụ lời đồn. Hồ Vi mở to mắt nhìn. Lời này vừa nói ra, mọi người bọn họ tập thể ngỡ ngác một chút. Chu Bình sụ mặt, đang chờ mở miệng. Đã thấy Hồ Vi thần sắc nghiêm lại, ánh mắt ép thẳng tới Quách trưởng lão, gàn từng chữ một, lời đồn là có hay không là lời đồn, chẳng lẽ sư phụ trong lòng không có điểm sổ sao? Ngay vậy, Cốt trưởng lão thần sắc trầm xuống. Chương 42. Có thể động thủ tuyệt không tất tất, tham dò chương 42, có thể động thủ tuyệt không tất tất, tham dò phòng lửa đan. Bầu không khí không hiểu quỷ dị. Nương theo quét trưởng lão sắc mặt trầm xuống, không khí bên trong lại tạo thành một khối vô hình lại đáng sợ cảm giác áp bách, tựa như cự thạch áp đỉnh, trấn đến mọi người có loại không thở nổi. Lấy lâm tương ngọc cầm đầu mấy người lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì ít nhiều hiểu rõ quét trưởng lão tỷ khí bằng họ, ngay lập tức ý thức được sư phụ tức giận. Cái này có thể thật muốn mệnh. Dù sao đối phương không chỉ một lần tiên qua, chưa có lương bình bị hắn đập chết, sau có Trương Minh Huy cũng như vậy, đều là bởi vì Quách trưởng lão thực sự tức giận. Trước mắt lần thứ 3, không biết cuối cùng xui xẻo sẽ là ai. Nhưng lại tại Lâm Tương Ngọc nhịn không được muốn uống chén hồ bi, để hắn hướng sư phụ tối đầu nhận sai thời điểm. Quách trưởng lão lại đột nhiên chuyển âm là trời trong xanh. Hắn buông hồ bi bà bay, cười ha hả nói, lời đồn chỉ là lời đồn. Ngược lại là Đồ Nhi ngoan cần đem tâm tư đặt ở làm sao tăng cao thực lực cùng tuật luyện đan bên trên, dù sao mấy tháng phía sau chính là tiến về Thương Mãng Sơn mạch lịch luyện thời gian. Hắn có thể đem muốn giết người lựa giận đè xuống. Điều này thực để chu bình đám người ngoài ý muốn, bọn họ vẫn chờ xem kịch vui đâu, bây giờ nhưng là có chút thất vọng. Từ khi Hồ Vi được tu làm thân truyền bởi sau, mấy người kia gần như không có cái gì tồn tại cảm. Bọn họ khó tránh khỏi lòng sinh ghen ghét cùng oán hận. Nhất là đối phương bất quá một cái màu trắng tư chất phế vật, lại bị tông môn coi trọng, liền phó tông chủ đều mở kim khẩu phân phối tài nguyên tu luyện bản thượng tại hắn. Cái này vừa so sánh, người nào có thể không đỏ mắt, người nào có thể trong lòng dễ chịu? Phải. Hồ Vi nhàn nhạt đáp lại, liền hắn đều kinh ngạc lão gia hỏa này có thể nhịn được giết người xúc động. Xem ra đối với chính mình, nhu độ không nhỏ a một chẳng tiểu náo kịch như vậy kết thúc. Quách Trường Lao tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nơi nào còn có tâm tình lưu tại phòng Luyện Đan. Hắn cơ hồ là tại quay người về sau nháy mắt, sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, con mắt chỗ sâu sát ý phu trào, nắm chặt nắm đấm, ngón tay kảm vào trong thịt mà không cảm thấy đau. Chờ hắn triệt để rời đi phía sau, phòng Luyện Đan rơi vào một trận trầm mặc. Liên bộ không khí đều thay đổi đến vô cùng nặng, để người có loại toàn thân không dễ chịu, thậm chí hô hấp khó khăn cảm giác. Không có người nào nói chuyện, càng không có mắt bạn chi kỳ chạy. Mãi đến Hồ Vi điểm nhân như không có việc gì tiếp lấy đi lựa đàn, ba người khác mới miễn cưỡng ghê chịu một chút. Hôm sau bắt đầu, Hồ Vi phát giác được một chút biến hóa, Chu Bình cùng Ngưng Vũ dần dần lạnh lùng, thậm chí đối hắn mơ hồ lộ ra không giỏi, chỉ có Lâm Tương ngập việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, phản phất không nghĩ lộ chuyến này vũng nước đục, duy trì trung lập thái độ. Tóm lại, phong luận đàn bầu không khí càng quá dị, trừ những thứ này, ngoại môn tin đồn càng mạnh. Đơn giản chính là truyền Lâm Thanh Nhi lén lút gặp mặt Hồ Vi, hai người dưới mặt đất tình cảm tiền cảnh đáng lo loại hình. Ngày thứ 3, Chu Bình Vương Dũng hai người lại đối hồ vi âm dương quái khí lời nói lạnh nhạt chào vúng. "Vương sư minh, ngươi nói làm sao sẽ có vô dụng như vậy người? Trưởng cứ rất nhiều tại nguyên tu luyện, thậm chí tông môn còn phân phối một chút tứ giai đan dược cho hắn, nhưng mà tu vi lại dừng bước không tiến, thuật luyện đan cũng tiến bộ không lớn, nhưng đối phương không những không biến mất, còn dám chất vấn sư phụ." Chu Bình Khiệt mũi coi thường cười lạnh, "Loại người này, cùng Bạch Nhãn Lang có gì khác biệt? Thật không biết hắn là thế nào dám yên tâm thoải mái lưu lại, rựa bảo dại như tượng thành ra mà sao?" Vương Dũng thấp giọng phụ họa, "Đúng đấy, chính là Nếu không phải sư phụ đối hắn có đại ân, người này tỉnh cảnh còn không bằng một cái đệ tiện nhất người hầu. Hai người kẻ sứa người họa, liên kém báo hổ vi thẻ căn cước. Hắn nghe những lời này, sắc mặt lúc này trầm xuống, ba chân bốn càng hướng cô Dũng, lộ ra bàn tay lớn bắt lấy đối phương cổ áo, vung lên tay phải ba ba chính là trái phải hai bàn tay, chọn bộ động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, chủ đánh một cái có thể động thủ tuyệt không tất tất. Người, cái sau bị tát đến hoa mắt váng đầu, nhưng đến cùng là linh truyền cảnh trùng kỳ thực lực tu sĩ, cấp tốc tỉnh táo lại, đồng thời thôi động tự thân tu vi ra chỉ thân thể lương tụ bên phải quần đượng, đối hổ vi vung ra, chém đánh chúng, hung hăng đệm ở bụng hắn, nhưng lại cảm giác đệm ở trên miếng sắt, phản tác dụng lực chấn động đến vùng bụng đau nhức, thần sắc hắn kinh hãi, nắm đấm cảm nhận sâu sắc làm cho nước mắt đều tràn ra tới, lại không để ý tới loại kia đau đớn, bật thốt lên, luyện luyện thể dạ. Cái này rõ như ban ngày một màn cả kinh hai người khác biến sắc, dù sao thực sự là giỏi người. Lâm Tương Ngọc còn tốt, rất nhanh nghiêng đầu đi, một bộ ta cái gì cũng không có thấy được, các ngươi tiếp tục giằng dẫm, trực tiếp tới cái nhắm mắt lẳng ngơ. Có thể chu bình lại sắc mặt âm tình bất định, một cái ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp người, đột nhiên thể hiện ra không muốn người biết một mặt, cái này suy nghĩ một chút quá đáng sợ, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Một giây sau, lại la phịch một tiếng. Vương Dung trực tiếp bị đồng dạng không nói nhảm hộ vi một quyền quật ngã, đồng thời như một bãi bồn nhão như vậy đã hôn mê. Ẩn tăng cực kỳ sâu a. Chu Bình gặp hộ vi đem lánh đậm ánh mắt chuyển hướng chính mình, hắn ý vị thăm trường châm cho câu, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tới gần. Chu Bình thân hình khẽ động, chân đạp kỳ dị bộ pháp, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Chân thân lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng phòng luyện đan bên ngoài chạy như bay. Hình như quỷ mị, hắn lại ngay cả đánh cũng không dám đánh. Cứ thế, cùng luyện thể giả cận chiến. Đây không phải là náo tú đâu, tàn hành bộ. Hồ Phi một cái liền nhận ra loại này thân pháp, bất quá nhân giai hậu kỳ cấp bậc, hắn từng tại tàng kinh các nhìn qua hai lần, nhưng ngại cấp thấp không ổn. Bây giờ gặp Chu Bình thi triển, hắn không chút suy nghĩ liền vận dụng phương pháp này, phát sau mà đến trước, so Chu Bình càng nhanh. Đối phương chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh lướt qua, chờ thấy rõ sự bất lục Hồ Vi đã như một bức tường như vậy ngăn ở trước mặt hắn. Người cũng tu luyện, hắn lời còn chưa nói hết, một bàn tay đã vượt lên trước hô tới, cứ thế mà để tự mình ngậm miệng không nói, còn bổ sung đau đớn đột diện. "Ngạo!" Chu Bình kêu thảm, bị vỗ bay ra ngoài. Trung Điệp ngã trên mặt đất hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình nửa bên gò má xương lên thật cao, trong miệng còn có một cốc gai muối muồi màu tươi. Ngẩng đầu, hắn dọa đến hồn bất phụ thể, bởi vì Hồ Vi vung lấy bàn tay đi lên. "Hồ Sư Minh, không muốn. Nơi này." Tiêu Thảm như heo bị làm thịt liên miên bất tuyệt. Cơn cổ gào âm thanh rất nhanh mơ hồ không rõ. Chỉ bị hổ vi chuyên đánh hắn tấm kia miệng thối, liền lấy thuần nục thân lực lượng dùng sức tra hỏi, một mực duy trì thời gian một trận trà. Có thể nhìn thấy, chu bình miệng bị đánh sưng lên, răng cũng không biết rơi bao nhiêu, mà lại giống như là treo hai cái lặt sưởng, đến cuối cùng tấm đều không mở ra được, chỉ có thể phát ra ồ ồ ồ âm thanh. Hắn có lửa bên mặt cũng giống như lầu heo, dáng dấp thật ứng với câu kia bo cùng thê thảm. Đánh xong người hổ vi rời đi, cũng không phải sợ bị quách trưởng lao trách cứ, mà là phòng luyện đan hắn không nghĩ ở tránh khỏi chướng mắt cùng ảnh hưởng tâm tình. Dù sao bạo tặc đang cùng kiếm khí đang tạm thời đủ, mỗi loại đều có mấy chục viên hàng tồn. Kinh người quá đáng, kinh người quá đáng. Chu Bình vẻ mặt cầu xin đứng dậy, một bên nói cái gì, một bên dùng chân đem Vương Dũng đạp tỉnh. So sánh tương thế của hắn, cái so muốn nhẹ rất nhiều, chỉ là bên trái đỉnh đầu cái bao lớn, cùng với hai bên đỏ mặt sưng cùng có dấu năm ngón tay mà thôi, nhìn qua hình thù kỳ quái. "Chu sư đại ngươi." Vương Dũng giật nảy mình, còn tưởng rằng gặp quỷ, nhưng rất nhanh thông qua đối phương trang phục nhận ra đây là Chu Bình, người đều đã tê dần. "Nhanh, theo ta đi báo cho sư phụ, hổ vi thực lực chân chính." chương 43. Súc địa thành thốn, Hắc phong ma lang chương 43, súc địa thành thốn, Hắc phong ma lang sơn cốc. Chu Bình cùng Vương Dũng đi tới cái này. Thượng Quách trưởng lão bẩm báo hộ vi thực lực. Làm cái sau nghe đến hai người bọn họ lại tại hộ bi trên tay liền một chiêu đều qua không được lúc, muốn nói không tính hãi, vậy dĩ nhiên là giả dối. Linh truyền cảnh trung kỳ. Luyện thể giả. Quách Cự thành có chút lộ vẻ xúc động, con mắt có chút chuyển động, giống như là đang tính toán cái gì, một lát không nói lời gì. Lão phu biết, tiểu tử này tuyệt đối che giấu thực lực, hắn bây giờ tối thiểu nhất là linh truyền cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong tu vi đến mức thể phách nên cũng có luyện thể nhị trọng. Nói những lời này lúc, hắn liền sương hô cũng thay đổi, bởi vậy có thể thấy được. Quách trưởng lão hiện tại hận không thể lập tức đối hồ vi thi triển lấy linh môn linh, giành lấy cô sống mới cấm thuật, cướp đoạt tất cả. Nhưng thời cơ chưa tới. Hắn tự nhận là chính mình cái kia đồ nhi ngoan vô luận như thế nào cũng trưởng thành không được, cho dù trên người đối phương có bí mật, cũng không đạt tới kỳ vọng của hắn. Điểm này, từ hồ vi chỉ có thể luyện chế tam giai đan dược liền có thể nhìn ra, luyện đan tiên phú lại cao, cấp thấp nhất màu trắng tư chất lại còn tại đó, rõ ràng đã đạt tới hạn mức cao nhất. Đương nhiên, dù là như vậy, Chu Bình hai người vẫn là khiếp sợ tới cực điểm. Bọn họ rất nhanh liên tưởng đến Hồ Vi tại bị tu làm đệ tử thân truyền phía trước, cũng hẳn dấu đi tu vi thật sự, liền không hiểu tình độ. Con người sư phụ vì bọn ta làm chủ." Vương Dũng vẻ mặt cầu xin hành lễ nói. Hai người sợ dĩ sẽ đi trêu chọc Hồ Vi, nói cho cùng vẫn là phụ quốc trưởng lão mệnh lệnh, cho nên muốn hắn chủ trì công đạo cái này không có ma bệnh. "Ân, lão phu tự có tính toán, các ngươi đều đi chữa thương a, thương mãng sơn mạch lịch luyện ngày vừa đến, chính là ta cái kia đồ nhi ngoan tự kỳ." Quách trưởng lão phất tay ban thưởng đàn dược chỉ biết mà nói, phải ban đêm phía sau, chữ linh hào đạo phủ, ngâm tam giai tam quốc, đồng thời phát động đỉnh cấp ngộ tính hồ vi sếp bằng ở trong thùng gỗ to, hắn trong đầu suy diễn thân pháp, chữ nhân giai hậu kỳ tàn đánh bộ, hắn còn tại trong tàng kinh các liệt mấy cái cùng giai phân thân thuận, tận phong tránh, cùng với chuẩn địa giai độn chống không tụ trợ, giờ phút này toàn bộ đều hỗn hợp với nhau. Sáng đạt pháp, không thể không nói, độ khó không nhỏ. Dù sao không giống với công pháp, thân pháp liên quan đến nhiều thứ, ví dụ như bác mái, thái cực các loại tri thức, bác đại tinh tâm nhưng lại biến hóa khó lường, cái này quá phức tạp đi. Hồ Bì tối mày, sửa đến sửa đi đều không thỏa mãn, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Cuối cùng linh cơ khẽ động, tăng thêm đạo văn. Đạo văn tự nhiên cũng là có đông đạo tụt tính phân chia, trong đó liền có các loại khác biệt phương diện cùng tốc độ tương quan công hiệu phù văn. Thật tình không biết cái này một thêm thành. Sau năm ngày một cái đêm kia, Ilya nguyên chờ trong động phủ Hồ Bì lỏng có cảm giác, đột nhiên mở hai mắt ra. Một giây sau, một tiếng thu vật giống mơ hồ truyền đến, ngăn cách rất xa bị hắn cảm giác được, phản phất giống như ảo giác, nhưng rất nhanh lại xuất hiện loại kia âm thanh. Tính thế phân biệt, đúng là đi hướng Quỷ Âm Sơn mạch đại khái phương hướng lan đến gần ngoại môn, không phải là linh thức biển sâu thúy người không thể phát giác. Phát sinh cái gì? Hắn theo bản năng cất bước, thi triển gần đây bắt được, chỉ thấy dưới chân sinh ra kỳ dị hoa văn, mặt đất rút lui, thì rắc bên trên giống như xúc địa thành thốn, bất quá mấy bước liền lướt ngang đến đọ phụ bên ngoài. Đây chính là hai mươi mấy mét giá nhưng hổ vi lại không có phát hiện giống như. Đưa mắt phóng tầm mắt tới một lát, thân hình hắn khẽ động, bước huyền diệu bộ pháp lương thái huyền tông bên ngoài bội vã đi, cơ hồ là một bước vừa biến mất, lại định nắm nhìn, thân ảnh đã ở rất nơi xa. Không bao lâu Thái Huyền Tông bên ngoài, Hồ Vi xuất hiện ở đây, cảm nhận được một cỗ cơn bạo mà khát máu khí tức cường đại, hắn biến sắc, tiếp lấy không sợ hai chút nào tiếp tục ở giữa không trung cất bước, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Đại khái hơn ngoài 10 dặm, bao cắt tàn phá bờ bãi, ngang ngửa. Từ xa nhìn lại giống như một cái màu đen lồng giam, càng giống là một đạo cao hơn 20 mét và rộng, những nơi đi qua không có một mọng cỏ. Cột trụ bẻ gãy, nhổ tận gốc, cự thạch rẽ ra, hóa thành một miệt. Bất luận cái gì vật thể đều không thể ngăn cản. Cảnh tượng vô cùng rợn người. Tiên sư nó Nếu là tại ta thời kỳ ổn định, ngươi xúc sinh kia có thể tại lão tử trước mặt quất thảo. Ta hát cái gì hơi ngươi liền phải hóa thành tro. Mơ hồ trong đó, có cái hùng hùng hổ hổ âm thanh tại hắc phòng trong lồng giam truyền ra, nghe đến hồ vi ngạc nhiên. Bởi vì có chút vấn hay, phản phất tại cái kia nghe qua, nhưng tạm thời nghĩ không ra. Ngào. Một giây sau, tiếng thú gào đấm rách bầu trời đêm, giống như một đạo kinh lôi nổ tung. Hiển nhiên, đây là cái kia dị thú nổi giận, nó có thể nghe hiểu được tiếng người, nhiều lần bị khiêu khích, lại cầm không người kế tiếp tục tiểu tử, kèn quá thành giận. Có thể nhìn thấy Hắc Phong lồng ngực gấp gáp đột nhiên dừng lại, giống như là muốn trong hũ bắt ba ba. Dạo sát cái kia đáng giận nhân loại. Hắc Phong Ma Lang, Hồ Bì cũng coi như thấy rõ cái kia dị thú dáng dấp, là một đầu cao khoảng một trượng sói đen. Nó miệng rộng đầy răng nanh, trên lưng chiều dài hai cây cốt tứ, toàn thân tỏa ra khíếp người u vàng, nhất là nó một đôi mắt, nở rộ xanh mơn mởn uốn nhọn, trường dài đượ thước, liếc mắt một cái toàn thân phát lạnh. Thực lực không yếu, tương đương với linh tiểu cảnh định phong tu sĩ, lại thêm yêu tộc thân thể bốn là so với nhân tộc cường đại, sợ là linh ngạn cảnh tu sĩ tại trên tay nó đều không chiếm được lợi ích. Hắn tự nói âm thanh vừa ra, Nơi xa liền truyền ra hét lớn một tiếng, "Cho ta phá." Chỉ thấy một mẩu vàng thần quang lấp lánh, giống như một đạo tồi khô lạp hủ khủng bố kiếm mang, lại cứ thế mà đem hắc phong lổng giàng đánh ra một lỗ hổng. Ngay sau đó, một thân ảnh lao nhanh ra. Ta siết cái lôi, linh điều cảnh giới, màu vàng tự chất. Hồ Vi chân trước lộ vẻ xúc động, chân sau càng lạ sắc mặt biến hóa. Người này là ngoại môn chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất Trần Xuyên, thế nào lại là hắn? Trong tầm mắt, Trần Xuyên chạy ra hắc phong ma lang lĩnh vực về sau, cũng không hề hoàn toàn cháy mất, hắn tựa hồ hao hết linh hải bên trong linh lực. Dễ như trở bàn tay liền bị cái sau đột kịp, mấy lần hiểm tử hận sinh. Hồ Vi phát hiện, người này không hổ là ngoại môn người thứ nhất, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nắm giữ thần thông huyền thuật, thấp nhất đều là địa giai cấp bậc, mà còn có không ít hắn thấy đều chưa thấy qua. Cũng chính là nói, không phải tàng kinh các cấm pháp. Đây là chọc vào hắc phong ma lang hang ổ, vẫn là làm nó sói cái. Làm sao một bộ không giết người này thể không bỏ qua liều mạng tư thế? Đương nhiên, càng làm cho Hồ Vi hiếu kỳ chính là điểm này, vì âm sơn mạch xa tại ngoài 30 dặm, mà lại một đường truy sát đến Thái Huyền Tông. Cái này rõ ràng là tất dận Ngươi còn nhìn quọng lông a, chạy mau. Lúc này, tần xuyên đối diện chạy trốn mà tới, mặc dù vô cùng chất vấn, nhìn thấy hồ vi lục, hắn vẫn lạnh như vậy hô quát một tiếng, xem như là nhắc nhở. Đám tiệp đã chậm. Một giây sau, lực lượng lĩnh vực bao phủ mà đến, hắc phong lông giam đáng sợ đến cực điểm. Vô số phong nhận cuốn tới, liền không khí đều không thể may mắn phát gọi, bạ phát ra trận trận tiếng xé gió, gợn sóng khuếch tán, phản vật tại run rẩy như vậy. Thổ địa rung động, từng khúc giạn nứt. Lực phá hoại sao mà khủng bố. Giống phía sau hắc phong mà làng gạo hét. Giữ tận dáng dấp hiển thị rõ hung uy, phản phất tại nói, người nào tới người đó chết. Nó nhưng lại không biết, cái này một cái chớp mắt, hồ vi linh hải sôi trào, bạch quang lóe ánh, thường ngực vô cùng. Linh điều cảnh đỉnh phong thực lực bày ra, linh hải trên không đoàn kia tương tự mặt trời đỏ hồng quang trực tiếp từ trong cơ thể hắn lóe ra, nâng thân thể của hắn chậm rãi đàng không. Chương 44. Chương hạ lạc nhật biên, một người lừa gạt một đám người chương 44, chương hạ lạc nhật biên, một người lừa gạt một đám người đây là một bộ kỳ cảnh. Trước sớm cái kia sợi kim sắc kiếm khí tại Hồ Vi đột phá linh tiểu cảnh lúc, từng hóa thành một đoàn hồng quang vãng vào hắn linh hải bên trong, cũng chính là linh tiểu mạch phía trên. Như một vòng mới lên mặt trời đỏ. Lúc đó Hồ Vi còn không biết nó là cái gì, về Thái Huyền tông phía sau cũng nên đi thăm dò cổ tịch. Nhưng là bây giờ, hắn tự hồ minh bạch nó là cái gì, nên là cùng Hắc Phong Ma Lang lĩnh vực, Hắc Phong Lồng Giám cùng loại một loại năng lực. Vào giờ phút này, Hồ Vi đẳng không mà lên. Cái kia vòng mặt trời đỏ đồng dạng từ từ đi lên, cho đến treo đến phía trên đỉnh đầu hắn mới dừng bước, nhưng nhưng đang nhanh chóng bành trướng cùng phóng to. Phàm vật năng gắt như lửa hạ xuống phàm trần, phụ thuộc vào Thái Dương thần tự trên thân. Quá rung động, tình huống như thế nào? Chỗ đại phía trước Tần Xuyên Chỉ cảm thấy đột nhiên sáng như ban ngày, hắn hoài nghi quay đầu, nhưng lại gặp một màn này, trong lúc nhất thời cả kinh đều quên cả mệnh, chố mắt đứng nhìn. "Ngươi, linh tiểu cảnh Đỉnh Phong." Đẩu động, con thức tỉnh thượng cổ dị tượng, Trường Hà Lạc Nhật Viên, cái này sao có thể xuất hiện tại một cái màu trắng tư chất da họa trên thân? So sánh hắn khiếp sợ, Hắc Phong Ma Lang càng là con mắt trường đến đều nhanh nhạy ra ngoài, bởi vì nó phát hiện chính mình Hắc Phong lồng giam lĩnh vực càng không có cách nào đối hồ vi tạo thành một tia tính thực chất tổn thương. Ngược lại, ánh nắng mới ra, chói chiếu chói, vô số phong nhận hòa tan, giống như hắc ám gặp phải quang minh, trời sinh bị khắc chế, bị khu trục cùng tiêu diệt. Cái này còn không chỉ, cái kia vòng mặt trời nổ lên hào quang, ánh sáng thần thánh vàng nóng giống như triều tịch lan tràn ra, thấu phát không có gì sánh kịp khủng bố vĩ lực. Loại lực lượng kia quá đáng sợ, thế không thể đỡ. Trời khô là hủ, vô thanh vô tức chôn vùi tất cả. Không khí đều tại rối loạn, đại địa cũng tại hòa tan. Uy năng khủng bố như vậy, Chỉ thấy Hắc Phong lồng giam liền một cái đối mặt đều không chống được, liền trực tiếp sụp đổ, phản vật bốc hơi như vậy. Ngao ngao. Cao khoảng một trượng Hắc Phong ma lang trường lớn làm người ta sợ hãi con mắt, toàn thân tại cái này mỗi khắc giống như kem ly tại chói chang mặt trời chói chang phía dưới bạo chiếu, bất quá trong chớp mắt liền tan dã không thấy, biến thành tro bụi. Cơ hồ là trong cùng một lúc. Thái Huyền Tông bên trong. Dị tượng. Vậy mà là thượng cổ dị tượng, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Chơi ạ, đây chính là cùng trên biển sinh trăng sáng cùng tên dị tượng một trong a, nhanh. Nhanh trang một chút là ai ra ngoài làm nhiệm vụ. Lão phu muốn thu người này là đồ, thu hắn làm chân truyền. Cái rắm. Viêm lão quỷ, ngươi đừng đội cùng ta tranh, lão hủ vừa nhìn liền biết người này cùng ta có duyên, nên là đồ đệ của ta, người nào đến đều vô dụng, ta nói. Còn không biết có phải hay không là tông môn bên trong đệ tử đầu, hai tên nội môn trưởng lão đã tranh đến mặt đỏ tới mang tai, rất có một lời không hợp, ra tay đánh nhau khí thế. Tóm lại, trang diện 10 phần phần chương, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế, bởi vì từ Thái Viễn tông không chung lưng tụ thị lực. Từ xa nhìn lại, Miên Cương có thể thấy được một thân ảnh đứng thẳng giữa không trung, phía sau hắn treo một vòng to lớn mặt trời đỏ, giống như là Thái Dương thần tự đi tới phàm trần. Loại thiên thị rắc hiệu quả sao mà rung động? Cái này là ai? Ai không động tâm? Thế nào, hoàng lão quái, lão phu nhìn thấy trước đồ đệ ngươi cũng muốn cướp, tốt không có đạo lý, chẳng lẽ ngươi thành tâm nghĩ gây chuyện? Viêm lão quỷ đứng lên con mắt, kiệt kiệt tiễn, thật sự là trò cười, ngươi trước coi trọng chính là ngươi a. Cái kia tại Thái Huyền Tông đi dạo một vòng, ngươi không được tông chủ. Hoàng lão quái ngoài cười nhưng trong không cười điểm ai. Lời này vừa nói ra, Không khí bên trong tản gian nồng đậm mùi thuốc súng, phản phất một giây sau liền sẽ bạo tạc. Tới tới tới, người ta đánh một trận, người nào càng hơn một bậc, cái kia nắm giữ dị tượng người liền là ai đồ đệ. Tới thì tới, sợ ngươi a. Nhưng mà liền tại hai người sẵn tay náo chuẩn bị đánh nhau thời điểm, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Huy Nghiêm lời nói theo sát phía sau vang lên, Viêm trưởng lão, Hoàng trưởng lão, còn mời an tâm chờ đợi. Nghe tiếng, hai người lập tức giật mình. Gặp qua Phó tông chủ, Y Nhi bọn họ đội vàng thi lễ một cái. Người tới thần sắc bình thản, không buồn không vui, trung niên dáng dấp một bộ trắng đen sen cũng kẻ âm dương đồ là bảo, con mắt chó sâu hiển thị rõ ràng tương thường, chỉ là nhẹ gật đầu. Đi thôi, đi xem một chút người này có hay không ta Thái Huyền Tông đệ tử, lại làm kết luận. Đối với cái này, một giây trước la hét muốn làm một cung viêm trưởng lão cùng hoàng trưởng lão, lập tức ngoan giống con mèo nhỏ meo, chỉ có thể trăm miệng một lời lắp lại, phải. Một nhóm ba người khống chế cẩu vòng hướng Thái Huyền Tông bên ngoài đội bắt đi. Tại trong lúc này, tự nhiên có càng ngày càng nhiều người bị kích động. Trong đó không thiếu nội môn lão giả. Nha, Lý sư đệ cũng tới tham gia náo nhiệt à, ngươi độ chạm đến thần cung cảnh bên trên ngưỡng cửa sao? còn muốn thu đồ. Có người dạng này trêu chọc một cái thần sắc nhìn qua có chút đần độn láo giả, đối phương tóc sám trắng, rõ ràng so người khác lớn tuổi rất nhiều, lại bị Têu sư đệ chưa từng. Đi xem một chút. Hắn đáp lại, lộ ra khô khan. Rễu cợt hắn nội môn trưởng lão càng vui vẻ, nhiều năm không thấy, Lý Trường Thọ không những không trưởng thọ, bốn là thấp tu vi thậm chí bắt đầu rút lui, tu đạo tu thành mức độ này, cũng coi là phần độc nhất. Hắn lại muốn nói hai câu trêu chọc lời nói, lại đột nhiên con mắt lưng lại, bởi vì trong tầm mắt cái kia vòng mặt trời đỏ thần tốc cảm động, trong nháy mắt yêu tán thành vô hình. Không tốt. Giờ khắc này, tất cả hướng Thái Huyền Tông hơn 10 dặm bên ngoài tiến đến nhân vật hơi biến sắc, dù sao dị tự tự biến mất, biểu thị đối phương rất nhanh liền sẽ rời đi. Bọn họ nghĩ đến các một loại khả năng, nắm giữ dị tự người, có lẽ không phải Thái Huyền Tông đệ tử. Ngay đến đây, tất cả mọi người nhanh ngự cầu vọng. Có thể nhìn thấy, từng đạo thần quang lách phá bầu trời đêm, trang diện sao mà hùng bí, trước hết nhất đến, đương nhiên là Thái Huyền Tông Phó Tông chủ. Hắn nhìn thấy, là một cái tuổi trẻ đệ tử đối với một cái phương hướng sâu sắc hành lễ, cung tiễn sư minh, cảm ơn sư minh ân cứu mạng, ngày sau nếu có cơ hội Sư đệ ổn hòa đến nhà cảm ơn. Đây là Tần Xuyên Âm Thanh. Hắn diễn kịch diễn nguyên bộ, nói xong còn bái ba bái, hoàn toàn nhìn không ra có nửa điểm trợ trò dấu hiệu. Tô Tiểu, Phó tông chủ tin một nửa. Bởi vì hắn phóng tầm mắt tới Tần Xuyên Quỷ Lệ cái núi kia, từ xa nhìn lại có thể phát hiện một đạo hào quang nhỏ yếu đã ở xa xôi bên ngoài mới dặm. Rất nhanh, những người khác theo sát mà tới. Hoặc nhiều hoặc ít phát giác được điểm này. Mọi người đứng thẳng ở trên cung trùng, bị mây mù che lấp, nhưng thần sắc trên mặt lại đều có chút bất ngấp, trong đó lấy Hoàng trưởng lão cùng cái kia Biêm trưởng lão rõ ràng nhất. Ta không phải đệ tử trong môn phái. Đau, quá đau, cái này không khác để lão phu làm một cái mộc sơn, liền tại động phòng ngấu chốc lúc, lại một bàn tay hung hăng đem ta quật tỉnh. Nghe đến hai người nghĩ linh tinh, nhất là cái kia kỳ diệu ví von, mọi người lại không có người nào cười được. Đột nhiên, bọn họ lôn hai khế động, liền nghe đến tần xuyên lại đang lẩm bẩm lủ bộ, "Trật phong ca, thượng cổ dị tượng, Trường Hà lạc nhật viên khủng bố như vậy, vị này đến từ giao quang thánh địa sư minh quá mạnh, ta nếu là có một nửa của hắn cường đại liên tốt." Trên bầu trời mọi người tuy nói đều không hiểu có chút không nói gì, Nhưng đến giờ khắc này cũng tỉnh ngộ, đối hắn lời nói lại tin mấy phần. Phó tông chủ, không truy sao? Có người hỏi như vậy, vị kia phó tông chủ lắc đầu, việc đã đến nước này, đuổi theo lại có thể thế nào? Xét nhận đối phương thật sự là giao quang thánh địa đệ tử sao? Sau đó thì sao? Tựa hồ không có cái kia ý nghĩa. Ai, trở về tử coi chết nhặt về một cái mạng, sau khi trở về phải hào hạo tu luyện. Phía dưới, thần xuyên lại lần nữa giống như tự nói, mọi người nghe vậy, lần này liền tính còn có lo nghĩ, cũng không thể không tin. Tất cả giải tán đi. Phó tông chủ lạnh nhạt mở miệng. Mấy mấy nội ngoại môn trưởng lão mặt lộ thất vọng, thậm chí có người phát ra thở dài một tiếng, sau đó đi theo hắn trở về Thái Huyền tông. Lúc rời đi, chỉ có Lý Trường Ngọc, giống như vô tình hay cố ý nhìn nhiều tần xuyên phụ cận một đống đất vị trí, nhưng rất nhanh rời đi ánh mắt. Ma Miễn Cương cảm ứng được hơn 10 cố cường hãn linh lực ba độ thần tốc tiêu tán tần xuyên, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống. Hắn có chút bước đầu nhìn qua một vị trí, là một đống đất, nội tâm nhịn không được quan thầm, hảo tiểu tử, từ hôm nay trở đi, Động Hoàng Nam được thế hệ tuổi trẻ bên trong, hoặc nhiều hoặc ít có người một chỗ cắm rủi. Mù chương 45, chuyển thế trùng tu. Nhìn hiệu chết vào tay 2 chương 45, chuyển thế trùng tu. Nhìn hiệu chết vào tay ai đêm kia. Tiến tính không tiến động, cũng không biết trải qua bao lâu. Một cái tay phá đất mà lên. Nếu có người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ bị dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến, dù sao cái này hoặc nhiều hoặc ít có chút khủng bố. Hừ hừ hừ. Hồ bi từ trong đất trồi ra, đầy bụi đất nôn như điên nó bọn, toàn thân bất thiểu, nhưng tốt tại cường đại uy hiếp đi qua. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, lời này không có ma vậy. Hắn liền trốn tại bị san thành bình địa phụ cận một chỗ trống đất, để cho an toàn, còn đem tự thân khí tức nội liễm đến cực hạn, như một người chết, may mà lựa rồi quá quan. Vẫn là câu nói kia. Mâu trắng tư chất người, tu đến linh tiểu cảnh đỉnh phong, cái này đã rất chọc người hoài nghi, huống chi lần này còn giác tỉnh ra thượng cổ di tượng, trường hạ lạc Nhật viên. Nếu là bị đám người kia phát hiện, Hồ Vi rất rõ ràng chính mình sẽ rơi vào cái dạng gì hạ trạng, nhất định là sống không bằng chết, làm không tốt sẽ còn trở thành một loại nào đó thay người khắc lĩnh ngộ công pháp máy móc. Thần xuyên không đơn giản a. Hồi tưởng lại đối phương, hắn nghiêm nghị Tiên địa xác thực cùng người khác khác biệt, đến mức cụ thể chỗ nào không giống, Hobby cũng không nói lên được, tóm lại chính là một loại trụ rác, nam nhân rắc quan thứ 7, thời kỳ hoàn thịnh, T, cùng tiền thế những cái kia trong tiểu thuyết chuyển thế trùng tu rất giống. Lúc này, nhớ tới đối phương từng nói qua câu nói kia hắn hít sâu một hơi. Không bố, quá kinh khủng cùng, cái này mẹ nó cũng có thể gặp phải a. Hobby cũng không biết làm sao nhổ nước bọt. Một lát sau, hắn lắc đầu, trải qua cái này một lần, tần xuyên cùng hắn giống như trên một sợi trâu chấu, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Cũng sẽ không tiết lộ lẫn nhau bí mật, này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Nguyên nhân chính là như vậy. Đối phương mới sẽ giúp hắn trả giấu, cũng coi là trả ơn tình cảm. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Tới gần hừng đông lúc, Hồ Vi mới dám xinh đẹp meo meo trở lại chư Linh Hào Độc Vũ, bây giờ hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia bị quách trưởng lão hiện trường bắt bao mao đầu tiểu tử, trên đường đi tự nhiên phóng thích chính mình cường đại linh thức lực quan sát, sắp nhận không người nhìn trộm. Cái này mới hoàn toàn yên lòng. Thời gian như nước, trong nháy mắt lại qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, cũng không có gì đặc biệt phát sinh trưa ngày đó sau đó, ngoại môn nhấc lên một đợt nhiệt nghị trường Hà Lạc Nhật Viên loại kia thượng cổ dị tượng sự tình, cùng với suy đoán tên kia giao quan thánh địa đệ tử thân phận, liền không còn gì khác. Thậm chí, Hồ Vi cùng Lâm Thanh Nhi dưới mặt đất tình cảm dư luận cũng dần dần yên tĩnh xuống, trầm rãi ít có người nhấc lên, tất cả trở về bình tĩnh. Thần xuyên không có lại xuất hiện. Hồ Vi suy đoán đối phương dưỡng tương đi, mà hắn cũng được biết chính mình thượng cổ dị tượng trường Hà Lạc Nhật Viên không hề biến mãn, dù sao tu vi còn chưa đủ, xa xa không đạt tới hóa cảnh, không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Đích xác, đêm đó thi triển xong dị tượng Hắn cảm giác linh hải bên trong linh lực giống như là hoàn toàn bị rút khô như vậy, còn dư lại không có mấy. May mà tránh khỏi. Nhưng có sao nói vậy? Dị tựa lực lượng vô cùng cường đại. Đối phó bình thường linh nạn cảnh tu sĩ, dự xạ, phát uy thoả đáng còn có thể miểu sát đối phương. Nếu là đạt đến viên mãn, Hồ Vi không dám nghĩ sẽ có bao nhiêu mấy liệt. Hồn quả đòn sát thủ a. Hắn dạng này sợ hãi than một câu. Ngoại môn. Triết đệ bình tĩnh lại. Trên thực tế, sớm nên như vậy. Dù sao, Thương Mãng Sơn mạch lịch luyện kỳ hạn sắp tới. Thái Huyền Tông bên trong, Dần dần tràn ngập một cố quyết chí tự cường bổng không khí, dùng rất nhiều đạt tới linh truyền cảnh ngoại môn đệ tử, cố gắng tu luyện. Như vậy, nơi nào còn có cái khắc tinh lực đi nói này nói kia, đời hắn người không phải là. Đương nhiên, nói một chút cái khắc vẫn phải có. Ví dụ như lúc trước tại phòng luyện đan, Lâm Dung Ngọc đối hổ vi nhắc lên một tin tức. Nghe nói, năm nay Thương Mãng Sơn mạch bí cảnh chuyến đi, cái khắc tứ đại môn phái cũng chọn nơi này. Theo thứ tự là Ngụy Quốc Vương thất, Huyền Tiên kiếm tông, Linh Cơ môn, Tử Dương Độc Tiên. Có nói, mấy cái này thế lực rất có thể sẽ riêng phần mình điều động đại biểu đến gặp Thái Huyền tông. Nhưng mà, cái này đến lúc nào rồi, cũng không thấy bọn họ đến, cho nên gần đoạn thời gian, ngoại môn đều tại thảo luận việc này. Tin tức ngầm cuối cùng chỉ là tin tức ngầm, không đủ để tin như vậy, có lẽ sẽ không tới. Có lẽ à, chúng ta mấy cái này tông môn thần thông huyền thuật kỳ thật đều không sai bị lắm, khác biệt duy nhất chính là đệ tử ở giữa có phân chia mạnh yếu. Cái tiêu ngược lại là, mà còn đây cũng là muốn nghe được liền có thể nghe được, không cần thiết chuyên môn đi cái này một lần. Nói không sai, tới đây một chuyến, còn không bằng ở tại chính mình trong môn phái thật tốt tu luyện thực tế, dù sao liền cửa lại chừng 10 ngày. Hồ Vi nghe những lời âm thầm ở đầu. Đúng là cái này Lý Nhi, nhưng tứ đại môn phái lựa chọn lại không thay đổi, bọn họ cuối cùng sẽ cùng đối phương tại Thương Mãng Sơn mạch bên trong gặp nhau, đến lúc đó tăng nhiều thì ít, một tràng chém giết không thể tránh được. Mà chiếm đoạt tài nguyên tu luyện, cái này tại nhược nhục cường thực tu tiên thế giới đồng thời không có cái gì, ngược lại ai yếu người nào đáng đợi, hạ địa ngục, Hắc Bạch vô thường nghe ngươi khóc lóc kể lể đều cười lắc đầu. Còn lại chừng 10 ngày, Hồ Vi cũng không tận lực tu hành. Mỗi ngày luyện luyện đan, cái gì bổ khí đan, liệu thước đan, vũ cốt đan loại hình, phẩm là cần dùng đến hắn đều chuẩn bị đầy đủ đồng thời chứa được. Thời gian khác liền nơi này đi đi, nơi đó nhìn xem, phản phất là tại tu tâm, lắng động chính mình. Nhưng có cái hiện tượng kỳ mái, ngày đó bị đánh đập dừng lại chu bình, Vương Dũng hai người, tại cái này đem giữa tháng đối hắn lấy lòng, giống như là muốn chữa trị quan hệ giống như. Tóm lại đối hồ vi đủ kiệu định nói, các loại hỏi han đần cần. Cái sau thì không thèm để ý bọn họ. Dù là như vậy, hai người kia vẫn như cũ như vậy. Sự tình ra khác thường nhất định có yếu a. Hồ vi mặt ngoài tùy bọn họ, nội tâm lại đề cao cảnh giác, mơ hồ ý thức được cái gì nhưng không có bội vả tiên hạ thủ bị cưỡng, hẳn là sư phụ Bạch Nưu đặc kế hai người này làm như thế, dùn cái này Delta, nói một cách khác, là lão gia hỏa kia sinh ra xuống tay với ta ý nghĩ, liền tại gần đây. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, bản thân phòng đoán, nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên mắt tỏa tinh quang, tựa hồ mơ hồ đoán được Quách trưởng lão sau đó muốn làm cái gì. Yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn hiệu chết bảo tay hay, tại tông môn nội sắc người. Đây là rất không sáng suốt cách làm, trừ phi ngươi nghiêm nưu phản thái Huyền tông, vừa vận chính là, Quách trưởng lão cũng nghĩ như vậy cái tiến về thương mãng sơn mạch thời gian càng ngày càng gần, ngoại môn bắt đầu truyền ra ai xuất quan thông tin, ví dụ như chiến lược bảng thứ 3 chắc tiểu song, thứ 5 điển phòng, cùng với thứ 6 dịch hâm chờ chút. Những người này bế quan 2 tháng, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thu hoạch. Phương Kính cùng Mục Thanh cũng nhiệt thân, lần trước bị Hồ Vi lấy bạo tạc đan nổ thành trọng thương, may mắn nhặt về một cái mạo bọn họ, tại dưỡng thương trong đó mạo một cố sức lực thuận tiện bế quan tu luyện. Hồ Vi, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Hai người sau khi xuất quan ngay lập tức liền tập hợp một chỗ, đàm phán biện pháp làm sao xả cơn giận này, rất nhanh liền có đối sách muốn giết Hồ Vi còn có cách trưởng lão. Trong sơn cốc, hắn vô cùng chờ mong, chỉ bị ngày mai chính là lên đường đi bí cảnh thời gian, đến lúc đó hắn liền có thể giành lấy cổ súng mới, đồng thời nắm giữ Hồ Vi tất cả bí mật. Sở dĩ chờ tới bây giờ, là vì Bạch trưởng lão đến biến mất, mà vẫn lạc tại bí cảnh bên trong, chính là một cái tốt nhất cùng hoàn mỹ mà cơ. Ngày cuối cùng, ban đêm phía trước, Hồ Vi đang chờ rời đi phòng luận đan, vừa mới chuyển thân vào thôi, lại có một đoàn đồ vật hướng về hắn mặt đánh tới. Chương 46, Vô gian đạo. Quỷ kế đạt được chương 46, Vô gian đạo vị thế đạt được ba. Hồ Vi đưa tay lên lấy, mở ra về sau phát hiện là một cái viên giấy. Hắn còn mơ hồ nhìn thấy là theo Chu Bình cùng Vương Dũng rời đi, đi tại sau cùng Lâm Tương Ngọc ném qua đến. Hắn đem mở ra, phía trên kia có sinh đẹp bút tích, viết chín cái chữ lớn, cẩn thận quét trưởng lão, duyên phía sau chính là đốt. Ừm. Hồ Vi kinh ngạc một cái, cũng không phải bởi vì viên giấy nội dung, mà là Lâm Tương Ngọc vì sao sẽ làm như vậy, lén lút nhắc nhở hắn, chẳng lẽ đối phương không rõ ràng loại này hành động nếu là bị Chu Bình hoặc là Vương Dũng phát hiện, rất có thể liền sẽ mất mạng sao? Hồ Vi con mắt chỗ sâu có vẻ không hiểu gì lên, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ trong đó nguyên nhân. Một giây sau, linh hỏa nhảy lên, viên giấy bắt đầu cháy rừng rực. Hồ Vi vốn không suy nghĩ thêm nữa, dù sao không nghĩ ra sự tình, hắn đều chẳng muốn phí tế bảo não. Nhưng mà, hắn lại nhìn chằm chằm nhanh đốt thành tro viên giấy, cái kia nội dung phía trên, đột nhiên có mới đầu mối. Kỳ thật chính là ba chữ, Quách trưởng lão. Lâm Tương Ngọc xem như đối phương đệ tử, bí mật nói cho Hồ Vi phải cẩn thận người này, lại không lấy sư phụ là Tôn Sưng, cái này kỳ thật đã có điểm không bình thường. Có ý tứ? Hồ Ví lộ ra nhiều hứng thú nụ cười, trong đầu đột nhiên sinh ra to gan ý nghĩ, đó chính là Lâm Tương Ngọc có khả năng hay không không chỉ quách trưởng lão một cái sư phụ. Nói một cách khác, đối phương có lẽ là đan hạ điện xếp vào ở chỗ này phòng luyện đan người. Dù sao Lâm Thanh Nghi họ Lâm, Lâm Tương Ngọc cũng họ Lâm, cả hai có lẽ có liên quan nào đó, nói ví dụ như tỷ bội loại hình. Vô gian đạo sao? Hắn cười lắc đầu, lập tức rời đi phòng luyện đan. Ngươiẩn Tinh Di. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, ngoại môn sớm liền náo nhiệt lên. Chỉ vì hôm nay chính là tiến về Thương Mãng Sơn mạch lịch luyện thời gian, tất cả có đủ tư cách đệ tử, vậy cũng là trông mong mà đợi. Nghe nói, chỗ kia sơn mạch tài nguyên phong phú, linh dược vô tận, trong đó càng là không thiếu có thiên linh địa bảo, vận khí tốt, vậy sẽ là một lần tu luyện lớn. Đương nhiên, như vậy được trời ưu ái bí cảnh chi địa, tự nhiên thiếu không được tồn tại nguy hiểm, căn cứ cổ tịch ghi chép, Thương Mãng Sơn mạch là từ vô tận 5 tháng trước đây để lại. Cho nên chỗ kia bí cảnh bên trong, sinh tồn rất nhiều dị cầm hung thú, thậm chí còn có thượng cổ dị chủng đã yếu vân vân, tóm lại cũng nhất thiết là nguy cơ tứ phía, một cái sơ sẩy liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dù là như vậy, đông đảo ngoại môn đệ tử cũng không có một người lướt, ngược lại, bọn họ muốn muốn thử, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chỉ vì chờ đợi xuất phát. Có thể nhìn thấy, Thái Viện tông ngoại môn của trường, một mảnh đen biển. Liếc nhìn lại người người nhốn nháo, sớm đã tụ tập hơn trăm người. Nơi này tự nhiên tiếng người ồn ào, nhưng tốt tại có không chỉ một tên ngoại môn trưởng lão duy trì trật tự, tọa trấn tại nơi đó, như vậy mới không có lộ ra trạng diện hỗn loạn. Hồ Bí cũng tại cái này hơn trăm người bên trong, sở dĩ tập hợp tại cái này ngoại môn của trường, ngược lại là hắn nghe nói, tiến vào Thương Mãng Sơn mạch chỗ kia bí cảnh, không cần lật lội đường xa. Tuy nói bí cảnh xa tại ngoài trăm dặm, có thể không chịu nổi Thái Huyền Tông có truyền tống trận. Xem như Đông Hoang Nam được nhị lưu tông môn, nội tình cũng có thể nói là thâm hậu, tại công ít phục diện, sát thực sẽ thuận tiện rất nhiều. Dù sao, truyền tống trận đã cùng Thương Mãng Sơn mạch bên ngoài liên thông, chỉ trong phiến khắc liền có thể đến, điều kiện tiên quyết là mọi người đến đông đủ. Kỳ quái Đều đến cái ngày này, cái tia hiếu chiến của quân nhân chẳng lẽ còn đang bế quan hay sao? Không thể a. Không phải nghe nói điên cuồng sư Minh đi bên ngoài lịch luyện sao, chẳng lẽ chưa từng trở về? Cái này, Cung Long tuy nói tùy tiện tự đại, nhưng còn không đến mức như thế không chắc chắn à, muốn chúng ta hơn trăm người chờ hắn một cái. Cái kia ai biết, ta nhớ kỹ đều hơn 1 tháng chưa từng thấy điên cuồng sư Minh thân ảnh, vạn nhất hắn ngay tại đột phá luyện thể tứ trọng ngàn cân treo sợi tóc đâu. Mọi người xì xào bàn tán, có người thậm chí không kiên nhẫn được nữa. Nguyên Lai like chậm chạp không có xuất phát, là vì thiếu một cái ngoại môn đệ tử. Nếu là những người khác vậy thì thôi, dù sao không quan trọng. Có thể chiến lực bảng thứ 2 Cổ Long liền muốn coi là chuyện khác. Hắn có thể tạo được tác dụng cũng không nhỏ. Hào nói không qua trường, lấy một chọi 10. Còn có một loại cách nói khác, từng có một vị ngoại môn trưởng lão có lời, kiềm chế Ngụy Quốc Vương thất vị kia nắm giữ Vương thể hoàn tự, không phải là cường long không thể, bởi vì bọn họ đều là luyện thể giả. Hồ Vi biết được những ngày về sau, không hiểu có chút im lặng, hóa ra tại quảng trường trì hoãn cái này hơn nửa canh giờ, là vì Cổ Long a. Có thể là này làm sao trợ? Dù sao, đối phương đã lệnh đấu a. Mọi phần của đoàn trưởng đều có tiểu hài tử đầu gối cao như vậy. Chờ cái cái lông a. Không, lông cũng chờ không đến. Cứ như vậy lại đợi nửa canh giờ. Mắt thấy cái này đều muốn tới gần buổi trưa. Rất nhiều người sớm đã mặt đen lại, hoặc lộ ra vẻ tức giận, liền kém chửi mẹ, chào hỏi Củng Long tổ tông 18 đời. Mới có một tên chuẩn nội môn trưởng lão xuất hiện, điên lặng. Đại gia điên lặng một chút, bởi vì Củng Long bởi vì không biết nguyên nhân một mực chưa từng hiện thân, cho nên lần này bị cảnh chuyến đi, hắn liền không tham dự. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người xôn xao, nhưng cũng có người thần sắc hòa hoãn lại. Huyền chân trưởng lão làm ra quyết định này, tin tưởng bọn họ rất nhanh liền có thể lên đường chuyển tống đến Thương Mãng Sơn mạch khu vực biên giới. Trên thực tế đúng là như thế. Theo Huyền chân xuất hiện, thay thế Quổng Long Từ bỏ tiến về phía cảnh chuyến đi quyết định, rất nhanh liền có hai tên ngoại môn trưởng lão bắt đầu dẫn đầu đông đảo đệ tử đi trận pháp chuyển tống chỗ. Hơn trăm người, chia làm năm lần chuyển tống, mỗi một chuyến nhiều nhất 20 người. Mọi người tiến hành đâu vào đấy. Hồ Vi xếp tại cuối cùng một chuyến, cùng hắn cùng một chỗ, tự nhiên là Chu Bình, Vương Dũng, Lâm Thương Ngọc đám người. Dựa theo quyết trưởng lão lời nói đến nói, chính là đệ tử của hắn muốn tạo thành một đội, dạng này có thể tránh cho làn đường, tiến vào bí cảnh phía sau còn có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối với cái này, hắn cũng không có gì nghĩ, chỉ là tính cảnh giác nâng lên cao nhất. Quách Tân Thái xếp tại thứ tư chuyến, cùng hắn cùng một chỗ, lại đều là chốt danh nhân ví dụ như chiến lực bảng thứ 5 Điền Phong, cùng với thứ 6 Dĩnh Âm. Quách Lít chính là bị tiểu tử kia trước mặt mọi người đánh mặt, có cần hay không huynh đệ ta giúp ngươi xả giận. Điền Phong mở miệng, ánh mắt mang theo khinh miệt cùng vẻ trêu tức, thỉnh phóng liếc về phía phía sau đang chờ đợi Hồ Vi. Không sai, linh truyền cảnh trung kỳ mà tôi Ta cùng Điền huynh đem chân áp, tùy tiện quét giết ngươi làm sao nghiêm hình trả thùn. Dĩnh Âm cũng dạng này phụ họa. Không cần, chú ta không cho ta cùng hắn có ma sát, dù nói thế nào, người này cũng là lão nhân gia ông ta thân truyền đệ tử. Quách Tân Thái lắc đầu từ chối nhã nhặn, kỳ thực là sợ hai người này hỏng thúc công kế hoạch, như thế hắn cần phải bị treo lên đánh không thể. Một giây sau, đám người bọn họ biến mất tại trận pháp truyền tống bên trên, giống như tuấn gian di động, không có dấu vết mà tìm kiếm, lại phản phất cái gì cũng không có tổn tại qua như vậy. Cuối cùng, đến tiên hổ vi bọn họ, đứng tại trận pháp truyền tống bên trong. Địa thật chính là một chỗ khắp đầy rực rỡ tạo hoa văn trên đất bằng, chỉ là vô cùng rộng rãi, có thể chứa được mấy chục người đồng thời đứng thẳng. Phóng trợ, một mực nhắm mắt dưỡng thần hồ vi mở mắt ra, lại qué dị phát hiện chính mình phụ cận không nhỏ không gian, chu bình mấy người giống như là cố ý ngăn cách khoảng cách giống như, bọn họ cắt trạm tại ba cái vị trí, đem những người khác cũng ngăn tại bên ngoài. Cái này để hồ vi nhíu mày, trong lòng đỗng nhiên sinh ra một loại linh cảm không lành, cũng không chờ hắn có hành động, trận pháp truyền tống đã bị thôi động. Bám một sát na thất thần, phảng phất đã trải qua mấy trăm năm thời gian lưu chuyển, chờ hồ vi khôi phục cảm giác, đập vào mặt, là một loại màu xám bạc bột phấn, đồng thời còn có quách trưởng lão tấm kia quý khí được như ý đáng sợ khuôn mặt tôi cười. Chương 47. Phong linh tán, khiếp sợ đến chết lặng Quách trưởng lão chương 47, Phong linh tán, khiếp sợ đến chết lặng Quách trưởng lão màu xám bạc bột phấn. Cụ không phải là Quách trưởng lão tung ra, mà là Chu Bình cùng Bương Dũng hai người. Bọn họ để phòng bạn nhất mới như vậy. Dù sao từng nghe sư phụ phòng đoán hồ vi tu vi thật sự chính là linh truyền cảnh đỉnh phong, liền lý do an toàn, sử dụng ra một chiêu này. Đó là một loại phong linh tán, tên như ý nghĩa, xúc độc liền có thể đưa đến phong tỏa linh hải làm cho toàn thân linh lực khô cạn tác dụng, trực tiếp đối cái đánh vừa mà chúng. Vào giờ phút này, Hồ Vi liền cảm ứng được linh hải bị phong cảm thủ, trong cơ thể lưu động linh lực vận chuyển không khoái, thậm chí tại thời gian cực ngắn bên trong, như sông lớn khô cạn, trên đệ cùng hắn mất đi liên hệ. Quá đáng sợ. Cái này mới vừa bọn truyền tống đến Thương Mãng Sơn mạch khu vực biên giới a, bọn họ liền đầu thủ. Càng kinh khủng chính là, Quách trưởng lão đã chờ đợi ở đây. Cục diện như vậy, nói thế nào lập bàn? Chỉ có thể nói, gừng càng già càng cay. Đối phương chuẩn bị quá đầy đủ. Hơn nữa nhìn chữ bỏ Chu Bình, Vốn dũng, Lâm Tương Ngọc bên ngoài những người khác, Chu kia thay đổi không sợ hai sắc mặt, nghĩ đến đều là cùng một bọn. Cuối cùng một chuyến hơn 10 người à, lại tất cả đều là quách trưởng lão quốc cỡ, cái này cũng quá đoàn người. Dù là Hồ Vi có chỗ phân bị, cũng đội vàng không kịp chuẩn bị chúng chiêu. Sư phụ đây là ý gì? Đỗ Nhi không hiểu, hắn gặp nguy không loạn, sắc mặt trầm xuống lạnh giọng chất vấn. Quách trưởng lão còn chưa mở miệng. Chu Bình liền bước lên trước cười lạnh nói, "Được rồi, đường giả bộ, ngươi chống đối sư phụ, sớm phải biết có kết quả này." Hắc hắc, nếu không phải ngươi ở ngoại môn có chút danh tiếng, "Lẽ phó tông chủ đều đối ngươi có chỗ quan tâm, không thể tùy tiện biến mắt sư phụ như thế nào lại để ngươi sống lâu cái này một tháng kế tiếp." Vương Dung cũng ở bên âm nhi cười. Từ xưa đến nay, sư phụ không thể chống đối, chớ nói chi là không bằng lợi, hồ sư minh ngươi tự cậu phục đi. Lâm Tương Ngọc lòng có không đành lòng nói. Nghe những lời này, Hồ Vi muốn nói không hoàn hốt, thế thì lộ ra lửa mình dối người. Dù sao tu vi bị phòng, cho dù có luyện thể tăng trọng thể phách, cũng ngăn không được một tên linh tiểu cảnh đỉnh phong cường giả đạo thủ. Hắn cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, đem lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Quách trưởng lão thanh âm đàm thoại khàn khàn, nếu như thế, liền mời sư phụ cho Đồ Nhi một cái thống quái đi. Đây cũng không phải là như vậy nhận mệnh, mà là một loại tham dò. Hiện tại Chu Bình đám người đầy mặt mong đợi muốn nhìn Hồ Vi sẽ rơi vào cái dạng gì hạ chẳng lúc. Quách trưởng lão cuối cùng mở miệng, các ngươi đều là đi lịch luyện a, ghi nhớ kỹ đi tìm lão phu muốn những dược liệu kia. Nói xong, hắn toàn thân lở rộ lam sắc qua màn, bao lấy Hồ Vi, mang theo hắnẳng không mà lên, hướng một cái phương hướng đột phá đi. Một màn này, nhìn đến Chu Bình, Vương Dũng ngẩn ngơ. Ước chừng là không tại trước mặt hai người một bàn tay đập chết Hồ Vi mới để cho bọn họ có chút thất vọng đi. Cái này cũng có trách, bọn họ chỗ nào rõ ràng Quách Trưởng lão cụ thể ý nghĩ, chỉ là nghe theo cái sau an bài, xuống tay với Hồ Vi mà thôi. Còn lại không có tư cách biết. Ai? Lâm Tương Ngọc Tiên hận thở dài, cuối cùng vẫn là không thể trốn qua một kiếp sao? Một đoàn người tại Chu Bình Túc dục bên trong, tiến bảo thương mãng sơn mạch, chia hai đội, diễn phần mình tìm kiếm Quách Trưởng lão cần thiết chân quý dược liệu đi. Mà khu vực bên ngoài, một đạo màu xanh thần quang giống như thiểm điện, tại một phái nguyên thủy cảnh tượng núi rừng phía trên cực nhanh mà qua, lang quang chói mắt công chính là Quách Trưởng lão cùng Hồ Vi. Từ trên không trung quan sát mà xuống, có thể nhìn thấy, cột trụ to lớn vô cùng, mấy người nắm tay đều cùng ôm không hết đến, lão đang uốn lượn xoay quanh, hồn núi ma quấn, đồng dạng chẳng viện, liếc mắt phảng phất một đầu cự mãng vắt ngang, thay thế rùa người. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hồ Vi bị quách trưởng lão đưa đến một chỗ thiên nhiên tạo thành sân đấu, bắt đầu bước tiến vào trong, hắn liền run tay vung ra từng đạo bạch quang, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện đó là từng quả linh thạch. Đối phương ngay lập tức bày ra ngăn cách trận. Nhìn thấy nơi này, Hồ Vi căng thẳng, cùng ngưng chạm mặt, đơn nhiên giống như là oà ngã xuống, nhưng lộ ra một độ nghi ngờ biểu độ. Đồng thời yên tĩnh chờ đợi Quách trưởng lão bước kế tiếp. Cái sau xác nhận ngăn cách trận phát huy hiệu lực và tác dụng, ngăn cách tất cả, cẩn thận thần sắc cuối cùng trầm tĩnh lại, đồng thời tháo xuống 10 trang, đem dị thường điên cuồng một mặt hiện ra ở hồ vi trước mặt. Tiếp tiếp viện, Đồ Nhi ngoan, lão phu rất nhanh liền có thể biết trên người ngươi tất cả bí mật. Giờ khắc này, Quách trưởng lão khuôn mặt băng rét, hắn gắt gao nhìn chằm chằm hồ vi, con mắt vô cùng cùng nhận, hiện thị rõ vẻ tham lam, phảng phất tại dò xét một tiện dị thường yêu thích vật phẩm. Ngươi? Hồ vi cả kinh rút lui. Có như vậy một đôi mắt, hắn thật đúng là bị hù dọa, toàn thân phát lạnh. Dù sao trước mắt lao ra hỏa, giống như từ âm phủ trong địa phủ chạy ra lấy mạng lệ quỷ như vậy, khuôn mặt dữ tợn. Kiệt Kiệt Tuyệt, lão phu cái này liền xâm nhập ngươi tứ hải, thỏa thích đi thăm dò." Quách Trường lão nói xong, cả người lang quang nở rộ. Chỉ một thoáng, sơn độc bên trong chói lóa mắt, hào quang màu đu lan giống như quỷ họa, cấp tốc đem hồn vi bao lấy, làm hắn đánh mất năng lực hành động, đồng thời giống như nước thủy triều, hướng mi tâm của hắn vị trí bao vào. Một màn này sao mà khi người, thị giác hiệu quả vô cùng kinh khủng. Không bao lâu, một tâm tử hào quang màu đu lan lưu tụ mã thành mặt. Xuất hiện tại Hồ Vi trong đầu bên trong, hắn chính là Quách trưởng lão. Khác biệt chính là, đây là nguyên thần trạng thái, đồng thời chỉ có tiểu hài lớn cỡ bàn tay. Xem như một tên linh tiểu cảnh đỉnh phong uy tín lâu năm cường giả, không thể không nói, hắn rất cường đại, lại ngưng tụ ra nguyên thần hình thức ban đầu, nhưng không viên mãn, cũng liền khuôn mặt trạng thái. Chỉ thế thôi, Quách trưởng lão một đường vi nhanh, thâm nhập Hồ Vi sâu trong thức hải. Thông suốt đồng thời, ven đường còn có thể từng cái nhìn thấy Hồ Vi mảnh vỡ ký ức. Cái gì? người tuổi còn trẻ, lại sớm đã tại mấy tháng phía trước, liền đem Tu Vi Tu đến Linh tiểu cảnh đỉnh phòng. Quách trưởng lão khiếp sợ, người đều đã tê dần. Hắn chẳng thể nghĩ tới, một cái màu trắng tư chất phế bẩn, mỗi lần lại có thể sáng tạo kỳ tích, không quản là luyện đan cũng tốt, vẫn là tu vi cũng được, đều như thế. "Hảo tiểu tử, thật sự là quá làm cho lão phu ngoài ý muốn, nếu không phải Chu Bình, Vương Dũng hai người đánh bị đánh bại lấy Phong Linh tán phong ngươi linh hải, khiến cho ngươi linh lực khô cạn, lão phu cử độc lần này sẽ không quá mức thuận lợi." Hắn thở dài ra một hơi. Lập tức lại kích động đến nguyên thần hóa thành gương mặt kia đang dữ dội, một trận bật mẹo, đây là dị thượng phấn khởi cảm xúc. "Tốt tốt tốt, lão thiên che chở, đợi ta quét mỡ người không tệ, để ta chọ nguyên không có mấy tuổi già gặp phải người dạng này một cái ẩn tàng tính thiên tài." Ha ha ha. Tiếng cười bỗng nhiên im bặt mà dừng. Chỉ vì bất chướng lão lại thấy được hồ vi một loại khác mạnh bỡ ký ức, hắn có có thể tin tiêu to, đầu đột. "Thiên giai kiếm pháp?" Cái gì? Còn có thiên giai bên trên công pháp? Tất cả đều là tại giao dịch phường một cái mù một con mắt lão già nơi đó đo được, được, cái này sao có thể? Ngắn ngùi trong chốc lát, Quách Trường Lao đã liên tiếp khiếp sợ 3 lần, nguyên thần trạng thái gương mặt dàn mua kia có vẻ hơi ngốc trợn, tựa hồ không có dự liệu được, Đồ Nhi ngoan ngoãn khí sẽ như thế này yên. Đương nhiên, tiếp xuống hắn kinh hãi đến chết lặng, bởi vì lại phát hiện hồ ly vậy mà có thể tự sáng tạo công pháp, ví dụ như chuẩn địa giai đại nhập chủ thể kết cùng với xúc địa thành thốn tân pháp, còn có 4 cảnh luyện một khí pháp môn. Những này đơn sách một cái đi ra, đều không thể so Thái Huyền tông cùng giai bất luận một loại nào pháp môn tu luyện kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Ta siết cái lôi, thứ cổ dị tượng. Đêm hôm đó thi triển ra Trường Hà lạc Nhật biên cường giả bí ẩn, lại là ngươi." Quách Trường lão trợn mắt. Số mấy trong năm, liền chưa từng thấy như thế không hợp thái thượng, phản phát chuyện gì tốt đều bị một mình hắn chiếm như vậy, quả thực không có thiên lý. Quá cái người, lão phu cái này Đồ Nhi ngoan chẳng lẽ là thiên đạo chi tử, không phải vậy làm sao giải thích hắn lấy được tất cả? Vào giờ phút này, hắn đã đi tới hổ vi sâu trong thứ hải, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thôn phệ đối phương yếu kém ý thức, thay vào đó. Nhưng vào lúc này, màu trắng thần quang sáng lên, có ánh chói mắt, giống như một vùng biển mênh mông, bắn ra chói mắt đuỗi nhọn, chiếu lên Quách Trường lão đều mắt mờ không nhìn ra chương 48. Thu hồi lớn, để hắn kêu ra ra chương 48, thu hồi lớn, để hắn kêu ra ra chuyện gì xảy ra. Hồ Vi sâu trong Thất Hải, biến cố đột nhiên xuất hiện để quách trưởng lão cực kỳ hoảng sợ, bạch quang chói mắt, hắn cả kinh rút lui. Đương nhiên, lại không lui được. Hồ Vi ví dụ địch xâm nhập, có thể nói là mở rộng tất cả bí mật, từng bước một đem lối phương dẫn tới Thất Hải bên trong tâm, lại tại hắn hiện thân phía trước, lấy linh thức lực cấu trúc ra một đạo bí trướng. Đỗ Nhi xin ngợi sư phụ lâu này, linh thức biển sôi trào, khởi động, cái kia ao nước nhỏ ở trung tâm một trận lục đích, Hồ Vi ngưng tụ ra một đạo hình thể là chính án, cùng chân thân không khác nhau chút nào. Nói cứng khắc nhau. Đó chính là toàn thân trắng như tuyết, chân trắng đến phát sáng. Hắn đứng ở trong hồ nhỏ trung tâm phía trên, lặng lẽ nhìn chằm chằm quét cử hành, phảng phất tại nhìn một người chết. "Ngươi, ngươi linh thức làm sao có thể cường đại như thế?" Quách Trường lão lại một lần nữa khiếp sợ, màu đu lan gương mặt giãn mùa kia hiện ra nhân tính hóa chỗ mắt đứng nhìn chi sắc. Đối với cái này, Hồ Vi cười nhạt một tiếng, bởi vì ta cảm ngộ tự nhiên chi lực, hấp thụ loại lực lượng kia lớn mạnh thứ hải, không phải vậy hôm nay sẽ phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngươi lẫn dấu đi phương diện này ký ức." Quách Trường lão đột nhiên lạnh giọng chất vấn. "Không sai, Hồ Phi là đúng. Nếu không phải như vậy, ngươi như thế nào lại theo những ký ức kia mảnh vỡ đi tới nơi này, xâm nhập trong tứ hại của ta?" Nghe nói như thế, Quách Trường lão cơ hồ là từ trong hàm răng tung ra một câu giận mắng, "Gian trá tiểu tử, hắn làm sao cũng sẽ không ngờ tới. Một cái tu đạo mới tu không đủ 1 năm tiểu tử, có thể tại ngắn ngủi mấy tháng ở giữa liền thành ra cái loại này tình trạng, không quản phương diện nào đều ổn duyệt qua hắn. Chuyện này quá đáng sợ." Tối tiểu Sống hơn 300 năm quét trưởng lão chưa từng gặp phải loại người này, lần thứ nhất, hắn cảm thấy thiên tài cái từ này đều không đủ lấy dùng để hình dung đối phương. Cứng rắn luôn tán thượng, vậy cũng chỉ có yêu nghiệt. Cảm ơn khách lễ. Hồ Vi lạnh nhạt cười một tiếng, sau đó sát ý khi người nói tiếp. Đỗ Nhi mời sư phụ lên đường. Dứt lời, hắn không tại nói nhảm, cả người đằng không mà lên, hóa thành một đầu tiểu bạch long, dương nhanh múa bước hướng quét trưởng lão đánh tới. Không, lệ tình ngươi tu vi bị phòng, lão phu không có một bản tay đập chết người phân thượng, thả ta một con đường xuống đi. Cái sau hoàn sợ tiêu to. Đi chết. Hồ Vi căng tức. Đây đương nhiên là không có khả năng dự tính. Đồng thời, Quách Trường lão nguyên thần lực căn bản là không có cách cùng Hồ Vi so sánh, cả hai đều không phải một cái cấp bậc, lại không thể trốn đi đâu được, bất quá giữa vào nơi hiểm yếu chống lại một lát liền bị xé rách thành mảnh vỡ cùng thôn phệ hầu như không còn. Cũng không biết trải qua bao lâu. Sơn độc bên trong, một thân ảnh mở hai mắt ra. Hắn dĩ nhiên chính là Hồ Vi. Trái lại Quách Trường lão lại vĩnh viễn bảo trì cái kia đứng thẳng tư thế, ánh mắt của hắn mặc dù không có đóng lại, nhưng cả người trực tiếp mất đi sinh mệnh khí tức. Vô luận như thế nào cũng không tỉnh lại. Chỉ chốc lát sau, liên tóc xám chuyển trắng, trên mặt càng lộ vẻ giàn rua, cho đến cô bại. Đáng thương Quách trưởng lão, đến chết đều không có hiểu rõ Hồ Bì chân chính bí mật, khả năng cũng thông qua những ký ức kia mờ hồ đoán được cái gì đi, cuối cùng lại không chiếm được nhượng chứng. Mà khôi phục ý thức, cùng thoát khỏi nguy hiểm Hồ Bì, nghĩ mà sợ thở dốc một hơi, tiếp lấy không kịp dung hợp Quách trưởng lão nguyên thần, liền vội vàng tại đối phương trên thi thể tìm đòi. Phong Linh tán, hắn có biết một hai, có thể phong bế tu vi 3 ngày 3 đêm. Nhưng thứ này cũng không phải là khó giải cũng là có giải dược, trước mắt chỉ có thể nhìn lao ra hỏa kia có hay không mang ở trên người, không phải vậy chỉ có thể chờ đợi. Vạn hạnh, thật đúng là bị Hồ Vi tìm tới. Phong Linh tán giải dược liền giấu ở đối phương trong túi trữ vật, mà hắn bỏ bình, cấm chế biến mất, tự nhiên có thể mở ra, trân đản tất cả bảo vật, cũng liền biến thành Hồ Vi. Quét cự thành không hổ là Thái Huyền tông trưởng lão, trong đối trữ vật chỉ là hạ phẩm linh thạch liền có mấy ngàn viên, trung phẩm linh thạch nhìn ra hơn ngàn, liền trợ phẩm linh thạch đều có mấy trăm. Trừ cái đó ra, còn có các loại đan dược. Thứ giai nhị phẩm thanh linh đan Thứ giai tam phẩm tạo hóa đan, thứ giai lục phẩm hoàng long đan cho chút, linh khí pháp bảo cũng không ít, thậm chí các loại dược liệu, địa giai công pháp bí tịch, cùng với vật liệu luyện khí cũng không thiếu, đều là bốn, ngũ giai, tóm lại cái gì cần có đều có. Ha ha ha, lão gia hỏa, cả đời vất vả có thể so với con bò già, đồ tốt thật đúng là không ít, quay đầu lại nhưng đều là của ta. An Giải dược hồ vi cảm nhận được trong cơ thể linh lực tại khôi phục, linh hải đồng dạng đang mở phòng, nhịn không được thoải mái cười to. Thoải mái, quá thoải mái. Nếu là thực lực đầy đủ, Chuyên môn đi an cấp những ngày đã có tuổi lão giả, đây chẳng phải là đuổi một cái một cái chuẩn, muốn bực phát đại tài. Đương nhiên, cái này chỉ có thể tượng tượng mà thôi. Sau đó không lâu, Dung hợp vết trưởng lão Nguyên Thần Hồ Vi tự lẩm bẩm, nguyên lai lão gia hỏa kia không có vừa bắt đầu liền đoạt sát ta, là ghét bỏ ta màu trắng tư chất quá thấp, dù sao hắn không biết ta có định cấp độ tĩnh, cùng với tăng cao tu vi như uống nước là tĩnh. Nói xong lắc đầu, hắn bắt đầu tiêu hóa đối phương ký ức. Cái gọi là người giả thành tình, đây chỉ là thứ nhất, thứ hai thì là, trong đầu sẽ có rất nhiều chuyện. Những này, Hồ Vi chậm rãi hiểu rõ. Lấy linh mất linh cấm toan sao? Cho dù có thể ngắn ngủi thông qua tiêu hao nguyên thần đến thu hoạch được lực lượng xem như chuẩn bị ở sau, thậm chí còn có cái khát chỗ huyền rượu, cũng không có cái gì chứng dụng, trên lệch quá lớn, quay đầu lại vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hắn đem tiêu hủy, bởi vì không cần. Mạng chỉ có một, tu hành có thể tu đến loại cảnh giới nào, hoàn toàn dựa vào chính mình, mà không phải là loại này tà môn ma đạo chi thuật. Tiếp xuống, Hồ Vi lại hiểu được vết cự thành mạng lưới quan hệ, biết được hắn còn có cái đại ca, cùng với cái khác dòng chính người thân, liền liên lặng ghi vào quyển vở nhỏ bên trên. Trở lịch luyện kết thúc về sau, Tự thân đủ cường đại lúc, có thể tìm một cơ hội đưa bọn hắn một nhà đoàn tụ. Tu tiên thế giới, kiêm bị nhất chính là nhỏ cổ không trừ gốc, nên giết cừu nhân cả nhà, liền phải giết sạch sành sanh. Bởi vì, thí sự sự kiện là thật, đối phương vị kia lại ca, Quách Đức Viêm còn dày tay giúp đỡ. Ký ức tiêu hóa đến 5 năm 66, loạn thất bát tao sự tình rất nhiều. Hồ Vi cũng lười từng cái đi tìm hiểu, có chút nên xóa đi liền xóa đi, nên lưu lại thì lưu lại, như pháp môn tu luyện loại hình, cũng là có thu hoạch. Hắn đem Quách trưởng lão thi thể tiêu hủy, chân chính trên ý nghĩa hình thần câu diện, mà lùi lại đi ngăn cách trận, đi ra sân đọng. Phát hiện sắc trời đã u ám, sắp ban đêm. Nơi này là một chỗ giữa sơn núi, hồn phong gào ghét, o o rung động. Rồi đến hồ vi dài nửa sích tóc đen theo gió lùa vũ, hắn ngẩng đầu nhìn trời, đế mại không hết ngôi sao trải rộng bên trên, long lánh tinh quang, phong cảnh vô cùng ảo ảo. Linh hải đã bỏ niệm phong, linh lực vận chuyển thông suốt. Hồ vi phân biệt một cái phương hướng, tiếp lấy đằng không mà lên, đạp xúc địa thành thuần bộ pháp ở giữa không trung di chuyển nhanh chóng, thân ảnh lơ lửng không cố định. Nhưng hắn cũng không phải là chẳng có mục đích, mà là hướng Thương Mãng Sơn mạch phía bắc khu vực tiến đến. Căn cứ quách trưởng lão ký ức, Quách Tân Thái sẽ ở chỗ đó tìm kiếm một loại dữ liệu, cùng hắn cùng một chỗ, còn có ngoại môn chiến lực bảng điện phong cùng dịch hâm mấy người. Tất nhiên Quách Tân Thái cũng biết Quách trưởng lão kế hoạch, vậy liền trước đi tìm đối phương, để hắn trước gọi ta mấy tiếng ra ra a, ha ha. Chương 49. Ra ra cái này liền tiễn ngươi lên đường chương 49, ra ra cái này liền tiễn ngươi lên đường màn đêm buông xuống. Bóng tôi vô tận bao phủ xuống, làm cho Thương Mãng Sơn mạch rơi vào hoàn toàn mù lùng, nhưng sẽ không đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ vì, Ký Hoa dị thảo lại phát ra mịt mờ bóng sáng liếc nhìn lại giống như kiếp trước bầu không khí đen, chẳng qua là độ mọi màu sắc qua mang, tỏa ra ánh sáng lung linh, không hiểu lộ ra lãng mạn tí. Trên thực tế, tu sĩ cũng nắm giữ nhìn ban đêm năng lực, cho nên hai mắt đen tuỷ tình huống không hề tồn tại. Đương nhiên, sẽ phát sáng không nhất định là kỳ hoa dị thảo, cũng có thể là một loại nào đó hung cầm man thú. Thương Mãng Sơn mạch phía bắc khu vực, Hồ Vi một đường thông suốt đi tới nơi này. Tuy có nhìn thấy mãnh cầm đầu thú, nhưng cũng không tận lực chém giết, dù sao chưa từng nhìn thấy bọn họ thủ hộ cái gì thiên linh địa bảo, mà còn cũng là một chút cấp thấp thú loại, còn chưa khai linh trí đều nói không chắc. Dù là như vậy, Lý Diên Nguyên hiểu được xu cát thị hùng, cho nên Hồ Vi vừa xuất hiện, Mãnh Cầm Tẩu Tú liền chạy tứ tán, hắn cũng không thèm để ý có lẽ liền ở phụ cận đây. Hắn tự nói, dù sao sớm đã thả ra cường đại linh thức lực tìm kiếm, phảng phất mở ra thượng đế thị giác, bảy, 800m bên trong hoàn cảnh thu hết vào mắt. Đúng thế, thôn vệ quách trưởng lão nguyên thần lực, Hồ Vi linh thức có chỗ tăng lên, bây giờ sợ là có thể so với linh ngạn cảnh trung hậu kỳ cơ giả, cũng coi là tu mạch ngoài ý liệu. Căn cứ đối phương ký ức, Quế Tân Thái sẽ đến nơi đây khu vực tìm kiếm dược linh đạt tới 300 năm trở lên tiểu linh tham gia, là một loại đạt tới tứ giai dược liệu, cụ thể mấy chủng loại thì căn cứ thực tế mà nói. Loại này linh xâm linh trí sơ khai, bởi vì hấp thu thổ chi lực cùng với cái khác linh tính năng lượng lớn lên, cho nên cũng hiểu được tu hành, chủ yếu biết chút thổ luật vận, chợt như bùm thùm, không quá tốt bác. Vào giờ phút này, Quế Tân Thái một đoàn người liền phân tán tại một chỗ lùm cây phụ cận, nơi này tiên địa linh khí mợ mịt, mập mịn, đất ngay mập mượt, núi lòng ra, sinh trưởng ra hai viên tiểu linh tham gia. Bọn họ cắm rễ ở trong bụi cỏ, coi đây là che lấp tròn mẹ ẩn núp ít nhất 200 năm lâu, đã đạt tới tứ giai dược liệu dược linh. Đương nhiên, cũng có thể là mấy lần trước phát hiện tiểu linh tham gia người, thấy chúng nó cách thành thục còn sớm, cho nên cũng không ngắt lấy. Đây cơ hồ là tiến vào Thương Mãng Sơn mạch lịch luyện quy củ, dược linh quá nhỏ linh thảo linh lượng, cần lưu cùng hậu nhân. Ngắt lại bọn họ, ta đã phong tỏa nơi này, cái kia hai goblins sầm không trốn thoát được. Đứng tại phía đông nam vị Paxton thái cười lạnh. Hắn sợ dĩ như vậy phát luôn bữa bãi, là vì Quách trưởng lão trước thời hạn ban cho hắn một cái sơ giai phong tỏa trận, cái này tuy cũng đang cảm thán thuốc công thật có dự kiến trước. Lấy phong tỏa trận vây cuốn linh sầm, vô hạn thu nhỏ phạm vi, liền có thể như bắt rùa trong vũ, không sớm thì muộn đưa bọn họ bắt được, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Bọn họ hao tổn đến lên. Vật nhỏ ở ta nơi này. Dĩnh Âm hô to, trong tay linh lực bắn ra, hóa thành một đạo dài lụa màu xanh lam, lại như dây sắt, hướng lùng cây một chỗ vị trí quấn quanh mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, muôn đất băng khắp nơi. Hắn vụt một, tiên sư nó, hướng người bên kia đi. Điền Phong nghe vậy, đội vàng lấy linh lực tập hợp hai lốt hai, lập tức có thể rõ ràng nghe đến một trận nhỏ bé cũng rất là nhanh trong tiếng sảng sắt. Đó là linh xâm tại di truyền nhân tróng. Hắn con mắt nheo lại, nhìn chằm chằm Lùng Tê, làm ra dự phán, lại ra tay như điện. Trảm linh lực màu xanh lam như một đạo tiệm điện lướt qua, thẳng tắp đâm vào bùn đất bên trong, chờ phá đất mà lên lúc, một góc tiểu linh tham gia đã bị siết đến cực kỳ chặt chẽ, đồng thời mang ra ngoài. Ha ha, bắt đến, không hổ là linh viện cảnh hậu kỳ thực lực, ngươi được lắm đấy." Dĩnh Âm cười mắng, ít nhiều có chút tự kỳ hơn mộ. Với quan 2 tháng rưỡi, hắn tu vi mặc dù cũng có tiến tiến, nhưng không có nâng cao một bước, mà điển phong lại thành công, hai người trên lệnh bởi vậy kéo không nhỏ tiếp tục như vậy, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chứa nhỏ, điện phong cười nhạt, không tính trên mặt anh Tuấn hơi có vẻ đắc ý, hắn lấy ra một cái túi lượng đồ, lưu loát đem linh sâm nhét vào trong đó, phong cửa ra bảo, cách không ném cho quét tân thái. Cái sau cười hướng hắn chặt tay, đang muốn đi tiếp, lại đột nhiên biến sắc. Bởi vì một bó lăng lệ nhạt kia sáng màu vàng từ khác một bên kích xạ mà đến, kiếm khí nghiêm nghị, trong chốc lát đâm trùng túi chứa bận, đưa nó đính tại phủ gần một gốc cây làm lên. Mấy vị thật sự là chân thực nhiệt tình, nhiệt tình hiếu khách, biết ta sẽ trở tới đây, còn đặc biệt sửa soạn hậu lễ, nếu như thế, ta liền cùng kính không bằng tu mệnh. Vị thân ảnh xuất hiện, mặc trắng màu nâu trang phục, trước ngực cùng sau lưng đều đeo lên một thanh kiếm tiêu chí, cầm đầu một tên 20 tuổi người trẻ tuổi nói như vậy. Gặp một màn này, Quách Tân Thái mấy người bật lông mày, bởi vì nhận ra đối phương chính là Huyền Thiên kiếm tông đệ tử, tông này cửa đặc lưu trang phục rất tốt phân biệt. Bọn họ lập tức trợn mắt nhìn. Từ trước đến nay đều chỉ có hắn Quách Tân Thái cướp người khác đồ vật, còn không có ai dám dạng này trắng trợn ăn cướp đến trên đầu của hắn, đó căn bản nhịn không được một điểm. Vương Sư Minh, tựa như là linh sâm, liền đại Quách Tân Thái nghi lúc độc thủ. Một tên Huyền Tiên kiếm tông đệ tử mở miệng, nói chuyện sau khi còn lấy tay đi lấy đính tại trên cành cây túi trữ vật. Ngươi tự tìm cái chết. Quách Tân Thái giận dữ, đang muốn lấy ra hắn thân gia gia tặng cho hắn một kiện trọng bảo lúc, chỉ thấy bạch quang lóe lên, tên đệ Huyền Tiên kiếm tông đệ tử lập tức như gặp phải trọng kích, bay tứ tung đi ra thật xa. Phốc cái này còn không chỉ, đối phương ho ra đầy máu, lông lực chô móp méo đi vào. Hiển nhiên nhận thương không nhẹ. Người Huyền Tiên kiếm tông người trẻ tuổi biến sắc, trong tầm mắt, một cái tuấn lãng thiếu niên xuất hiện, liền đứng tại dưới cây cổ thụ như quỷ mị vô thanh vô tức, chính lặng lẽ nhìn chằm chằm nhỏ người mình. Ánh mắt như thế quá đáng sợ, rõ ràng chỉ là lạnh nhạt, có thể chẳng biết tại sao, Vương Hiển hách lại tim mật đều run, vừa hãi vừa sợ, phản phất chính diện đối với một đầu man thú, hắn nhìn chằm chằm, tùy thời đều có thể cho một kích chí mạng. "Xin lỗi, quấy rầy, chúng ta cái này liền rời đi." Hắn từ trước đến nay tin tưởng trực giác của mình, ngay lập tức phát giác không đối trực tiếp nhận sợ, kiếm đều không dám rút, liền tranh thủ thời gian quay đầu chạy trốn. Huyền Tiên kiếm tông những người khác gặp Vương sư mình cũng không quay đầu lại đi giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, bọn họ nào dám lưu lại, Covid đỡ lên thụ thương đồng môn, theo sát phía sau. Chờ bọn hắn biến mất tại trong tầm mắt, Thôi biến Quế Tân Thái cái này mới đầy mặt không xác định nhìn chằm chằm Hồ Vi mà miệng, "Hồ sư huynh." Lời này vừa nói ra, điện phong cùng Dịch Hâm sửng sốt một chút. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Sắc mặt muốn nói không cổ quái, vậy dĩ nhiên là không có khả năng, dù sao Quế Tris không phải cùng Hồ Vi có khúc mắc sao? Vì sao gọi hắn Hồ sư huynh? Đối với cái này, Quế Tân Thái không để ý đến, ngược lại nhìn xem Hồ Vi hơi nhíu mày. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, nội tâm vừa mừng vừa sợ. "Ngươi, ngươi là thúc công?" Lời này càng làm cho Điền Phong cùng Dịch Âm đầy mặt mơ hồ, hai mặt nhìn nhau một cái, đều rất mập mịt. "Hồ Vi là hắn thúc công? Luộn xộn cái gì? Tiếp tiếp tiệt, tiệt, tiệt ngươi cứ nói đi." Hồ Vi tận lực học cách trưởng lão ngữ khí, thâm trầm mà cười cười, không trả lời mà hỏi lại. "Thật, thật là thúc công?" Quách Tân Thái kích động đến ngữ khí đang run rẩy, dù sao thúc công lão nhân gia ông ta thành công hoàn thành tân sinh, chuyện này đối với bọn hắn quách gia mà nói, đương nhiên là chuyện tốt. "Đều ra ra." Hồ Vi thân hình lóe lên, Xuất hiện tại Quách Tân Thái bên cạnh, đưa tay sờ lấy đầu của hắn, phản phất tại sờ một con chó. "Đây, cái sao ước chừng là không thể đứng, hơn nữa còn có người ngoài ở đây, há to miệng muốn nói cái gì?" Tân, "Mau gọi." Hồ Vi không thể nghi ngờ đánh gãy. "Là, Quách Tân Thái cảm thấy rất khó chịu, có thể hắn luôn luôn e ngại Quách trưởng lão, không dám ngỗ nghịch hắn uy nghiêm, chỉ có thể yếu ớt mỗi kêu nói. "Ra, ra ra." Lớn tiếng chút. "Ra ra." Bên cạnh, Điền Phong cùng Dịch Hâm đã thấy chói mắt, một bộ như hòa thượng sờ mái không thấy tóc răng rắc, đầu ông ông Trong lòng giống như là có một ngàn vạn chỉ thảo nê mã đang lao nhanh. Ha ha ha, cháu bằng, thật sự là ra ra tốt tôn nhi, ra ra cái này liền tiến ngươi lên đường. Chương 50. Thương Mãng Sơn mạch bí mật, tứ giai ngũ phẩm thành một cuốn chương 50, Thương Mãng Sơn mạch bí mật, tứ giai ngũ phẩm thành một cuốn ngươi. Lúc cây nơi này, Quách Tân Thái ngơ ngác một chút phía sau đột nhiên biến sắc. Tuy nói Quách trưởng lão đối hắn vô cùng nghiêm khắc, có đôi khi còn rất vô tình, nhưng chưa hề nói qua loại này tiện hắn lên đường dọa người lời nói, cho nên Tốc Tốc liền kịp phản ứng, trước mắt hổ vi cũng không phải là thuốc công, cũng chính là nói Hắn mới vừa ý thức được điểm này. Một giây sau, Ngoành Quế Tân Thái trên thân bộ phát ra hồng ánh lăng quăng, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đạo hộ thể thần ấn, đem kéo xuống giữa không trung. Oh. Hồ Vi kinh ngạc, hắn chính kinh hỉ phát hiện sờ người cũng có thể phát động định cấp nội tính, cũng vừa muốn vận chuyển linh lực kết quả đối phương tính mệnh, ai có thể nghĩ lại phát sinh như vậy dị biến. Linh ngạn cảnh tu vi che chở thần quang, cảm nhận được loại kia cường hãn thần lực ba động, hắn ngưng mắt. Tu sĩ một khi trải qua phá kén thành bướm chi pháp tẩy lễ về sau, linh lực liền sẽ sinh ra bay vọt về chất hoa thành càng cần thần lực tinh thuần, đây là tại là ngày sau tu hành làm chuẩn bị, che chở được nhất thời, che chở được một đời sao?" Hồ Bì cười đến rất lạnh. Trên thực tế, Liên Quách Tân Thái cũng không biết trên người mình sẽ có dạng này một đạo nguy hiểm tính mệnh liền chủ động phát động cấm chế, hắn tỉnh táo lại, lập tức minh bạch đây là hắn thân gia gia thừa dịp chính mình không sẵn sàng bại ra, lấy một cái ngọc bội làm môi giới. "Các ngươi còn không mau trốn?" Nghe đến Quách Tân Thái gấp giọng nhắc nhở, Điền Phong cùng Dịch Hâm hai cái này cái gì cũng không có hiểu rõ sút chẹo, một mặt mờ mịt cùng nghi hoặc. "Trốn? Vì sao phải trốn?" chẳng phải một cái hồ bi sao? Linh điển cảnh trung kỳ tu vi, hắn không biết có gì phải sợ. Quách Dịch yên tâm, phế vật này liền giao cho ta. Dĩnh hâm vị kiếm bách tân thái ấn đỉnh, tràn đầy tự tin mở miệng. Một chiêu, ta một chiêu là có thể đem hắn đánh ngã. Ngươi, trái mau, cùng long chính là chết tại trên tay hồ bi, hắn rất có thể ẩn dấu đi. Đáng tiếc Quách Tân Thái lời nói còn chưa hoàn toàn nói xong, chỉ nghe báo một tiếng, bạch quang chợt lóe lên. Còn chưa kịp động tụ dịch hâm tiện nhân nổi bay lên cao 3 mét, chỗ đứt máu tươi rương chảo, cùng suối phun, hình ảnh sao mà rợa người. Phanh rất nhanh, Đầu người trùng điệp rơi xuống đất, lăn ba lăn, cuối cùng lộ ra dịch hâm khó có thể tin chết không nhắm mắt hoảng sợ dáng dấp, thi thể không đầu của ứng Thanh Na ngã xuống đất, tóe lên một cỗ cho đùi. Người, lĩnh điều cảnh Đỉnh Phong. Điền Phong cực kỳ hoảng sợ, người đều chấn váng, hắn chỉ thấy hồ vi tay tĩnh kiếm chỉ vạch một cái, bộ dáng kia quá tùy ý, giết dịch hâm giống như giết gà như vậy. Đứng là một chiêu, chẳng qua là bị một chiêu. Hồ, Hồ sư huynh, chuyện không liên quan đến ta à, ta cùng những người này đều không quen, nhất là phía trên cái kia họ Quách lại nói hai ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngài có thể hay không cũng coi ta là cái giám chó thả. Hồ Vi xuất thủ cái kia một cái chớp mắt, cảm ứng được hắn thực lực chân chính điền phong luống uống, ngay lập tức phủi sạch quan hệ, chỉ thua nhận sợ, sợ thảm tao thải bà bất ngờ. Hắn sát thực rất thao đạn. Một cái màu trắng tư chất người, là như thế nào tu đến bây giờ cảnh giới này, mấu chốt là bọn họ còn một mực gọi hắn là phế vật. Trước mắt vừa so sánh, mấy người bọn hắn chẳng phải là phế vật cứ bằng. Nhưng mà Hồ Vi căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ cần đối hắn từng có địch ý người, không phân biệt nam nữ già trẻ. Tại thực lực cho phép điều kiện tiên quyết bên dưới, hắn đều sẽ không bỏ qua. Bá vẫn là một tay vạch một cái. Điên phong trường to mắt chết oan chết uổng. Đầu thân tách rời. Linh truyền cảnh vận trượng ngưng tụ ra nguyên thần, cho nên một khi bỏ bình, liền không thể cứu vãn, trừ phi đại la thần tiên cứu rút. Quá chiếu ra, đến với ngươi. Bên kia, Huyền Tiên kiếm tông mấy tên đệ tử sớm đã rời xa lủng cây, giờ phút này hành tẩu tại một chỗ khác bãi đá vụn bên trong. Một tên đệ tử đống nhiên hỏi Tam Vương Huyền Hách, Vương sư minh, người kia bất quá linh truyền cảnh trung kỳ, vì sao ngươi? Liền đánh cũng không dám đánh. Lời này vừa nói ra, những người khác ngừng lại đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vương Hiển Hách, tựa hồ là tại chờ đợi giải thích của hắn. "Ta biết các ngươi chất vấn ta." Đối mặt mọi người nghi ngờ, Vương Hiển Hách sắc mặt lạnh nhạt, một câu nói ra. "Ta lại hỏi ngươi, cùng là linh truyền cảnh trung kỳ, ngươi có thể hay không lặng yên không tiếng động trọng trọng thương là sư đệ, cùng với xuất hiện tại cây kia cột trụ bên cạnh." Nghe thấy lời ấy, mọi người sử sốt. Cái này bọn họ còn thật không nghĩ qua. Cái này, cái kia hỏi vấn đề đệ tử càng là á khẩu không trả lời được, bởi vì hắn tự hỏi chính mình làm không được. Mấy người trầm mặt một lát, Cuối cùng có người mở miệng lần nữa. Vương Sư Minh, chúng ta đi đâu? Tiểu tử kia có vấn đề, ít nhất che giấu tu vi. Vương Hiển Hách nói như vậy, tiếp lấy đáp lại. Chúng ta đi tìm kiếm si Sư Minh, lấy hắn linh tiểu cảnh thức lực, tất nhiên khả năng giúp đỡ Huyền Tiên kiếm tông lấy lại thể diện, cũng thay La sư đệ báo cái kia thủ một ước. Phải. Luông cây bên này, quét tân thái hoảng sợ, bởi vì trên người hắn ngọc bội bắn ra đến hộ thể thần thuận, đã bị hồ vi đánh đến vô cùng ảm đạm. Linh ngạn cảnh thức lực lá rất mạnh. Đang tiếp chịu không nổi mấy đạn mặt trời kiếm mang, cái này tế đã mất đến cái sắp phá thành mảnh nhỏ hạ trạng. Đừng, đừng. Hồ Vi, chúng ta làm cái giao dịch làm sao? Ta cho ngươi biết một cái liên quan tới Thương Mãng Sơn mạch bí mật, ngươi thả ta. Quách Tân Thái đều nhanh sợ kẻ già quân, gặp cầu xin tha thứ vô dụng, chỉ có thể ném ra cái này nói chuyện từ, hy vọng xa vời có thể kéo dài nơi tặn. Tóm lại cầu xin giúp vọng rất mạnh, nhưng không nở. Hồ Vi trực tiếp một câu nói ra, ta biết ngươi muốn nói cái gì, đơn giản chính là Thương Mãng Sơn mạch chỗ này bí cảnh chôn dấu lấy một vị danh hiệu là Thương Thần thượng cổ thần, ta đã theo ngươi thúc công ký ức bên trong biết được, không cần ngươi vẽ vời thêm chuyện. Ngươi Quách Tân Thái tuyệt vọng. Sau một khắc, một đạo kiếm mang đâm rách hộ thể thần tuấn, nhưng ngay bộ một tiếng, Quách Tân Thái cũng từ giữa không trung rơi xuống. Đáng tiếc vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, liền trực tiếp bị khắc một đạo kiếm mang chém ngang lưng. Chết đến đầu đấu. Hồ Vi bắt đầu xe nhẹ đường quen cướp sạch ba người này túi chứa vật, khoan hay nói, cũng coi như giàu đến chảy mỡ. Liền nói Quách Tân Thái, hắn linh hải bên trong lại có một kiện tứ giai ngũ phẩm pháp bảo, là một phương thanh ngọc ẩn, nghĩ đến là hắn thân gia gia Quách Đức Viêm tặng cho hắn bản thân. Đáng tiếc Như Minh Châu Long Đong Dù sao đối phương không cách nào phát huy ra thành một cơn uy lực, thậm chí liên tế đều thế không đi ra. Hồ Vi Laudia ý, đưa bảo chính mình linh hải ôn dưỡng, trực tiếp nhặt có sẵn, chủ đánh một cái thoạt tiện. Đến mức dịch hâm hỏa điển phong muốn hơi kém chút. Trên thân chỉ có hơn 100 viên trung phẩm linh thạch, mấy loại tam giai đang ương dược, chiến lợi phẩm căn bản là không có cách cùng quách tân thái so sánh, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Tất ký những vật này phía sau, Hồ Vi nhìn thoáng qua chuôi nải đính tại trên cây kiếm, nó lập tức như bị triệu hoán, bay đến trong tay hắn. Đỉnh cấp ngộ tính phát động. Không bao lâu, Hồ Vi tự nói, Địa giai hạ phẩm Huyền Thiên kiếm pháp cũng là có chỗ huyền diệu, Huyền Thiên tam thức, uy lực lẫn nhau đực ra, thức thứ thứ 8 mới ra, danh xưng có khai sơn nghịch lại hại chi có thể. Hàn Yên lặng đi lại loại này kiếm pháp vận chuyển tâm pháp cùng với kiếm chiêu, sau đó trong đầu không ngừng tôi diễn, linh ngộ, tham khảo, hoàn thiện vân vân, đưa nó cùng đại nhật kiếm pháp hỗn hợp, biến thành công pháp của mình. Sau gần nửa canh giờ, Hồ Vi mở hai mắt ra, trong con ngươi nở rộ hai đạo kiếm quang bén nhọn, hắn có thu hoạch. Trong truyền thuyết thượng cổ thần, Thương thần, là có hay không táng thân tại chỗ này bí cảnh? Chương 50. Ngụy Quốc Điện Hạ, Miên Ép Đồ Sát Chương 51, Ngụy Quốc Điện Hạ, Miên Ép Đồ Sát Quách Trưởng lão ký ức bên trong. Đối với thượng cổ thần, Thương Thần Trôn ở Thương Mãng Sơn mạch cái này một nghe đồn bảy tỏ chất vấn, dù sao hắn từng nhiều lần ra vào nơi đây, đừng nói đầu mối, chính là một chút dấu vết cũng không có phát hiện. Chỉ có thể nói, truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết, cùng nguyên nhân chính là như vậy. Ngụy Quốc thống thất, Huyền Thiên kiếm tông, Linh Cơ môn, Tử Dương động tiên trởị lưu thế lực, lần này lịch luyện mới sẽ lựa chọn nơi đây. Dù sao đây chính là một tôn thượng cổ thần, cứ việc tìm tới hắn lăng tẩm hy vọng cực kỳ bé nhỏ có thể nói chỉ có một tia, nhưng cũng đủ để khiến bọn họ tới đây. Tính toán, nghĩ nhiều như vậy vô dụng, Quách Tân Thái đã chết, nên đi săn giết Chu Bình đám người. Lùng tê, Hồ Vi đem thi thể trên đất đốt cháy thành tro, thu hồi chứa tiểu linh tham gia túi trữ vật, phía sau đạp xúc địa thành tổn bộ pháp rời đi. Đối với Vương Dung hai người vết tích, hắn cũng có biết một hai. Nếu không phải đối phương thừa dịp hắn không thích hứng truyền tống trận một cái chớp mắt mê muội mà ra tay an toàn, hắn cũng không đến mức bị Quách trưởng lão bắt sống. Bất quá còn tốt nhân họa lạc phúc, thu được không ít chỗ tốt, cái gì linh hạt, đang dưỡng, linh khí, công pháp bí tịch. Trở. Cái gì tuần có đều có. Thương Mãng Sơn mạch phía Tây Chô Sâu. Hồ Vi hướng vị trí đó mà đi. Bên kia, Thương Mãng Sơn mạch Chô Sâu. Một thân hành động hành tại che trời trong rừng rậm, mới vừa giải quyết một đợt linh khí môn đệ tử tần xuyên, chấm tứ tự nói, thượng cổ thương tần sao? Ký ức bên trong hình như có chút ấn tượng, cái kia danh xưng thế thiên hành phạt giá hỏa cũng vẫn là sao? Nếu như đây thật là hắn nơi tán thân, cái kia nhất định có một cái chỗ có lỗi, đáng tiếc nơi đây rộng lớn vô ngần, không biết dấu ở nơi nào, đồng thời lấy ta thực lực hôm nay, căn bản đừng hy vọng xa vời có thể tìm tới. Ai? vẫn là trước đi tìm kiếm cái khác cơ duyên đi. Mà vào giờ phút này, huống tây bắt vị, điện hạ, Thái Huyền tông người liền tại phía trước cách đó không xa, ta cùng A Ngưu phát hiện bọn họ vết tích ngay lập tức không dám đà thảo kinh sợ, mà là lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến thông báo ngải. Một đoàn người trợ dịp cảnh đêm đi tới nơi này, một tên trên người mặc áo giáp, rõ ràng là hộ vệ dáng dấp nam tử trung niên đi ở trước mặt mọi người dẫn đường, đồng thời nói: "Rất tốt, làm rất tốt." Người nói chuyện là một tên 17-18 tuổi thiếu niên, mặc màu vàng nhạt cũ bẩn áo măng bảo, bị mọi người như như là chúng tinh cùng nguyệt bao vây ở giữa, hắn long hành hổ bộ. Thí chất vi phạm, tuổi còn nhỏ đã có không kém như thế. Hắn chính là trời sinh vương thể 1 Vũ. Thái Huyền tông ngoại môn có một cái đệ tử, nội ngoại song tu, tên cái gì cùng Long, nghe nói hắn có thể cùng bản điện hạ phân cao tốc, nhưng có phát hiện người này. Cái này, thuộc hạ thật đúng là không có chú ý. Ngụy Vũ cười nhẹ xoa tay, không sao, nhẽ bọn hắn dừng lại, để Thái Huyền tông người đi báo cho cùng Long, để hắn đến tìm ta. Điện hạ anh minh." Vừa dứt lời, một cái khác gọi là A Ngưu nam tử trung niên đột nhiên lỗ tai khẽ động, đồng nhiên nhìn về phía một vị trí. "Điện hạ, có người tới." Nghe nói như thế. Mọi người rời đi ánh mắt, lập tức phát hiện một thân ảnh một bước vừa biến mất, đạt bộ pháp kỳ dị, giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền xuất hiện tại một chỗ khác. "Ồ, Tốt Huyền Diệu thân pháp." Ngụy Vũ kinh ngạc một chút, mắt tỏa tinh quang, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm đối phương. "Đây là cái nào tông môn đệ tử?" Hắn mới vừa nói xong, lập tức có người trả lời, "Điện hạ, cái này tựa như là Thái Huyền Tông luyện đan sư trang phục, cũng chính là nói, đối phương hẳn là Lạc Đản Thái Huyền Tông đệ tử." Nghe thấy lời ấy, Ngụy Vũ con mắt nháy mắt phát sáng. Hắn đang muốn đi tìm Thái Huyền Tông những đệ tử kia phiền phức để bọn họ thay thế mình cho Cửu Long trả lời, ai có thể nghĩ, liền có tông này cửa đệ tử đưa tới cửa. Đi, đem đối phương chụp tới, đánh một trận ép hỏi về dịu bộ pháp pháp môn tu luyện, lại để cho truyền lời cho Cửu Long. Phải. Một giây sau, Ngụy Vũ bên cạnh liền chân không, gần như có 3 4 tên hộ vệ xuất động, chỉ còn một cái lão giả không có động tác. Hà lão, đó là thân pháp gì? Thừa dịp này thời cơ, Ngụy Vũ hạ thấp tư thái hỏi thăm lão giả. Đối phương liếc mắt, trầm rãi nói, như lão phu không nhìn nhầm, nên là xúc địa thành thốn. Vậy thì tốt quá. Bản điện hạ hiện tại thiếu chính là loại này kỳ diệu thân pháp. Ngụy Vũ niết miệng cười một tiếng, phản phất đã đối xúc địa thành thốn năm chắc phần thắng. Nhất là nhìn thấy tứ đại hộ vệ đem Thái Huyền tông tên kia lạc đàn đệ tử chúng điệp vây quanh, hắn cười đến càng thêm phai mái. Bên này, Hồ Vi bị bốn người ngăn lại, liền rất đột ngột. Hắn đều chưa từng phóng thích cường đại linh thức lực tìm kiếm, dù sao có cái đại khái phương hướng, không cần thiết tiêu hao chính mình tinh khí thần. Ai có thể nghĩ lại có người đoạn hắn con đường phía trước? Thái Huyền tông đệ tử a, chúng ta điện hạ có lời muốn hỏi ngươi, kỳ vọng ngươi chủ động phối hợp, không phải vậy đừng trách chúng ta đánh. A Nhu nhìn chăm chú lên Hồ Vy nói như vậy, lời nói ở giữa ẩn chứa ý khiếp. Trên thực tế, nếu là người khác, thật đúng là sẽ bị trấn trụ. Dù sao cũng là Ngụy Quốc Vương thân hoàng tử cận vệ, mấy người trải qua chiến trường, thường xuyên sẽ bắt một chút dị thú mạnh mẽ huấn luyện từ mát, trên thân sớm đã có cốt túc sát chi khí, vừa mới tới gần liền để người không rét mà run. Mà bốn người đều là linh tiểu cảnh lần đầu, trung kỳ tu vi, hướng nơi đó một trạm, người nào không rụt rè. Điện hạ, cha hỏi, Hồ Vy đầu tiên là ngước mắt, tiếp lấy liền minh bạch đối phương đến từ chỗ nào, không nhịn được thần sắc hơi trầm xuống cho dù ai bị dạng này ngăn lại cũng sẽ không có sắc mặt tốt. Ngụy Quốc, thật sự là uy phong thật to à, vê mặt hất hàm sai khiến, thật sự cho rằng Thương Mãng Sơn mạch vẫn là tại các ngươi mà cùng. Nghe đến cái này Nghĩa Mai lời nói, Ang Niu liếc mắt, xem ra ngươi là lựa chọn muốn bức ta trở đánh mới chịu đi. Lời này vừa nói ra, Hồ Vĩ lạnh giọng cười to, ha ha ha, chỉ bằng các ngươi mấy cái này Ngụy Quốc phế vật. Cái này điên cuồng tư thái để Ang Niu mấy người sắc mặt tâm trầm chậm, toàn thân dâng lên đáng sợ sát khí, bị một cái nhà ấm đóa hoa nhìn như bậy nhẹ, bọn họ cái kia chịu được, đặc biệt là câu kia Ngụy Quốc phế vật. Khẩu khí này quả thực điên cuồng không còn giới hạn. Dù sao ai không biết nguy quốc chiến sĩ, cái nào không phải trải qua sinh tử tẩy lễ phía sau còn sống sót. Nhưng mà liền tại bốn người muốn độ thủ, Trần Tốc bắt Hổ Vi tiết kiệm thời gian tuyệt điểm. Mấy người cùng nhau đột nhiên biến sắc. Bởi vì Hổ Vi dẫn đầu độ thủ trước, hắn bản tay ở giữa bắn ra ba đạo lăng lệ kiếm mang, không khác biệt công kích cái khác ba cái hộ vệ, thân thân thì biến mất tại mơn trỗ, chờ xuất hiện lúc đã ở Ang lưu trước mặt. Người, Linh tiểu cảnh đỉnh phong. Cái sau dọa đến vong hồn bốn bước lên. Bởi vì Hổ Vi huy động mặt trời thần quyền hung hăng đột tới, hắn căn bản không kịp phản ứng đang muốn chống cự, liền bị một quyền đánh nổ đầu, Như Dư Hâu nổ tung, trực tiếp chết. Ba người khác cũng không dễ chịu. Ba đạo kiếm mang đón gió căng phồng lên, uy lực khủng bố, đánh đâu thằng đó, cho dù mấy người kịp làm ra phản ứng, lấy ra một mặt tuẫn, một cây trường mâu, một cái đại thiết kiếm, cũng đều vô dụng. Trực tiếp bị giống như một vòng mặt trời kiếm mang từng cái đánh tan, phía sau Dư Vi không giảm từ ba tên hộ vệ thân thể xuyên qua mà qua, tổn ra ba đám huyết vụ, chế toán chết uổng. Mấy người kia chiến đấu tố dưỡng rất tốt, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, đáng tiếc không chịu nổi thực lực tuyệt đối nguyên ép. Hobi ánh mắt chuyển động, xa xa nhìn về phía cách đó không xa, chớp mắt há hốc mồm cùng vẻ mặt nghiêm túc hai người. Chương 52, nô tài chính là nô tài, linh ngạn cảnh ta cũng có thể giết. Chương 52, nô tài chính là nô tài, linh ngạn cảnh ta cũng có thể giết. Sao? Hà lão, ta có phải hay không nhìn lầm, người này chỉ là thấp nhất màu trắng tư chất. Ngụy Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Hobi, âm thanh đều tại không tự chủ được phát run. Hắn chỗ nào có thể ní tới? Chỉ là muốn tìm cái Thái Huyền tông đệ tử, lẫn cho hắn một trận, lại để cho truyền lời cho Cửu Long, dùng cái này hiện lộ rõ ràng hắn Ngụy Quốc hoàng tử hơn người một bậc thân phận, ai có thể nghĩ ngoài ý muốn gặp Hồ Vi? Gặp hắn thân pháp huyền diệu liền lên lòng mơ ước, mấy mấy tên hộ vệ đi đem người mang đến, muốn hoạt xúc địa thành thôn pháp môn tu luyện, thuận tiện đánh một trận lại thay hắn truyền lời, nào biết được lại chọn đến sừng cứng. A Nhu mấy người nháy mắt mất mạng. Đối Vương cũng đối với mình nhìn chằm chằm, điện hạ không nhìn nhầm. Hà lão giọng nói âm u, thân xác gớm trầm đến sắp chảy ra nước nói, người này che giấu tu vi, liền lão phu đều không thể phán giác, tuổi còn nhỏ cũng đã đem thực lực tu đến linh tiểu cảnh đỉnh phong, tự thân lại là thấp kém màu trắng tứ chất, trên người hắn tuyệt đối có đại bí mật. Lời nói này một câu nói trúng, ta cũng nghĩ như vậy. Ngụy Vũ không kịp thay bốn cái hộ vệ chết cảm thấy thương tâm, liền ngữ khí cùng kính nói: "Còn mời Hà lão xuất thủ đem này nhân xin cầm, ta muốn lục soát hồn." Liền theo điện hạ, cái sau gần đấu. Lúc này, Hồ Vi tại mấy cái tránh bước ở giữa, đã đi tới cái này trước mặt hai người, cường đại linh thức lực tướng bọn họ đối thoại thu hết trong hai, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Trời sinh vương thể Ngụy Quốc hoàng tử, nguyên lai cũng sẽ chỉ có đầu rút cổ sau lưng người khác sao? Hắn lạnh vời đồng thời cảm ứng được ngụy vũ linh lực ba độc là linh tiểu cảnh sơ kỳ, ngoài ra còn có vô cùng tràn đầy huyết khí, đó là trong cơ thể hắn vương máu mơ hồ thấu thể mà xuất sứ gây nên. Không thể không nói, nhục thân cường đại. Ngay vậy, Ngụy Vũ sắc mặt giận dữ. Cái kia Hà lão lại lạnh nhạt nói ra, điện hạ vạn kim thân thể, trời sinh vương thể, đối thủ của hắn tự nhiên cũng là ngang nhau điều kiện người, mà không phải cái gì A-Miêu A+." Nói bóng gió. Chính là Hồ Vi không có tư cách xem như đối thủ, đồng thời đem hắn xếp vào nói tới A-Miêu A+. Đối với cái này, Hồ Vi không những không giận mà còn cười. Khó trách ngươi chỉ có thể làm người khác nô tài, vương thể lại như thế nào? Không, có trưởng thành phía trước, bất quá bao cắt thịt mà thôi, bóp chết trong chớp nồi, chỉ sợ còn không bằng Á Miêu A Cẩu. Tự tìm cái chết." Hà lão hơi nhướng mày, sắc ý lạnh lẹ. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, lão phu không cùng ngươi làm vô vị miệng lưỡi tranh, sẽ đem ngươi bóp chết trong trứng nước." Nói xong, hắn động, thân như u linh. Linh ngạn cảnh hậu kỳ cường đại tu vi hiển thị rõ, thẳng tắp hướng Hồ Vi đập một trưởng, nghĩ lấy đạo của người, trả lại cho người, lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép. Thật tình không biết, Hồ Vi lại con mắt tỏa sáng không lui mà tiến tới nên đón tiếp lấy. Thượng tướng đại thủ lớn trong khoảnh khắc bộc phát. Nơi này nguyên bản liền tối tăm mờ mịt hoàn cảnh, cái này một cái chớp mắt đen đến đưa tay không thấy được ngón, thiên địa linh khí trực tiếp bị rút khô. Dù chỉ là một sát na, ý liễn nguyên làm người sợ hãi vô cùng. Veng. Sau một khắc, nơi đây số xuống, xuống. Lấy Hà lão cùng hộ vệ hai người làm trung tâm, một cỗ dị thường lực lượng kinh khủng cấp tốc lan tràn đi ra, khiến đại địa sụp đổ, cột trụ vô thanh vô tức chôn bụi, cự thành hóa thành bột mịn. Cảnh tượng rõ người, 300m bên trong đều là như vậy, trừ cái đó ra. Cú bạo hại thân ảnh bị một cú cường hãn phản tác dụng lực chấn động đến liên tục rút lui, chính là cái kia Hà lão, cùng với Hồ Vi. Cái trước một cánh tay rũ cụ lấy, có máu tươi tại rọi, nhưng còn có thể xung động, tựa hồ không phải cái gì trọng thương. Cái sau khóe miệng chảy máu, toàn thân càng là có loại tan ra thành từng mảnh cảm giác, nhất là thi triển thượng thương đại thủ lớn tay phải, vô cùng lực hướng lên tư thế duy trì, tựa hồ bẻ gãy, nhưng nhìn như không thấy. Luyện hệ cảnh tâm trọng, thiên giai công pháp. Hà lão trong lòng chấn động tới sóng biển ngập trời, đối phương ở trên cảnh dợi kém hắn như vậy nhiều, lại có thể đón đỡ hắn toàn lực một chưởng. Cái này rõ ràng là công pháp to lớn cái xa. Cang Đệ trong lòng hắn phát lạnh chính là, Hồ Vi cũng là luyện thể giả, đồng thời đem nhục thân cường độ tu luyện tới để tầm trọng. Chuyện này quá đáng sợ. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, tại tư chất thấp kém dưới tình huống, cũng có thể có thành tựu như thế này, nói là tiềm lực vô tận đều không quá đáng. Nếu là thả mặc cho trưởng thành đi xuống. Suy nghĩ ở giữa, Hồ Vi khàn khàn giọng nói đánh gãy, chỉ thấy hắn cười lạnh, luyện thể tứ trọng, linh ngạn cảnh tu vi, cũng không gì hơn cái này. Nghe thấy lời ấy, chẳng biết tại sao, Hà lão nội tâm không hiểu sinh ra một loại dự cảm bất thường. Phản phất cái kia thiếu niên còn có một loại nào đó cường đại chuẩn bị ở sau, giống như là có thể giết chính mình người ở cảnh giới này được chiêu. Nhưng sát thực như vậy, người anh một tiếng, Hồ Vi toàn thân bộc phát vạn trượng tia sáng, cả người đằng không mà lên, thi triển ra chính mình dị tượng, Trường Hà Lạc Nhật Biên. Có thể nhìn thấy, một vòng mặt trời từ hắn linh hải bên trong thấu thể mà ra, qua trong giây lát liền đón gió căng phồng lên, hóa thành núi nhỏ như vậy to lớn, treo sau lưng hắn. Đêm tối nháy mắt bị xua tan, vô tận tia sáng chiếu sáng trường thiên, cùng nhiệt độ làm cho đại địa bốc hơi xung quanh một dặm bên trong tất cả cảnh vật đều tại không tiếng động tán dã cùng với chốn bụi. Cái này, làm sao có thể? Hà Lao đã chấn kinh đến trố mắt đứng nhìn, hắn chẳng thể nghĩ tới, mấy tháng phía trước Thái Huyền Tông bên ngoài nghe đồn, đúng là thiếu niên ở trước mắt tạm thành. Mấu chốt là không người biết được, lại như thế tùy ý, liền bị hắn đụng phải, cái này nào chỉ là chọn đến xương cứng, quả thực chính là khối tấm sắt đá thảo nê mã. Linh ngạn cảnh ta cũng có thể giết. Hồ Vi khàn cả giọng gầm ghè, mặc dù giống Thái Dương thần tử, lời nói lại rất sát phong cảnh. Nhưng giờ phút này không người để ý những thứ này, Hắn điều động dị tượng lực lượng ép nướng Hà lão, giống như một vòng mặt trời trấn áp mà xuống, hình ảnh sao mà giò người. Lão già này, ép đến hắn bại lộ con bài chưa lật, tuyệt không thể sống. Không. Hà lão liều mạng trốn như điên, thi triển điệu giai thân pháp thú oanh bước, tốc độ cực nhanh, như u linh như vậy. Đáng tiếc, lại thế nào nhanh hơn được Hồ Phi xúc địa thành thốn, bất quá trong chốc lát liền bị đuổi kịp, mặt trời chấn động, Hà lão lên tiếng đều không thể thoát một tiếng, liền hóa thành tro tàn. Cho đến giờ phút này, Ngụy Vũ mới từ vô cùng kinh ngạc cảm xúc bên trong trở lại, cả người mồ hôi lạnh rỏ rỉ, phán phất mệt là đâu ra cũng có trách hắn sẽ như thế. Lấy linh tiểu cảnh đỉnh phong thực lực cùng Hà lão đánh cái cân sức ngang tài, hai người liều mạng tu vi mà không phân thắng bại, cái này nhìn người nào có thể bình tĩnh. Hung chi hiện tại. Hồ Vi thôi động trưởng Hà Lạc Nhật Viên cái này một thượng cổ dị tượng, kinh khủng nhiệt độ cao giống như đem vũ vũ đặt ở trên núi lửa thiêu đốt, hắn kém chút giọa tê liệt. Thật bất và kịp phản ứng, nội vang bắt chân lên cổ trốn như điên. Đồng dạng là thi triển lũ oanh bước, đồng thời còn vận dụng ngắn mũi tăng cao thực lực bí pháp, dùng cái này tăng cường chạy trốn tốc độ. Hồ Vi đương nhiên ra sức điên cuồng đuổi theo. Trường Hà Lạc Nhật Viên dị tượng là rất điệu. Cố cố có thể tưởng tượng vĩ lực, nhưng vấn đề là hắn duy trì không được bao lâu, như tại trong lúc này giết không được bị này ngụy quốc hoàng tử, tiến rất đi lớn. Cuối cùng, đuổi hai dòng địa hồ vi bắt đầu hiện ra chống đỡ hết nổi, nhưng đại hắn linh lực hao hết, sắp hôn mê phía trước, nhìn thấy phía trước thân ảnh, vị mặt trời nhẹ nhàng chấn động, biến thành chớp vụt. Hắn cùng sau đó một khắc, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xoẹt một cái vòng xoáy cũng tại cái này tế hiện lên, bất quá trong chớp mắt liền đem hồ vi thôn vệ. Chương 53. Không có chết, vạn tộc bích hỏa chương 53, không có chết, vạn tộc bích hỏa trời có chút sáng lên. Thương Mãng Sơn mạch không hề bình tĩnh. Cái kia một vòng mặt trời lặn mặc dù biến mất, nhưng lại có mấy đại tông môn người bị đồng thời quấy rầy, không quản là đệ tử vẫn là trưởng lão, đều ngay lập tức hướng xuất hiện dị tượng phương hướng tiến đến. Cái này quá kỳ người, không phải nói, nắm giữ dị tượng người chính là giao quang thánh địa đệ tử sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tốt một cái Thái Huyền tông, dám phân tán tin tức giả lừa gạt chúng ta, lại lén lút đem tên này đệ tử thiên tài đưa vào Thương Mãng Sơn mạch bên trong luyện, liền không sợ hắn chết kiểu sao? Người này nhất định là gặp phải lớn nguy hiểm, mới bị ép đến buộc lộ ra con bài chưa lật. Tìm chỉ cần đem tìm ra, bóp chết trong chiếc nồi, đến lúc đó liền tính thái huyền tông biết, cũng chỉ có thể nhận thua. Đào sâu ba thức cũng muốn đem người tìm ra bất kỳ cái gì nhân vật khả nghi, tha giết lầm, không thể sai phóng. Mấy đại tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão lên tiếng, toàn bộ đều mặt đông trầm, phảng phất đều ăn một cái dày đối. Cái này cũng có trách. Dù sao không phải bọn họ đệ tử. Liên giống như nhà hàng xóm hại tử, từ nhỏ học tập thành tích hữu dị, thi đỗ thanh hoa bắc đại, sau khi tốt nghiệp còn mở một công ty, tìm cái để người chạy nước miếng làm bạn, hăng hái, song hỷ lâm môn, cái này người nào không đỏ mắt. Đương nhiên lại tạm thời tìm không được. Cái kia bị san thành phế tích khu vực, hai ba dặm địa phận bì, không nói liếc qua thấy ngay cũng kém không nhiều, ủy ảnh đều không thấy một cái, chớ nói chi là bóng người. Bất tri bất giác, sắp trời sáng rõ, mấy đại tông môn người đều ở đây địa ẩn hiện, bọn họ lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau, nên đánh chào hỏi chào hỏi, hoặc là liền gật gật đầu, không phải vậy liền lẫn nhau không tương phạm. Từ đệ tử lên đến trưởng lão đều là như vậy. Thái Viễn tông người cũng tại trong đó. Cảm nhận được cái khác mấy đại môn phái đệ tử văng tới không có hảo ý ánh mắt, rất nhiều người đều không hiểu nghi hoặc cùng mà mịt. Chu Bình đám người liền như vậy, bọn họ từ phía trước vòng trở lại. Gặp một màn này, đáy lòng của hắn sinh ra một loại tựa như chọc tổ ong vò vẽ hạo giác, đột nhiên thay đổi đến không được chào đón, hơn nữa còn là bị mấy cái môn phái đồng thời như vậy. Kỳ quái, bọn họ sẽ không cho rằng cái kia nắm giữ dị tựa người thần bí chính là chúng ta Thái Huyền tông đệ tử a. Làm không tốt thật đúng là, không phải vậy làm sao chỉ đối chúng ta Thái Huyền tông người có một ít gì? Đường Hoàng hốt, bọn họ không dám công khai làm loạn, liền trưởng lão cũng ở đây, hắn nhưng là linh ngạn cảnh hậu kỳ tu vi. Thái Huyền tông một đám đệ tử rỉ sao bá tán chỉ có phụ cận trong 10 giảnh người chạy tới nơi đây, một phần nhỏ người cũng không có ở đây, như Trần Xuyên, chắc điều xong chờ. Những cái kia tiến vào Thương Mãng Sơn mạch chỗ sâu, cơ bản không gặp được người, cái khác tứ đại môn phái cũng như vậy. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thái Huyền tông liên trưởng lão hỏi thăm. Lục Dũng, không ngờ a. Liên trưởng lão nhíu mày lại hỏi, Trần Xuyên đâu? Việc này hắn rõ ràng nhất, để hắn tới hỏi một chút liền biết. Nghe nói như thế, chúng người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ trả lời không được hắn vấn đề, dù sao đại bộ phận người không biết Trần Xuyên vết tích. Chỉ có một tên nữ đệ tử rụt rè nói, "Ta từng gặp tần sư minh hướng chỗ sâu nhất khu vực đi." Lời này vừa nói ra, liền trưởng lão biến sắc, "Cái gì? Hán Điên? Thương Mãng Sơn mạch chỗ sâu nhất liền bảng trưởng lão cũng không dám tới gần, nơi đó có thể là đông đảo man thú, đại yêu lãnh địa. Đáng tiếc việc đã đến nước này, nói cái gì cũng vô ích." Liền tại Thái Huyền tông đệ tử căn cứ bầu không khí thay đổi đến có chút hận trước lúc, đột nhiên có người truyền ra tại một nơi phát hiện nắm giữ dị tượng người bí tích. Đây quả thực long trời lở đất. Tất cả ở đây nhân vật cấp bậc trưởng lão, con mắt lập tức thay đổi đến vô cùng sắc bén. Giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ như vậy, lăng lệ giò người. Một giây sau, bọn họ không hẹn mà cùng hóa thành từng đạo hồng quang hướng một chỗ vị trí bay đi, khí thế hùng hổ, thế không thể đỡ. Thái Huyền tông liền trưởng lão tự nhiên cũng tại trong đó, hắn ngược lại muốn xem xem, ai mới là cái kia nắm giữ dị tượng cường giả bí ẩn. Mấy đại tông môn đệ tử tự nhiên đuổi theo, nhưng chỉ có thể xa xa quan sát, không dám rời quá gần. Rất nhanh, mọi người trùng trùng điệp điệp đi tới một chỗ rậm rạp rừng cây, đem nơi này trùng điệp vây quanh, nơi này quả dạ có người thành niên cao như vậy, thậm chí càng cao, rất thích hợp ẩn thân. Cái này Một thân ảnh liền trốn ở chỗ này, gặp một màn này người đều chấn váng, kim lòng không được che lại cái mông, bởi vì trên thân cũ vẫn áo mỏng mãng vào gần như hòa tan, hắn cũng tóc thai bổ sủ, cả người đen sì, dáng dấp thê thảm. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chỉ là tăng cao tu vi bí pháp tác dụng phụ có hiệu lực, linh lực mất hết cũ một rớt mà thôi, liền bị nhiều người như vậy cho bao vây. Cống lão, trong đám người, Ngụy Quốc Vương Tất Nhân Mã cũng ở tại chỗ, đồng thời cách không phải rất xa, nhất là đứng giữa tên kia diều hâu xem lang cổ lão giả, khiến Ngụy Vũ Lệ rơi đầy mặt hô lên. Cống lão, ta tại chỗ này Hắn bất chấp nguy hiểm chủ động nh nhân, dùng hết toàn lực nhún nhảy một cái đối với Ngụy Quốc Vương thất người đại lực phất tay, cao giọng hô hét. Giờ khắc này, cũng không biết có bao nhiêu nói đáng sợ kia sáng hướng Ngụy Vũ trên tấn kích xạ mà đi, xanh bảng, lam xanh, đều vô cùng cường hãn. Thà giết lầm, không thể sai phóng. Nhưng tốt tại cái kia cống lao nghe đến hắn la lên, mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là ngay lập tức thân hình chớp liên tụ, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai đi tới đối phương phụ cận, từng cái ngăn lại những công kích kia. Thực tế không có ngăn lại, cũng bị Ngụy Vũ Vương thế tiếp nhận, hắn tiêu tên, lão đạo rút lui mấy bước. Thương thế tổn thương càng thêm trầm trọng. Cách rất gần. Cống lão lúc này mới phát hiện đối phương đúng là Điện hạ, thần sắc hắn hoảng sợ, đây mặt khó có thể tin, tựa hồ không thể tin được, lần này mấy cái môn phái thế hệ tuổi trẻ bên trong, có ai có thể bị thương hắn. Điện hạ, ngươi, dùng xong thế mệnh phù. Hắn run giọng mở miệng, đầu đều la ngục. Ngụy Vũ cười thầm gật đầu, đây mặt điện thoại, nhưng vẫn là gạt ra một tia lại nạn không chết độ cười. Cống lão, nhìn thấy ngài quá tốt rồi, hà lão hắn. Vẫn là, bản điện hạ nếu không phải có thế mệnh phù, chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Nghe thấy lời ấy, cũng lau mặt như than đèn, đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cùng cái tên nắm giữ dị tựa người giao thủ? Lạ, Ngụy Vũ chính muốn nói cái gì, đã thấy phủ cận kín người hết chỗ, nhân tiện nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Cuối cùng, mọi người chỉ có thể lạnh lùng nhìn xem Ngụy Quốc Vương tất nhân Mã mang đi Ngụy Vũ, dù sao hắn đầy bụi đất cùng tên năm mày, còn che lấy cái mông, thế nào lại là thi triển dị tựa người. Mà vào giờ phút này, một chỗ không biết hung gian. Hồ Vi chậm rãi tỉnh lại, dùng sức lung lay đầu, chờ có chỗ khôi phục bề sau, hắn mắt chỗ cùng chỗ, đúng là tối tăm mờ mịt hoàn cảnh phản vật tại một tòa cung điện hùng vĩ bên trong. Đây là, hắn chỉ nhớ rõ chính mình thi triển dị tượng đến linh lực chống đỡ hết nổi, nhục thân cũng bởi vậy tiêu hao quá độ vô cùng mệt mỏi, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Về sau phát sinh cái gì, căn bản không thể nào biết được. T. Những máy bích họa. Lúc này, hắn đứng dậy, lộ ra kinh sợ, nơi này giống như là một chỗ cửa chính, mà hắn liền đứng tại phía dưới, ven đường là mấy tượng, khắc lấy sinh động như thật bích họa. Trong tầm mắt, là các loại hình thú kỳ quái, nhưng dáng dấp khủng bố, cực kỳ kinh người hung thú, đây cũng không phải là yêu ma ngược lại rất giống như là trong truyền thuyết vạn tộc, bởi vì bọn họ đều có đặc điểm. Chương 54. Nữ gãy, hỗn loạn thạch chương 54, nữ gãy, hỗn loạn thạch vạn tộc bích họa. Dọc theo cửa ra vào vách tường bắt đầu hiện ra. Liếc nhìn lại càng nhìn không đến cùng. Hồ Vi nội tâm rung động, hắn không biết chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng tối tâm bên trong tự có chủ định. Đến đâu thì hay đến đó. Dù sao cũng không có nguy hiểm cơ phải. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu quan sát bích họa. Đây là một tràng dài giàn dặt chiến đấu. Đầu chỉ trăm năm, ngàn năm đơn giản như vậy mà lại đến hàng vạn mà tính làm đơn vị siêu trưởng thời gian, tóm lại dị thường xa xưa. Bạn tộc cùng nhân tộc khai chiến, đến mức nguyên nhân gây ra, Hồ Bì bi không biết. Hắn chỉ từ bức họa bên trên hiểu rõ đến, cứ việc nhân tộc có số lượng ưu thế, đồng thời còn có các loại kinh tài tuyệt diễm thiên tài xuất hiện, nhưng vẫn như cũng ở thế yếu. Thậm chí theo thời gian trôi qua, nhân tộc suýt nữa diệt tổng. Dù là không có rơi vào kết cục như vậy, cung ý nguyên bị các loại cổ lão cổ tộc coi như có cũng được mà không có cũng không sao phụ thuộc, hoặc là huyết thực, mãi đến một cái bóng ánh thời đại, nhân tộc bắt đầu bật khởi. Vĩ sinh tồn, bọn họ lẫn nhau thông hồn, hậu sinh ra nhiều loại thần bí huyết mạch, diễn sinh ra các loại cường đại thể chất người, loại người này chính là vương thể, chí thể, thần thể, thánh thể trở, nhưng cũng có bình thường thể chất chỗ hết tài năng. Hắn chính là Thương Thần. Tại như thế cùng độ mật lộ dưới bối cảnh, một cái tên là Thương Tiên nhân tộc thiếu niên, yên lặng tu hành, lại tiến triển thần tốc, chờ tu luyện có thành tựu về sau, hắn bắt đầu thế thiên chấp pháp, có mái hoàng kim đại thế, nhân tại xuất hiện lớp lớp. Khi đó nhân tộc vô cùng ngưỡng mộ. Cho nên hắn cũng không cùng đương thời các loại cường đại thể chất giao thủ, mà là nói qua tiền, luận lối đi nhỏ, lẫn nhau chia sẻ tu luyện tâm đắc, cuối cùng đi ra con đường của mình, lấy sức một mình che chở nhân tộc. Trấn áp bắt động, cũng bởi vì Huy Hoàng công trạng và thành tích bị đương thời nhân tộc phú lấy thương thần danh hiệu. Lại về sau, Bích Họa Nội dung xuất hiện được gãy. Trong thời gian này không có người nào biết cụ thể phát sinh cái gì, trừ thương thần bản nhân, đáng tiếc hắn không hề lấy bích họa báo cho. Nhìn thấy nơi này, Hồ Vi đành phải ra một cái kết luận. Bạn tộc cùng Hung Gar đem nhân tộc coi như vết thực, thế gian này cần phải có người thủ hộ. Nhưng hắn lại có tự mình hiểu lấy, không phải là chính mình. Dù sao mới tu đạo bao lâu, mặc kệ hắn, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, huống hồ đi tới phương thế giới này gần tới một năm, cũng chưa từng nghe nói có cái gì bạn tộc tổ đại. Có lẽ là cô lậu quả văn đi, bất tri bất giác. Dọc theo Bích Hỏa Hổ Vi đã tiến vào cung điện ở trung tâm, hắn mới đột nhiên dần mình, hướng trên đỉnh đầu tựa hồ có từng đạo chỉ diêm buông xuống. Đó là cái gì? Trong tầm mắt, một cái đen tối hình tròn hình cầu treo ở bên trong cung điện trung tâm, cũng liền lớn cỡ bàn tay, lại tách ra ngàn vạn đạo tối tăng mở mịt qua mang. Liếc nhìn lại không gì sáng kíp, nhưng mà Hồ Vi lại không nhận ra đây là vật gì. Thật sự là phương diện này kiến thức thiếu thốn, hắn các chủng loại loại hình cổ tịch nhìn đến quá ít, thật đắc câu kia, sẽ đến lúc dùng mới thấy ít. Đương nhiên, chỉ là không rõ ràng cụ thể là cái gì, chí bảo vẫn là có thể xác định. Hồ Vi hiếu kỳ nhìn chằm chằm nó nhìn. Mặc dù không có cảm ứng được cái gì nguy hiểm, nhưng để cho an toàn, hắn bắt đầu mánh liệt cắn căn dưỡng. Bổ khí đan, tu khí đan, chân nguyên đan chờ, một trảo một nắm lớn hướng trong miệng nhét, như châu gặp mâu đơn, ăn tươi nuốt xuống ngàn vào trong bụng khôi phục nhanh chóng tự thân linh lực. Dần dần, hắn hình như có một loại hoảng hốt cảm giác. Trong đầu vang lên một cái uy nghiêm lại dị thường cô đơn mên mông lời nói, "Ta chính là trung thần, từng bảo vệ nhân tộc vạn năm tuyết nguyệt, cũng chinh chiến vô tận năm tháng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa tổn. Bây giờ lưu ta tuổi già đoạt được hỗn độn thạch một cái, đến ta bộ phận truyền thừa người liền có thể lấy." Âm thanh đến đây là kết thúc. Hồ Vi hung hăng đánh xuống đầu. Định Nhãn xem xét, kinh dị phát hiện biển kia lớn chừng bàn tay hình tròn hình cầu không thấy, lại đột cảm thấy chính mình linh hải mát lạnh, hắn vội vàng nội liễm bản thân. Lập tức liền động trên da ngàn vạn đạo hào quang màu xám hỗn độn thạch, tia tính địa chìm ở chính mình linh hải ở trung tâm, vị linh truyền xung kích cùng bề lễ, thành thơ giống như. Cái này, Hồ Vi sử xúc, ta siết cái lớn dãnh, thần cấp vật liệu lực khí, hỗn độn thạch, cứ như vậy như nước trong veo bị chính mình đo đến. Mệt cái thân đỡ hay, cái này cũng quá tùy tiện a. Dù hắn chi thức lại thế nào tiêu tốn, tốt xấu cũng đã nghe nói qua trong nguyên liệu luyện khí một chút đỉnh cấp tên. Ví dụ như vạn bật móc khí, đại la tiên kim, hỗn độn thạch, đại lang ngân tinh, long văn hắc kiếm trợ, mà chính mình được đến trong đó một loại Đây, bất quá sát thử cũng nên lúc ra bạn thân khí, sau khi rời khỏi đây liền bắt đầu. Trơ thật bất bạo tình táo lại. Chiến hưa, Hồ Vi bắt lấy một loại nào đó trong điểm, mặt lộ vẻ chợt hiểu, có thể lại khẽ biến. Nguyên Lai thượng thương chi thủ là thương thần sáng tạo, cái kia lão giả mù linh khí bày ra bảy cái tay kia, há không chính là. Nghĩ đến đây, hắn ngốc một cái. Một tôn thượng cổ thần, sau khi chết còn không sống yên ổn, một cái gãy tay bị người lão già, cái này sao mà bị hay. Đương nhiên, cũng có thể là một loại khác nguyên nhân dẫn đến, ví dụ như sinh tử chiến. Dù sao chính thương thần cũng nói, chinh chiến vô tận truy nguyệt, có thể mặc kệ là loại nào kết quả, hồ vi đều có loại nặng nề cảm giác, thần trí cao vô thượng, quay đầu lại vẫn là vẫn lặng. Năm đó đến tuột cùng phát sinh cái gì, liền thần đều thân tử đạo tiêu. Hắn đột nhiên có chút minh bạch lão già mù đã từng nói câu nói kia hàm nghĩa, nhưng cái kia lại có thể thế nào đâu, tựa hồ chỉ có thể tăng thêm phiền não. Lúc này, quên mình cảnh vật một trận biến ảo, phản vật thân ở trong hỗn độn, chờ ánh mắt rõ ràng lúc, cung điện to lớn không thấy, chỉ còn không gian thu hẹp. Trên tường vạn tộc bích họa vẫn còn ở đó. Vẫn là được đấy, có thể trên mặt đất lại nhiều ra một vài thứ. Nói đúng ra, là khắp nơi trên đất thi cốt. Chuyện gì xảy ra? Hồ Vi ngưng mắt cùng nhíu mày, suy tư mà miệng. Là vì hỗn độn thạch bị ta đọc được, mới lộ ra nơi này bộ mặt thật sao? Không có người giải đáp, nhưng có cái này khả năng. Nói một cách khác, từng có người đánh bậy đánh bạ tiến vào nơi này, có thể kết quả lại bị vây chết, tìm không được đường đi ra ngoài, tươi sống nhịn đến chết. Chuyện này đối với Hồ Vi mà nói cũng không phải tin tức tốt, mang ý nghĩa hắn cũng đối mặt người khác trải qua hoàn cảnh khó khăn, gần như khó giải tình huống. Không nên a. Hắn nghi mãi không thông, cuối cùng bởi vì trong cơ thể mình linh lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, ước chừng gần một nửa, cưỡng ép tỉnh táo lại. Trước tăng cao thực lực đi, Hồ Vi ngồi xếp bằng xuống, lấy ra mấy cái túi trữ vật, bắt đầu chọn tam giai trở lên đan dược hoặc dư liệu, thuổng trong những nét. Linh điều cảnh đỉnh phong tu vi còn chưa đủ dụng, điểm này từ thi triển dị tượng liền có thể nhìn ra, hai lần đều là linh lực không đủ nguyên nhân dẫn đến. Tiếp tục như vậy không thể được. Tuy nói tu sĩ linh hải sẽ theo tu vi tăng lên mà mở rộng, cuối cùng giống như đại hải vô lượng như vậy, cũng không cũng muốn từng bước một đến không phải. Cảnh giới giới hạn linh hải lớn nhỏ Không bao lâu, Hồ Vi tiến vào trạng thái tu luyện. Quách Trưởng lão hàng tồn gần như vào bụng hắn bên trong, đối phương không hổ là tứ giai chất phẩm luyện đan sư, luyện chế đan dược mặc dù chỉ có trung phẩm trình độ, nhưng cũng ẩn chứa cực kỳ tràn đầy linh năng. Ngoài ra còn có không ít tứ giai dược liệu. Hắn một cái liền nhận ra, đây là Quách Trưởng lão vì luyện chế ngũ giai kéo dài tuổi thọ đan mà chuẩn bị, cái kia linh sâm cũng là trong đó một vị thuốc, đồng dạng bị hàn ăn. Nghe nói đột phá linh ngạn cảnh sẽ gặp phải một chỗ mê vụ quan ải, cần song qua mới có thể thành công tấn giai, song không qua cũng là không lại, lui ra ngoài chính là nhưng sẽ vĩnh viễn cắm ở cái này một bình cảnh, quốc trưởng lão chính là như vậy, hy vọng ta không muốn gặp phải. Chương 55. Đường đại dưới chân, linh ngạn cảnh chương 55, đường đại dưới chân, linh ngạn cảnh không biết không gian bên trong, không biết qua bao lâu. Ánh sáng màu trắng dị thường chói lọi, từ hồ vi thân thể nở rộ mà ra. Hắn tùy ý xếp bằng ngồi dưới đất, trong cơ thể đan dược bị toàn bộ luyện hóa, biến thành một cỗ lực lượng khủng lồ du tẩu tại toàn thân, trong ngũ tạng nội phủ. Hồ vi sớm đã bận chuyển thái huyền nhập muôn quyển sách sửa chữa bản, muôn công pháp này vừa bắt đủ hắn tu luyện tới linh ngạn cảnh. Ngoài ra còn có Phá Kén Thành Bướm chi pháp phụ trợ, cả hai sớm đã dung hợp một chỗ. Hắn đắm chìm trong tu luyện, có lẽ là lắng đọng đầy đủ, lần này rất dễ dàng liền đột trạm đến linh ngạn cánh cánh cửa, nhưng mà liền tại hắn cho rằng có thể đột phá đi vào lúc. Ngoan, Và mê bộ dâng lên, đem hồ vi ý thức vây khốn. Hắn lập tức mất đi phương hướng, phản vật bản thân bị lật đổ, đến, vẫn là gặp. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hoặc là nói, cửa này không cách nào tránh khỏi bất kỳ người nào đều như vậy, chỉ có thể dựa vào chính mình song qua, mới có thể tu mạch được Phá Kén Thành Bướm Tuyế Biến. Nguy tới đây, Hồ Vi trong lòng không hiểu cất bằng, hắn bắt đầu hướng mê vụ đi đến, toàn bằng cảm giác, tính toán tìm kiếm ra đường, tan vỡ tất cả hư ảo, vượt qua linh tiểu leo lên bờ bên kia. Có thể nào có đơn giản như vậy? Phương pháp này rõ ràng không làm được, bằng không, Quách trưởng lão cũng sẽ không hám sâu trong đó, trên trăm năm không cách nào đột phá, bị nốt đến sít sao, tu vi khó có tiến thêm. Cuối cùng vì mạng sống, còn muốn thay lối tắt, lấy cấm thuật đoạn xá Hồ Vi, thay vào đó tiếp tục sống sót đi xuống, còn tốt cái sau cao hơn một bậc, nếu không cũng liền kết thúc bu hoa. Kỳ quái Cửa này mê vụ đến tột cùng có gì thâm ý? Là muốn để tu sĩ khang phá nội tâm của mình, nhận rõ về sau con đường sao?" Hồ Phi nhíu mày tự nói. Hắn lại thử mấy loại phương pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, đều vô dụng. Liên tiếp mấy lần thất bại, hắn chẳng những không có nhu trí, ngược lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, căn bản chưa từng sinh ra lui ra mê vụ suy nghĩ, mà là cùng ngươi nhã chơi tới cùng. Ngoại giới, Thương Mãng Sơn mạch một nơi. Ngụy Quốc Vương Tất Lâm thời nghĩ chân. "Cống lão, ngài là nói, ngài muốn giam giữ Thái Huyền Tông cái kia nắm giữ dị tự tượng tiểu tử?" Ngụy Vũ có chút khó tin nói, hắn đã đem cả kiện sự tình trải qua báo cho đối phương, nguyên lai tưởng rằng Cống Lão sẽ trốn tránh, người nào có thể ngờ tới, lại có lớn mật như thế ý nghĩ. Không sai, Cống Lão tràn đầy tự tin gật đầu, bị người đáp lại. Như điện hạ lời nói, tiểu tử kia mặc dù có thể thi triển dị tượng lực lượng, nhưng nhất định hao tổn chóng không hắn một thân linh lực. Nói đến đây, Cống Lão cười ha hả nói tiếp, theo ta được biết, lấy linh tiểu cảnh đỉnh phòng tu vi thi triển dị tượng, vậy cũng không đủ, một khi hết sạch, nhưng là không dễ dàng bổ sung. Dị tượng cần lấy thần lực mới có thể lâu dài cầm. Ngụy Vũ nhất thời nghe rõ hắn lời nói này hẳn nữa, cũng chính là nói, Trường Hà lạc Nhật viên dị tượng không cách nào tiếp tục thí chuyện, bởi vì đụng phải linh lực hạn chế, muốn cách một đoạn thời gian mới có thể thôi động. Cống lão có ý nghĩ gì? Hắn híp mắt hỏi thăm. Đã có năm chắc, đương nhiên muốn làm. Ha ha ha, lão phu hiểu sơ đạo văn bảy trận, điện hạ chỉ cần phái người đem tiểu tử kia hành tung tìm ra liền có thể. Cống lão dạng này mở miệng. Tuyt, Ngụy Vũ thần sắc các động, trong mấy mắt, hai ngày trôi qua, Hồ Vy vẫn là cuốn trong mê vụ. Hắn từ ban đầu các loại thử nghiệm, đến chính giữa lòng nóng như lửa đốt, lại đến bây giờ tâm như chỉ thủy, đã khó được bình tĩnh lại. Thì ra là thế, đường một mực tại dưới chân, không quản đi đến chỗ nào, đều là ta lựa chọn nói. Vừa dứt lời, Vô Tận Mê vụ chớp mắt tan đi. Mơ hồ trong đó, đồng thời có một đạo phiến người phấn chấn phiêu miểu âm thanh vang lên, tựa như tiếng lòng, xuất phát, dương ta thần hồn, dữ cảm tiến tới. Hắn vượt linh tiểu, đạt linh ngạn, ý thức trở về thân thể, cả người tia sáng bạt trượng, toàn ra một cỗ vỡ đê khí thế cường đại. Để cái này nhỏ hẹp không biết không gian, rũ lên 3 lần, trên đất những cái kia thi cốt cũng hóa thành bột mịn. Đến đây Hồ Vĩ cường thế xâm nhập linh ngạn cảnh. Hắn còn rèn sắc khi còn nóng bận chuyển phá kén thành bướm chi pháp hoàn thành lần đầu tiên thủy biến. Linh hải chợt bện mở rộng mấy lần. Linh lực cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến, hóa thành tân lực, cuồn cuộn không dứt lại sinh sôi không ngừng chảy xuôi tại toàn thân, tập bổ trong cơ thể kinh mạch cùng xương cốt trở, nhuần thấm tạp phủ, để bọn họ đi theo sáng long lanh. Giờ khắc này, Hồ Vĩ còn sinh ra một loại tự tin mãnh liệt, nếu như lại gặp phải linh ngạn cảnh hậu kỳ hạ lão, hắn tại không sử dụng trưởng hạ lạc nhật viên cái này một dị tượng rủi tình huống, liền có thể làm thịt đối phương phá gánh thành bướm chi pháp quả thật lợi diệu, nguyên lai muốn liên tiếp hoàn thành 9 lần quy biến, mới là loại này pháp môn tu luyện chân điệp. Dù sao số 9 là số lớn nhất, luyện thể cựu trọng cũng tốt, thuế biến 9 lần cũng được. Đều gây quanh cái số này. Sau đó không lâu, nơi này bình tĩnh trở lại. Hồ Bím mở hai mắt ra, con mắt lại có hai đạo màu trắng thần quang chợt lóe lên, giống như xé rách không khí như vậy, thật là cái người. Linh hải bên trong, hỗn độn thạch chiếm cứ con suối trung tâm, bị thần lực tập bộ cùng bày lễ. Bạch hung kiếm, thanh mộ kiếm đã sớm bị chen đến biên giới chỗ, đừng nói tới gần. Động cũng không dám động một cái, giống như là tại zone 17. Ngươi thật đúng là bá đạo a. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn xem Hỗn Độn Thạch có loại tu mô chiếm tổ chim khách ký thị cảm, chỉ có thể nhịn không được cười lên. Bất quá đây cũng là hiện tượng bình thường. Ai bảo Hỗn Độn Thạch là luyện khí thân liệu, nào chỉ là có thể ngộ nhưng không thể cầu, quả thực chính là hiếm thấy thân bảo, đương nhiên chỉ lớn bằng bàn tay một khối, cái này nếu là tiết lộ ra ngoài, hồ bị sẽ rơi vào cái thế gian đều là địch hạ chẳng. Khi đó liền ban so quân nên nghĩ biện pháp đi ra. Hắn tự lẩm bẩm, nói xong nhíu mày Bởi vì thực sự là không biết nên như thế nào mới có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, ý niệm mới bùng nổ. Hỗn độn thạch nở rộ màu sáng thần quang. Một giây sau, hồ vi bên cạnh xuất hiện một cái vòng xoáy, đem hắn lôi kéo đi vào, tâm thần không khỏi hiện lên một sát na hoảng hốt cảm giác. Lại mở mắt ra lúc, đã ở thương mãng sơn mạch bên trong. Nguyên Lai là ngươi. Dương Dập liên miên cảnh tượng để hồ vi thở dài ra một hơi, cuối cùng đi ra, cung minh bạch tại sao mình lại tiến vào cái chỗ kia. Nhưng rất nhanh, đây không phải là nguyên lai nơi đó. Hắn hơi biến sắc, gọi thẳng Đẩu Phộng, mẹ nó Đây là làm cho ta từ đầu tới, núi rừng vô tận, hoang tàn bão bẻ, nhưng lại có thể nghe đến man thú tại gầm nhẹ. Trên trời còn có tướng mạo kỳ dị hung cầm toàn thân phát sáng cực nhanh mà qua, giống như tại săn mồi, tóm lại nơi đây nguy cơ tứ phía, đụng một tí liền có nguy hiểm tính mạng. Sẽ không cho ta làm thương mãng sơn mạch chỗ sâu nhất tới đi. Hồ Vi có chút mắt trợn tròn. Điểm này hắn ngược lại là nhớ mang máng. Ở ngoại môn quảng trường chờ đợi thời điểm, có dẫn đội trưởng lão từng cố ý ngừng điệu, tuyệt đối không cần tiến vào bí cảnh chỗ sâu, bởi vì liền bọn họ cũng không dám tùy tiện đặt chân đang có chút trong gió lộn xộn số lúc, bên hai truyền đến một trận khiếp người dị hưởng. Cùng lúc đó còn có một cỗ khó người mùi hôi thối, vô cùng cay mũi, khiến người buồn nôn. Hồ Vi có chút lé mắt, liền gặp một đầu người trưởng thành lớn như vậy, trừng dài 5m, màu sắc sắc sỡ, đỉnh đầu sinh ra sừng thịt cử xạ, nhìn chằm chằm cùng mở ra miệng rộng đầy răng nanh nhìn chằm chằm chính mình. Đương nhiên, cái lại nước chảy ngang, không khí bên trong càng tanh hôi. Chương 56. Vũ Thải Độc Long, lựa chọn khó khăn chứng chương 56, Vũ Thải Độc Long, lựa chọn khó khăn chứng không hổ là bí cảnh chỗ sâu nhất, tùy điện xuất hiện dị xà đúng là tam giai định phòng ngũ thải độc long, bởi vì bao hàm độc độc, cho nên tương đương với linh ngạn cảnh sơ kỳ thực lực." Hồ Vi tự nói một câu. Đây là tại Thái Huyền tông tàng kinh các tầng thứ nhất nhìn qua dị thú quyển sách bên trong chỗ ghi chép, trừ cái đó ra còn có hung thú quyển sách chờ tương quan tri thức." T. Một giây sau, phun lười rắn ngũ thải độc long động, nhanh như tạt phòng, cuốn theo một cỗ tanh hôi vô cùng hương vị nhào về phía Hồ Vi, rõ ràng là đem hắn coi như con mồi, hướng hắn cắn xé mà đến. "Vừa bạn, cầm ngươi luyện tay một chút." Cái sau nói xong, không tránh không né, toàn thân dâng lên màu trắng thần quang. Dùng cái này chống cự đầu kia độc long tự mang khí độc lên ngực, ngay sau đó huy động mặt trời thần quyền lên đón tiếp lấy. Ầm, hồ vi tránh thoát độc long khủng bố cắn xé, chân đạp xúc địa thành thốn bộ pháp xuất hiện tại khác một bên, một quyền hung hăng nện ở nó đầu to lớn bên trên, lực lượng cường hãn đem đánh lui mấy chỗ xa. Nhưng theo sát phía sau, là độc long đầy đồi, không khí tựa hồ cũng bị rút run dậy. Cái này một kích không thể coi thường, nếu là chúng chiêu, chỉ sợ sẽ toàn thân xương cốt nứt gãy. Nhưng mà, lại bị tôi động đại nhật chủ thể quyết hồ vi đối cứng lại. Hán Toàn Tân Kim vặn xoắt, lấy luyện thể tam trọng nhục thân phối hợp tứ lạ bản thiên cân thủ pháp trợ đi đại bộ phận cự lực. Ngay sau đó thuận thế hơn lên. Vũ thái độc long tựa như như diều đứt dây, xa xa bay ra ngoài 230 mét xa, sau khi hạ xuống quanh một tiếng, lưu lại một đạo thật dài cùng rẽn. Đồng thời bụi mù cuồn cuộn. T. Một màn này đúng lúc bị một đám đi qua người nhìn ở trong mắt, cho dù cách xa xa, bọn họ cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Lão giả dẫn đầu càng là mắt lộ ra tinh quang. Tốt chiến lược mày mẽ. Đó là Thái Huyền tông đệ tử à, tựa hồ vẫn là cái luyện đan sư, lại lấy linh tiểu cảnh đỉnh phong tu vi cùng với luyện thể tạm trọng thể phách, lực hấp một đầu ngũ thải độc long. Hắn sợ hại thân phụ. Đúng thế, hồ vi áp chế tu vi, chỉ hiện ra linh tiểu cảnh định phong thực lực, lấy ngũ thải độc long ma luyện bản thân. Cơ hội khó được, hắn nóng lòng không đợi được. Sư phụ, người này thực lực không yếu, có thể hay không lấy lợi dụng, hoặc là những phương pháp khác để hắn đi giúp chúng ta xung phong, mở ra cánh cửa kia? Lão giả bên cạnh, một tên nam tử trẻ tuổi hỏi như vậy, bởi vì hắn nghĩ giảm bớt nhân viên tương vong. Lần này mạo hiểm thâm nhập thương mãng sơn mạch, vị nhưng chính là chỗ kia thần địa a. Đương nhiên không nhưng Lão giả còn chưa nói xong, đột nhiên hơi biến sắc. "Đi mau!" Độc Long nổi giận. Đám người này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bởi vậy cũng không chú ý tới hộ vị chỉ là màu trắng tứ chất, cho dù không có ý tốt, nhưng cũng không có vì đó. Sa thực. Bên này, Vũ Thải Độc Long như bay lượn dạng, nổi giận nói đỉnh đầu sừng thịt đều dựng lên, mấy chục mét khoảng cách bất quá tại ngắn ngủi mấy hơi ở giữa liền nghênh minh mà tới, cùng xe lưu giống như. "Hô." Nhìn xem gần trong gang tấc địch nhân, nó há mồm phun ra một cỗ xương độc, có ngũ thải nhan sắc, chói lọi chói mắt, màu sắc diễm lệ, cấp tốc ba phủ, có thể nhìn thấy Hoa của cây tối nháy mắt khô nhéo, cho dù là tảng đá cũng biến thành cháy đen. Trên đất bùn đất cũng như vậy, quy mình tất cả âm u đầy tử khí. Cái này còn không chỉ, xương thịt phát sáng, thoáng ập ủ, bắn ra một đạo uy thế đáng sợ tia sáng, như kiếm khí bén nhọn như vậy, phóng tới bị ngũ thải xương độc vây cuốn hồ vi, có thể nói, độc long thủ đoạn ra hết, chỉ vì cho hạ giận cùng giết địch. Nhưng mà, liên tại nó cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, một thân ảnh chậm rãi từ ngũ thải trong làn khói độc đi ra, cái này có thể cả kinh độc long lộ ra nhân tính hóa vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy hổ vi long tóc không tổn hao gì. Hắn toàn thân chống lên bạch kim giao nhau hộ thể thần quang, tóc đen rối tung, thần sắc ung dung không bức bách. Trước sớm thụ thương tay sớm đã khỏi hẳn. Cứ việc lúc này chính mình hộ thể lồng ánh sáng bị khí độc hộ thực, phát ra tư tư dị hương, hắn lại làm như không thấy, bỏ mặc. "Nên biết thúc, đã tạ ngươi buổi luyện." Hắn thản nhiên nói, dứt lời cả người biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Ngũ đại độc long vong hồn muốn bốc lên. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tùy tâm mà sinh, kinh khủng lạ, nó càng nhìn không đến thân ảnh của đạn nhân. Quay đầu đang muốn chạy trốn, đã thấy kiếm quang ngang dọc. Ngay sau đó, độc long chết oan chết uổng, bị giải thể, máu tươi, ngọc độc rơi đầy đất, đồng thời còn có giải 5m thân thể. Thất Linh bất lạc, mặc dù có chút loẻo loẻo, thế nhưng xoay a, Hồ Vi vỗ bảng rơi xuống đất. Vừa rồi chiêu kiện là Huyền Thiên kiếm pháp bên trong thức thứ ba, Huyền Thiên kiếm mưa, nhưng bị hắn hơi sửa, tự thân hóa kiếm, lấy toàn thân làm vật trung gian, nô lên kiếm mang, không khác biệt công kích. Đáng tiếc toàn thân cử động, không phải vậy ngược lại là có thể ăn non e. Nói đến đây, hắn không tại lưu luyến, mà là nhìn về phía một vị trí, vừa rồi tựa hồ có ai thăm dò với ta cùng đi lên xem một chút, lấy thân thử nguy hiểm tiến vào Thương Mãng Sơn mạch chỗ sâu nhất, đây tuyệt đối là có mang không muốn người biết mục đích, khả năng rất lớn là tiên linh địa bảo. Cho nên Hồ Vi không cần suy nghĩ, liền trực tiếp làm ra quyết định, mẹ nhà nó, theo lại nói, hắn nội liễm tự thân khí tức, chân đạp xúc địa thành tồn bộ pháp, dọc theo cái núi kia, thần tốc đuổi theo. Có lẽ là bởi vì đây là tại Thương Mãng Sơn mạch chỗ sâu nhất nguyên nhân, cho nên trước kia đám kia tham dò hắn người đi rất chậm, có thể thấy được vô cùng cẩn thận, cho nên cũng không khó đối tới. Rất nhanh, Hồ Vi xa xa nhìn thấy một đám người thân ảnh phân biệt một cái bọn họ mặc trang phục, hẳn là Tử Dương động tiên người, cầm đầu đúng là một tên trưởng lão. Linh ngạn cảnh hậu kỳ, còn lại chỉ có một cái linh tiểu cảnh, linh tuần cảnh đỉnh phong thì một cái. Hắc hắc, thiên linh địa bảo chạy không được. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, cưỡi ngựa xem hoa đi theo. Có nhóm người này dẫn đường, ven đường tận lực lách qua man thú lãnh địa. Ngược lại là không có gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Hồ Vi phát hiện cái kia dẫn đầu lão giả tựa hồ đối với sơn mạch chỗ sâu nhất địa hình có chút hiểu rõ, xe nhẹ đường quân đi, không khỏi kinh ngạc. Nghĩ đến, đối phương không chỉ một lần tiến vào chỗ này bí cảnh, hơn nữa còn tỉ mỉ làm chuẩn bị. Ví dụ như căn cứ trò hắn đi qua tự chế ra bản đồ. Như đồ quá lớn a. Hắn có chút nhíu mắt, cũng không lâu dài phía sau. Hồ Vi phát hiện hắn sai, hơn nữa còn là 10 phần sai. Từ Dương động tiến người, trải qua một chỗ sinh trưởng ra kỳ dị linh thụ, treo đầy đỏ dược trái cây địa phương, lại không có lưu lại. Tên, thứ giai bắt phẩm hỏa linh quạ rừng đều trơ mắt. Hắn hít sâu một hơi. Uy nói chỗ này hỏa linh quạ rừng có cùng là hỏa hệ tứ giai xích diễm hổ hoặc là ly hoàng lưu trữ dị thú canh trường, thậm chí còn có một đầu chuẩn ngũ giai man thú tọa trấn, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Ít nhất Hồ Vi nhìn đến chạy nước miếng, bởi vì Hỏa Linh Quả đối hắn luyện thể sẽ có trợ giúp rất lớn, dù sao hắn chứa cực kỳ nồng đậm hỏa hệ năng lượng, vô cùng thích hợp đại nhận chủ thể quyết. Làm hai cái nếm thử. Hắn do dự, Hỏa Linh Quả có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng nhóm người kia mục đích không rõ, không đi theo lại không biết bọn họ mưu đồ cái gì, thật sự là lựa chọn khó khăn chứng phạm vào A Do Dự không kết lúc. Một cái tay, đáp lên Hồ Vi bà bay.